Tân điện ảnh đã được duyệt hội nghị dị thường dài lâu, trường đến trung gian còn không thể không tiến hành trong đó chẳng nghỉ ngơi. Tiểu nhóm người mặt sám mày cho mà đi ra ngoài hút thuốc dài buồn, kỷ phôn âm cùng trương ngưng còn lại là nương thời gian này túi đầu nói vài câu nói khẽ. Ngay từ đầu vẫn là công tác nội dung, nhưng hai người thuộc đến đã không cần lại cho nhau thử, muốn nói nội dung hai ba câu lời nói liền đều nói rõ. Trương ngưng phải chịu điếu thuốc dương dương mi nói lên bắt quái, hôm nay mới tới thực tập sinh giống như địa vị rất lớn. Ta cũng không biết nên cho hắn khai nhiều ít tiền lương. Một ngày 100 năm. kỳ phôn âm không chút do dự. Trương ngưng hoa một tiếng, ngươi là ma quỷ đi, tiểu thiếu ra kia khoảng đồng hồ liền phải mấy trăm vạn một chi. kỳ phôn âm khép lại văn kiện uống lên nước miếng, hỏi lại, cho nên hắn sẽ để ý một ngày 100 năm vẫn là 250, đồ ngốc, vẫn là cho không 100 năm sao. Trương ngưng cười khúc khích, ngươi là thật sự ma quỷ uống điểm cà phê đi, ta tới điểm, ngươi muốn cái gì? Băng hương thảo lấy thiết. Kỳ phôn âm thuận miệng nói. Trương Ngưng móc di động ra điểm hai hạ, không vài giây thời gian lại đem điện thoại thả xuống dưới. Kỳ phôn âm hầu nghi mà quay đầu nhìn nàng một chút, điểm hảo. Có người so với ta phản ứng mau A. Trương Ngưng làm mặt quỷ. Không vài phút, Trần Vân Thịnh từ phòng họp bên ngoài xem xét đầu. Phòng họp hai mặt đều là pha lê, trừ bỏ bộ phận trang trí. Người bình thường ra bên ngoài vừa đứng là có thể đem mặt xem đến rõ ràng. Kỳ phôn âm còn dựa vào ghế rửa xem văn kiện. Hơi cúi đầu nàng không có phát hiện phòng họp bên ngoài người. Trương Ngưng nhẫn cười chiều Trần Vân Thịnh ngoắc ngón tay, động tác làm được một nửa cảm thấy không ổn, lại đổi thành vẫy tay. Trần Vân Thịnh chiều Trương Ngưng gật gật đầu, đem trong tay mấy túi tinh khắc đặt lên bàn. Nay động tính mới khó khăn lắm đem kỷ phồn âm từ văn kiện kêu trở về. Nàng ngừng đầu thời điểm, Trần Vân Thịnh đã đem một ly băng lấy thiết phóng tới nàng trong tầm tay. Hắn chớp trước mắt, nhìn xem mừng rỡ không được Trương Ngưng, vẫn là nhỏ giọng hỏi kỷ phồn âm, tỷ tỷ thích uống băng hương thảo lấy thiết đi. Ân, cảm ơn. Kỳ Phong Âm cầm lấy tới uống một ngụm. Trương Ngưng thực tự giác mà đi túi giấy chọn dư lại ly cà phê, biến nói: "Tiểu Trần, ngươi lấy tiểu phiếu đi đi cái chi trả xin đi." "Không cần, ta thỉnh đại gia uống." Trần Vân Thịnh lắc đầu cự tuyệt. "Ngươi thỉnh đại gia?" Trương Ngưng hừ cười dương mắt xem hắn, "Công sự nhập vào của công sự, đây là chi phi trùng, đương nhiên phải đi chứng, ngươi không thiếu tiền cũng không thể làm người bạch thanh." "Thật sự không?" Trần Vân Thịnh nói đến một nửa, Kỷ phôn âm đánh gây hắn, hắn muốn thỉnh ngươi khiến cho hắn thỉnh, ngươi uống ngươi. Trưng ngưng hơi rổ miệng, giận dỗi mà hừ một tiếng, mở ra cả cục xì nổ cái nắp đối với ly duyên uống một hớp lớn, sau đó kiểu kiểu khí mà nhéo giọng nói nói, bảo bối nhi ngươi thật là quá bất công, là bởi vì ta không có cái này tiểu bằng hữu lớn lên đẹp sao. Kỷ phôn âm không lý nàng, nàng dương mắt đôi Trần Vân Thịnh ôn hòa nói, không cần phải xen vào nàng, ngươi đi vội đi. Trần Vân Thịnh nhấp cái cười Bên trái trên má xuất hiện một cái nhợt nhạt lốn đồng tiền, tỉ tỉ công tác vất vả. Hắn liền như vậy đi ra ngoài, cao lớn bóng dáng giống như đều mang theo điểm cảnh xuân sán lạn ý tứ. Trương ngưng thu hồi giả vờ đà khí, nàng như suy tư gì mà nói, ta cũng đi tìm cái người trẻ tuổi yêu đương đi. Kỳ phôn âm không lý nàng. Ta nói thật. Trương ngưng dùng bả vai nhẹ nhàng đâm nàng, ngay từ đầu khả năng chỉ là một ly lạc kẹ, khai cái này đầu, mặt sau liền quan không thượng. Không có ta mở không ra quan không thượng môn. Kỳ phôn âm mắt cũng không nâng mà nói. Trưng ngưng phụt cười lên tiếng, Nga, kia bạch ra tiểu thiếu ra đâu. Người nhắc nhở ta. Kỳ phôn âm trầm ngâm một lát. Bạch chú tới nàng phòng làm việc làm công sự muốn hay không cùng bạch phu nhân nói một tiếng. Bạch phu nhân phản ứng khả năng không lớn, bạch chú khả năng cũng ăn không hết mấy ngày khổ. Kỳ phôn âm nghĩ tới nghĩ lui, nhìn xem chung chàng nghỉ ngơi còn có vài phần chung, vì thế cuối đầu biên tập điều tin nhắn cấp bạch phu nhân nói một chút chuyện này. Bạch phu nhân dự kiến bên trong mà không có hồi phục. Trung tràng nghỉ ngơi kết thúc, bất đồng cấp bậc làm công mọi người lục tục trở lại trong phòng hội nghị, đánh lên tinh thần tiến hành tiếp theo luận biện. luận. Bạch chú không công tắc quá. Trừ bỏ hắn ba mẹ, còn không có người đương quá hắn thượng cấp. Ghê tởm hơn chính là đây là kỹ phòng âm phòng làm việc, Bạch chú căn bản không dám ở bên trong bãi cái gì cái giá phát cái gì tính tình, hắn cảm thấy kỹ phòng âm liền kém một cái cớ đem hắn khai trừ thực tập sinh tịch. Nhất lệnh Bạch chú bực bội một chút đương nhiên muốn thuộc Trần Vân Thị. Rõ ràng liền kém một lần, Trần Vân Thịnh khẳng định cũng là gần nhất mới vừa tiến vào thực tập sinh, nhưng công tác thuần thuộc độ chính là so bạch chú cao không ngừng một cấp bậc. Cứ việc bạch chú thấy thế nào Trần Vân Thịnh hắn đều là một chương cùng chính mình giống nhau không làm cho người thích xú mặt, nhưng sự thật chính là Trần Vân Thịnh được hoan nghênh trình độ so với hắn cao quá nhiều. Luôn có đi ngang qua đường bộ môn người tới tìm Trần Vân Thịnh nói chuyện, một cái nói hôm nay có rảnh đi chơi bóng rổ phạt. Một cái nói ta mua một cái nổ mạnh hảo ngoạn trò chơi ta hôm nay nhất định phải đề cử cho ngươi, một cái nói mổ mổ mỗ giàn nhạc giống như muốn tổ chức buổi biểu diễn, chúng ta đi một đợt. Này đó còn chưa tính, tự nhiên còn có nữ hải tử tới vui vui vẻ vẻ mà cùng Trần Vân Thịnh nói lần trước ngươi cho ta cái kia thực đơn thật sự linh thất bại suất, làm ra tới hảo hảo an nga, quá cảm tạ ngươi, chúc ngươi thành công. Đến nay ở trù thần chi trên đường đã hủy hoại ba cái nồi bạch chú ở cái bàn phía dưới nắm chặt nắm tay. Ta không tin ta cùng cái này họ Trần sẽ kém nhiều như vậy. Bạch chú bắt đầu phấn khởi tiến lên, hắn thẳng đến vừa rồi thẩm thích giới thiệu quá mỹ thuật tổ chỉ đạo, cho ta. Khu, thỉnh cho ta an bài điểm công tác. 50 tới tuổi nam nhân ngẳng đầu nhìn nhìn hắn, trầm ngâm một lát, ở trên bàn bắt đầu phiên đồ vật. Bạch chú nhẫn lại tính tình ở bên chờ đợi thời điểm, dư quang thấy cách vách phân khu Trần Vân Thịnh đột nhiên tiếp cái điện thoại, sau đó liền đi ra ngoài. Bất quá nửa phút. Trần Vân Thịnh liền dẫn theo vài cái tinh khắc đại túi đã trở lại. Hắn đem túi đem trên bàn một phóng, làm những người khác tự dước. Bạch chú thực khinh thường, thu môi nhân tâm. Tiểu Trần thỉnh cà phê A. Mỹ thuật chỉ đạo nâng nâng đầu, tiểu Bạch ngươi giúp ta đi lấy một ly, mau mau, đừng bị đoạt không có, chính ngươi cũng lấy một cái. Bạch chú nhíu chặt mi ôm một loại hoàn thành nhiệm vụ kiên quyết đi. Nhưng hắn đi qua đi trên đường, Trần Vân Thịnh lại để ra trong đó một cái túi xoay người đi rồi. Bạch chú nhìn chằm chằm Trần Vân Thịnh bóng dáng xem hắn mục tiêu minh sắc mà thẳng đến phòng họp, ở cửa nhìn xung quanh một chút liền đi vào. Bạch chú, kỳ phồn âm đi vào cái kia phòng họp liền không từ bên trong xuất hiện đi. Hắn nhìn chằm chằm môn nhìn lại xem, thẳng đến có người thật cẩn thận hỏi hắn, "Bạch chú ngươi nhìn cái gì đâu?" Bạch chú kiệt lực hòa hoãn chính mình ngữ khí, Trần Vân Thịnh tiến phòng họp. Nga hỏi chuyện người lén lút thừa dịp bạch chú không chú ý đi lấy cuối cùng hai ly cà phê, hắn đó là ý của tuy ông không phải ở rượu, ngươi hiểu ta ý đi. Đi học thời điểm, vì cấp một người phát đồ ăn vặt, cho nên cấp toàn ban người đều phát một phần như vậy. Bạch chú thấp thấp mắng cái một chữ độc nhất thô tủ. Ta mẹ nó liền biết cái này họ trần tưởng phao kỳ phun âm. Hắn như thế nào như vậy am hiểu xung xoe. Ta như thế nào liền không nghĩ tới có thể mua cà phê đưa vào đi. Muốn cấp đi cuối cùng hai ly cà phê đồng sự nơm nớp lo sợ bắt tay thu trở về. người ngươi ngươi uống đi ta không cầm. Bạch chú hỏa rất lớn mà nhắc tới trang hai ly cà phê túi giấy lại nhìn chầm chằm trong chốc lát phòng họp cửa kính, thẳng đến thấy Trần Vân Thịnh từ bên trong ra tới. Trần Vân Thịnh hảo tâm tình liền trên mặt khốc ca hai chữ đều mau không lấn át được. Hai người tầm mắt ở không trung đụng phải một chút, quả thực hỏa hoa vang khắp nơi. Bạch chú tức giận điều phình lên, Trần Vân Thịnh khỏe miệng cũng nhẹ nhàng đi xuống đè xuống. Vào lúc ban đêm, mỹ thuật tổ vừa lúc công kiên một đạo cửa ải khó khăn, vui mừng khôn xiết mà mượn hôm nay lại tới nữa cái thực tập sinh lấy cơ muốn đi đón người mới đến ăn cơm mấy cái bộ môn quan hệ vốn dĩ liền hảo, lập tức ăn nhịp với nhau cuối cùng mênh nông quần quận đi một đám người. Trương Nưng vội vàng về nhà đổi bộ lễ phục đi làm phòng làm việc ngoại giao, hạ thâm cái này mở họp đều có thể video không ra khỏi cửa người trông cậy vào không thượng, Kỷ Phồn Âm hỏi qua thẩm thích chính mình hành trình, vẫy vây tay đạm nhiên mà, đi, ta mua đơn. Lão bản và thuế. Cảm ơn âm tỷ. Tỷ tỷ quá xoá. Tức khác rất nhiều đối Kỷ Phồn Âm cầu vọng thí từ nhỏ cô nương trong đàn phun ra mà ra. Bạch chú, cái này phòng làm việc, Têu Kỷ phồn âm tỉ tỉ, cư nhiên còn không ngừng Trần Vân Thịnh một cái. Bạch chú vốn dĩ đối người nhiều như vậy náo cái cỏ ồn ào trường hợp phi thường không có hứng thú, nhưng thấy Trần Vân Thịnh chuẩn bị muốn đi, lập tức không chút do dự mà sửa đổi quyết định của chính mình. Vạn nhất Kỷ phồn âm uống say làm sao bây giờ, tổng không thể làm Trần Vân Thịnh đưa nàng về nhà. Kỷ phồn âm tân gia địa chỉ nàng tàng đến cùng bảo bối dường như, Bạch chú liền cái vật liệu thừa cũng chưa hỏi tham gia tới quá. Tức giận đến nhà đều ngỡ. Nhưng hiện tại kỷ phôn âm, lại không phải hắn có thể tùy ý đi đối đại đối tượng. Phong làm việc người quá nhiều, liên hoan phải tách ra xuất phát, đánh xe đánh xe, lái xe tới bạch chú tái một xe mỹ thuật tổ người. Cùng kỷ phôn âm ở chung đến lâu, bạch chú thậm chí cảm thấy chính mình cả người tính tình đều biến hảo. Đồng sự thử tới cùng hắn đáp lời, bạch chú câu được câu không mà cư nhiên còn cùng bọn họ hàn huyên lên. Tiểu chân A. Người thật sự thực có khả năng. Cách vách cắt nối biên tập tổ lao đại so cái ngón tay cái, rõ ràng phía trước không tiếp xúc qua điện ảnh, nhưng chịu học lại thông minh, thượng thủ đặc biệt mau nếu là thực tập sinh đều có hắn cái này trình độ thì tốt rồi Nga. Máy tính động họa tổ cũng gia nhập đối thoại, khó được chính là người tuổi trẻ, nhưng tính cách lại thực chấm ổn, nếu có thể lưu tại phòng làm việc nói, không cần mấy năm là có thể làm được chủ quản vị trí. Phụ trách phân cảnh kịch bản tuổi trẻ tiểu cô nương tắc đôi tay phủng mặt nói, đúng vậy. Tuân nữa hắn cái loại này tính cách vừa thấy liền rất đáng tin cậy, khẳng định sẽ không tùy ý gì tình biệt luyến cùng xuất quỹ đi. Bạch chú tưởng thứ cái hai câu cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhìn xuống. Hắn có ở cái này để tài thượng lên tiếng tư bản sao? Đúng lúc này, hắn thấy Kỷ Phồn Âm ở đám người cuối cùng mấy cái đi ra, bên cạnh đi theo Trần Vân Thịnh. Kỷ Phồn Âm thượng chính mình xe, Trần Vân Thịnh cùng nàng nói hai câu, sau đó cư nhiên liền ngồi lên Kỷ Phồn Âm kia chiếc song môn kiệu chạy ghế phụ. Bạch chú nắm chặt tay lái, Kêu bạch chú đâu? Tán gâu chung có người đột nhiên hỏi, như thế nào nghĩ đến tới chúng ta phòng làm việc à? Ta là nhân sự bên kia, cũng chưa thu được ngươi lý lịch sơ lược. Ta bạch chú nói lắp một chút, ngực chung nôn nóng không chỗ phát tiết, nhắm mắt lại mới thoáng bình tĩnh lại. Ta tưởng li một người càng gần một chút. a truy tinh đi. Làm chúng ta này một hàng thấy minh tinh là dễ dàng đến nhiều. Bất quá cũng càng dễ dàng tan biến a Điều này cũng đúng. Bạch chú còn ở nhìn chầm chầm kỷ phôn âm xe. Đột nhiên thẩm thích đi tới hắn xe bên, gõ go, go ghế điều khiển cửa sổ xe. Bạch chú cho rằng hắn có cái gì liên hoan sự tình muốn nói, đem cửa sổ xe hàng xuống dưới. Sau đó thẩm thích hơi hơi không lưng hỏi hắn, thấy sao? Thấy cái gì? Bạch chú không thể hiểu được. Thẩm thích chỉ chỉ kỷ phồn âm xe. Bạch chú lập tức đen mặt. Thẩm thích xem kỹ bạch chú biểu tình, gật gật đầu, nhiều xem điểm, tốt nhất cũng nghĩ nhiều điểm. Bạch chú nhìn xuống mắng chửi người xúc động. Cảm thấy kỷ phồn âm này trợ lý đầu vóc có điểm tật xấu. Lần sau dùng một ly lạc kẹ mua ta ghế phụ sự tình liền sẽ không lại đã xảy ra. Kỷ phồn âm biên khởi động bên cạnh xe nói. Ấn. Trần Vân Thịnh ngoan ngoán gật đầu. Cũng đừng nghĩ đổi khác đồ uống. Nga. Trần Vân Thịnh đem tầm mắt từ kính chiếu hậu một khắc chiếc thoạt nhìn thực quý trên xe thu trở về. Biên hệ đai an toàn biên nói, ta phía trước ở cùng tỷ tỷ gọi điện thoại khi, nghe được quá bạch chú nói chuyện. Kỳ phôn âm thật đúng là không nhớ rõ này cha là chuyện khi nào, phải không? ân tỷ tỷ sinh nhật ngày hôm sau, ngươi cho ta trả lời điện thoại kia một lần. Trần Vân Thịnh đem đôi tay đặt ở trên đùi tư thế mạc danh ngoan ngoãn, quải điện thoại khi, ta nghe được ngươi bên kia có hắn nói chuyện thanh âm. Kỳ phôn âm nghĩ tới, khi đó nàng cùng Bạch Chú đang ở Hy Lạp. Tỷ tỷ cùng ta nói là công tác Trần Vân Thịnh tiếp theo nói, ta còn tưởng rằng Bạch Chú cũng ở phòng làm việc. Đó là một khác công tác. Kỷ phồn âm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Trần Vân Thịnh trầm mặt một chút. Hắn ở như vậy trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật kỷ phồn âm chưa bao giờ có muốn gạt hắn ý tứ. Bạch chú kia một lần tới cửa tìm tra cũng lộ ra quá không ít tin tức. Nhưng Trần Vân Thịnh cũng chỉ nói bóng nói gió hỏi quá kỷ phồn âm như vậy một lần. Từ nay về sau liền không có lại thâm nhập quá. Hắn có điều phòng đoán, nhưng vẫn luôn không có bán ra chứng thực kia một bước. Hiện tại có phải hay không thời cơ tốt? chính là đã ở nàng trước mặt trang lâu như vậy ngoan. Trần Vân Thịnh không quá xác định mà dùng ngón tay ở trên quần phủi đi hai hạ, cuối cùng ngẩn đầu lộ ra tươi cười, "Ta nấu nướng phòng học lại một tháng liền kết khóa." Hắn lời nói dâu giếm nhắc nhở. Ấn lái xe kỹ phồn âm liếc mắt nhìn hắn, có điểm buồn cười mà chọc thùng hắn, "Ta không quên." Qua mấy chữ khiến cho Trần Vân Thịnh tâm tình hào lên, hắn giạn ra khai ngón tay, đem cái gì hạ thâm tống thời ngộ bạch chú đều quên ở sau đầu. Hắn minh bạch, vô luận những người khác như thế nào vũ Duy nhất quyền quyết định từ đầu đến cuối chỉ nắm giữ ở kỷ phồn âm một người trong tay. chương 87 Khai xe kỷ phồn âm ở tụ hội thượng đương nhiên cũng không thể uống rượu. Nàng tuy rằng là công tác trong đàn phát bao lì xì nhiều nhất lớn nhất người kia, cũng là ba cái lao bản tuổi nhỏ nhất, nhưng ngày thường đại gia cùng nàng nói nói cười cười không đại biểu không biết đúng mực, cũng không ai tại đây loại trường hợp ngạnh thấu đi lên tiền đến rượu. Gọi món ăn khi kỷ phồn âm tùy ý tuyển mấy cái chính mình thích ăn, dư lại thiếu chút nữa khiến cho thẩm thích tiếp theo điểm Ngắm lại lại đổi đưa cho mấy cái ngồi cùng bàn tuổi trẻ tiểu cô nương. Chiếu cố chiếu cô nữ hải từ đi. Thẩm thích hiển nhiên đối này không hề ý kiến, hắn đỡ đỡ mắt kính, nương đồ ăn còn không có đi lên công phu thấp giọng cùng Kỷ Phồn Âm nói công tác sự tình. Kỷ Phồn Âm cầm một ly nước sôi để ngộ vừa uống vừa chậm rãi nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu. Trên bàn những người khác nói chuyện thanh âm cũng không tự giác thấp chút. Trần Vân Thịnh cùng Bạch Chú đi theo chính mình bộ môn các ngồi các, hơn phân nửa lực chú ý lại đều không ở chính mình trên bàn. Bạch chú đối ăn lẩu loại chuyện này không chút nào hứng thích, hắn câu được câu không mà trả lời mấy cái cùng chuyên nghiệp có quan hệ vấn đề, từ riêng chọn hảo châu ngồi đi xem kỹ Phồn Âm ăn cơm. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Cùng kỹ Phồn Âm đơn độc ăn cơm số lần khả năng đều có gần trăm lần, nhưng lần này nàng nhất cử nhất động giống như cùng từ trước không quá giống nhau. Đến tột cùng là nơi nào không giống nhau? Bạch chú trầm tư hồi lâu không bắt được trọng điểm, thẳng đến hắn thấy kỹ Phồn Âm dùng chiếc đũa vớt lên cái lẩu nấu chín rau chân vịt Kỳ hân hân không yêu ăn rau chân vịt, cảm thấy hương vị rất kỳ quái. Bạch chú đông chốc trận tròn đôi mắt, bị thật lớn đánh sâu vào nắm lấy trái tim. Hán Tổng lừa mình dối người mà nói cho chính mình, cho dù ở công tác trong quá trình, kỳ phồn âm nhất định cũng để lộ ra nào đó trình độ chân thật, nhưng mà nàng sắm vai lại tích thủy bất lẩu. Bên cạnh hai cái nữ hải tử chính châu đầu ghé thai mà thảo luận cái gì kêu chân tướng là giả ghép chính phủ cắt nối biên tập, Bạch chú nghe xong cái ca danh, cảm thấy quá mẹ nó châm tr Hắn làm kỷ phồn âm diễn hắn thích nhân vật cho hắn xem, sau đó chính hắn yêu diễn xuất phía dưới diễn viên. Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Bạch chú trong nháy mắt không có bất luận cái gì muốn ăn, hắn ở lượn lờ xương mù chung bông chiếc đũa mở ra di động phiên chính mình eo ở bên trong cắt một trận, tìm được rồi bị chụp đi vào đầu to dán Mỹ thuật chỉ đạo mới vừa làm một ly, có điểm say khước mà thăm dò nhìn một chút, khiếp sợ, này không phải. Không phải. Bạch chú lạnh băng mà đánh gây hắn, đây là nàng mội mội Hắn nói xong, căn chặt răng động động ngón tay điểm hạ xóa bỏ kiện. Qua tuổi nửa trăm Mỹ thuật chỉ đạo hiển nhiên không minh Bạch Bạch chú này một loạt hành vi sau lưng phức tạp yêu hận tình thù, gãi gãi đầu Nga một tiếng liền lại thét to đi uống rượu. Bạch chú đem điện thoại nhét trở lại đi, đem chính mình đảo lại khấu ở trên bàn không ly vừa lật, ta cũng uống. Mỹ thuật chỉ đạo ai u một tiếng, tiểu Bạch có chí khí. Đợi lát nữa người lái thay tiền ta tới giúp ngươi ra. Hán khai cái kia xe nơi nào sẽ thiếu người lái thay tiền lạp có người nhỏ giọng mà nói. Bạch chú không phải không uống qua rượu, nhưng mượn rượu tới sầu vẫn là lần đầu tiên. Hùng chi ngồi cùng bàn ba cái lao bánh quẩy, ngươi một lời ta một ngữ lời nói thuật một bộ một bộ, không chút nào cố sức mà liền đem người trẻ tuổi cấp chốt xịn. Chờ đến phải cho bạch chú kêu người lái thay thời điểm, bọn họ ở bạch chú trên người lục soát ra chìa khoa xe, lại nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Bọn họ không biết bạch chú ở tại chỗ đó Hơn nữa Bạch Trú còn không có giao lý lịch sơ lược. Cất Bạch chú khai cái phòng đi, người say khướt cũng không quá thích hợp. Vấn đề liền thuận lý thành trương trên mặt đất báo danh kỳ lao bản nơi này xin chỉ thị ý kiến. Kỳ Phồn Âm nhìn thoáng qua Thẩm Thích. Thẩm Thích hiểu ý, ta biết Bạch chú địa chỉ. Thẩm Thích đương nhiên không biết Bạch Trú địa chỉ, bất quá Kỳ Phồn Âm lặng lẽ chưa hắn, sau đó Thẩm Thích lại chuyển phát. Mọi người tặng một muòm to khí, sôi nổi khen không gì không biết Thẩm trợ lý quả nhiên đáng tin cậy. Người đưa hắn một chuyến đi kỹ phồn âm nghiêng đầu đối Thẩm Thích nói, đem hắn đưa đến trong nhà. Lớn như vậy cái khách hàng say đến nửa chết nửa sống, nếu là xảy ra chuyện gì, Bạch phu nhân đến bạo nộ. Thẩm Thích là làm xanh mượt tiểu trình tự người, biết nội tình hắn đưa Bạch chú nhất thích hợp. Thẩm Thích đứng hạ, đỡ Bạch chú rời đi. Ở nửa đường thượng liền uống say ngã xuống người cũng xa xa không ngừng Bạch chú một cái, cho nên hắn cùng Thẩm Thích rời đi một chút cũng không đột ngột, mọi người xem liếc mắt một cái hi, hi ha ha liền đi qua. Đại cục tan của khi, thần chí tương đương thanh tỉnh kỷ phồn âm soát tạp mô đơn. Say khức Mỹ thuật chỉ đạo từ nàng sau lương trải qua, học những người trẻ tuổi kia bộ dáng nhấc tay hô to, cảm ơn lão bản. Kỷ phồn âm quay đầu lại nhìn nhìn hắn, buồn cười, được, chạy nhanh về nhà ngủ. Mỹ thuật chỉ đạo lại cùng cái máy đọc lại dường như hô to, cảm ơn lão bản. Tới đón hắn nữ nhi mau bị cười chết, hành hành hành láo ba, ta có thể đi rồi không? Trần Vân Thịnh đi ở đám người cuối cùng. Luệ sang tầm mắt rừng ở kỷ phồn âm trên người Người cũng uống Kỷ phồn âm liếc hắn một cái Đi ra ngoài Trần Vân Thịnh đi theo nàng bên cạnh Liền một ly Hắn trong thanh âm đều mang theo điểm ẩn ẩn ý cười Giống như dây tiếp theo liền có âm phụ từ bên trong bay ra tới Người khác nghe song tâm tình cũng không tự chủ được Mà cùng nhau chuyển biến tốt đẹp lên Xe đều đánh sao Kỷ phồn âm hỏi mọi người Đánh đánh Têu một chiếc đặc biệt xa Như thế nào còn có 9 phút mới đến Duy đọc Trần Vân Thịnh nhỏ giọng không lương nói, ta chờ tỷ tỷ lên xe lại kêu xe. Kỷ phôn âm nhìn nhìn uống lên một chén rượu liền có điểm ngây ngốc Trần Vân Thịnh, nở nụ cười. Kỷ phôn âm xe liền ngừng ở ven đường cách đó không xa, nàng nhìn xem thời gian, chiều mọi người xua tay, đều sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng không có việc gì người có thể muộn một giờ. a thật vậy chăng? Ta muốn mang tân bạo ngủ 9 giờ. Ta muốn hỏi một chút, loại này đoàn kiến chúng ta có thể nhiều tới vài lần sau. Kỷ Phồn Âm cười ném xuống đầy đất con ma men đi thượng chính mình xe, Lâm Quải ra rừng xe vị khi, nàng nhìn mắt kính chiếu hậu, phát hiện kêu một đám người chính ngây ngốc mà tổ chức thành đoàn thể ở đèn đường phía dưới chiều nàng xe điên cuồng phát tay. Lái xe về nhà trên đường, Kỷ Phồn Âm nhận được Bạch Trú điện thoại. Nghĩ có thẩm thích hộ tống hẳn là không có gì vấn đề, Kỷ Phồn Âm trực tiếp đem Bạch Trú điện thoại treo. Sau đó Bạch Trú liền an tĩnh. Theo sau không bao lâu cùng lại đây chính là thẩm thích điện thoại, đã đem Bạch an toàn đưa đến trong nhà. Nhưng còn gặp phải phụ thân hắn. Kỳ phôn âm dơ dơ lên mi. Bạch chú hắn ba nhân vật này có thể nói là tương đương mà thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ ở mọi người trong miệng nghe nói qua, lại không như thế nào gặp qua gương mặt thật, giống như còn là ở kinh tế tài chính tin tức thượng nhìn đến nhiều một chút. Bất quá có thể nghĩ đến đem tư sinh tử đưa tới trong giá thú tử trước mặt nhận người loại này thao tác, nói vậy cũng là cái kỳ nhân. Hắn ba thấy hắn uống say cái gì thái độ? Kỳ phôn âm hỏi. Rất không vui. Thầm thích nói được còn có điểm biển chuyển, Bạch tiên sinh tựa hồn là nghe nói chính mình nhi tử tình hình gần đây không tốt cho nên riêng tới thăm. Kết quả Bạch chú liền say khớp mà về nhà, hoàn toàn nghiệm chứng tình hình gần đây không tốt, Bạch phụ vừa thấy khẳng định càng thêm hòa đại. Bất quá kỷ phôn âm như vậy tưởng tượng, cũng sẽ biết sự tình khẳng định là cùng Bạch phụ vị kia tình phụ thoát không được căn hệ. Bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa đi. Người hiện tại đã đi rồi. Kỷ phôn âm chuyển qua một cái giao lộ, hỏi đã rời đi kia không cần phải xen vào hắn. Bạch chú khi nào từ chức đều tùy hắn liền, hắn tiền lương cùng mặt khác thực tập sinh giống nhau khai. Minh Bạch. Kỳ Phong âm cắt đứt điện thoại phía trước lại nghĩ đến Bạch chú phía trước cái kia điện thoại, thuận miệng hỏi câu, vừa rồi Bạch chú đánh ta điện thoại. Thẩm thích không hề gợn sóng mà trả lời, ta không chú ý. Kỳ Phong âm nhướng mày, hành, ngươi về đến nhà cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy hôm nay liền như vậy kết thúc xong việc, nghĩ ngày hôm sau buổi sáng không có gì công tác. Liền chuẩn bị khó được ngủ cái lười rắc buổi chiều lại đi phòng làm việc Ai biết lại ở dạng sáng thời gian bị tiếng Trung đánh thức Vẫn là Phạm Đặc trợ Kỳ phôn âm Nàng cương đánh tinh thần nhìn nhìn di động Phát hiện còn có một cái một phút tiến đến ngân hàng tin nhắn Phạm Đặc trợ quá hiểu Hắn lựa chọn trước chuyển tiền lại gọi điện thoại Nhưng hai một ngày sẽ kỳ phôn âm quá muốn ngủ Không nghĩ cấp lại ảo giác đau lệ tiêu hành giảng ngàn lẻ một đêm chuyện xưa Lệ tiêu hành hiện tại là đài tình cảm vĩnh động cơ Không cần quá chăm chỉ công tác cũng có thể từ trên người hắn bắt được tuyệt bút nhập trướng. Không kém đêm nay thượng. Vì thế nàng quyết đoán đem phạm đặc trợ điện thoại quài rớt, ngân hàng chuyển khoản lui về, sau đó tắt đi di động hô hâu ngủ nhiều. Một loạt thao tác chỉ dùng 2 phút thời gian. Có loại bỏ bê công việc sẵn cảm. Vui sướng. Một khắc đầu phạm đặc trợ nhìn di động bị lui về kim ngạch, thử lại cấp kỷ phồn âm đánh một chiếc điện thoại, quả nhiên đã đánh không thông. Hắn thật dài ra một hơi. Ngằng đầu cùng Kỳ Hân Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Kỳ Hân Hân thoạt nhìn có điểm kinh hoàng thất thú hỏi, kia làm sao bây giờ? Tiêu hành hắn hiện tại đau đến lợi hại như vậy, bằng không trực tiếp đưa bệnh viện đi thôi. Ta sợ như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện. Phạm Đặc trợ thoạt nhìn tự hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại một bộ chính mình liền cảm thấy không ổn bộ dáng nuốt đi xuống. Chỉ có thể như vậy. Ngươi còn có khác biện pháp sao? Kỳ Hân Hân nhìn ra hắn chần chờ, lập tức truy vấn, có cái gì chúng ta hiện tại có thể làm sao Lần trước tới như vậy nhiều bác sĩ cũng chưa dùng. Hiện tại, ta có một cái phi thường không song thả ti tiện đề án. Phạm đặc trợ nhéo nhéo chính mình mũi hơn nữa cái này đề án ngài hẳn là sẽ không muốn nghe đến. Kỳ hân hân trong lòng trầm xuống. Nàng đại não thậm chí còn không có bắt đầu vận chuyển cùng tự hỏi, nhưng tiềm thức trước trước tiên đã nhận ra bất an. Cái gì đề án? Nàng cắn môi hỏi. Phạm đặc trợ cao mày, biểu tình có điểm lương nan. Nhưng lệ tiêu hành căn bản nhịn không được đau tiếng hô từ phòng ngủ phương hướng chuyển đến, cơ hội không có dừng lại quá, thanh âm kia phản phất là bị trói khởi lăng trì phạm nhân trong miệng phát ra kêu thẳng thiết, lệnh người chỉ là nghe đều cảm thấy cả người khó chịu. Phạm đặc trợ do dự 2 phút mới hạ quyết định, kỳ thật, tiên sinh cũng. Thuê quá ngài tỉ tỉ, kỳ phồn âm tiểu thư. Kỳ hân hân mở to hai mắt. Nàng nghĩ tới, nàng đương nhiên nghĩ tới. Rốt cuộc kỳ hân hân biết nói hết thể trung khuyết thiếu một vòng tin tức Kỷ phồn âm là như thế nào cùng lệ tiêu hành nhận thức? Nếu lệ tiêu hành cũng ở kỷ phồn âm nơi đó cũng mua thế thân thời gian, này liền toàn bộ đều giải thích đến thông. kỳ hân hân ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi lập tức bình tĩnh xuống dưới, cũng là. Làm ta thế thân sao? Phạm đặc trợ lựa chọn ba phải cái nào cũng được, đại khái như thế. Ta gần gũi xem qua hai lần, nàng thu phí tuy rằng ngừng cao, nhưng kỹ thuật diễn có thể nói lấy giả đánh cháo. kỳ hân hân lúc này đột nhiên đầu góc nóng lên, không cần nghĩ ngợi mà miệng ra Nàng từ tiêu hành nơi này kiếm lời bao nhiêu tiền. Tống thời ngộ nói trắng ra ngày đều ra mấy cái trăm triệu, kia so bạch trúc còn đòi tiền nhiều lệ tiêu hành đâu. Phạm đặc trợ. Này không quan trọng. Kỳ hân hân, này không quan trọng. Phạm đặc trợ nhanh hơn ngữ tốc, quan trọng là, có lẽ ngài hiện tại có thể trái lại ra vẻ ngài tỷ tỷ đi tiêu trừ tiên sinh thống khổ. Kỳ hân hân đông chốc đứng lên, khó có thể tin hỏi, người muốn ta đi đường kỳ phồn âm thế thân. Trông mèo vẽ hổ nhiều năm như vậy Tất cả đều thua ở người kia trong tay, sao có thể bắt trước đến giống. Chương 88. Phạm Đặc Trợ như là đã sớm dự đoán được Kỳ Hân Hân phản ứng dường như, trên mặt hắn một tia kinh ngạc cũng không có, ngược lại thực bình tĩnh mà nhìn Kỳ Hân Hân liếc mắt một cái. Sau đó hắn bình tĩnh mà nói, "Ngày trước kia cũng không phải chưa làm qua a?" Nếu ngôn ngữ là binh khí, Kỳ Hân Hân đã trong nháy mắt này liền lợi kiếm đâm thủng ngực đâm ra một cái đại lỗ thủng. Nàng theo bản năng mà muốn há mồm phản bác, đều bị Phạm Đặc Trợ đoạt trước. Ta chỉ chính là, ngài không phải vẫn luôn ở trước mặt tiên sinh làm bộ là ngài tỷ tỷ sao?" Phạm Đắc Trợ dừng một chút, bổ sung nói, đặc biệt là nhị vị cùng đi viện điều dưỡng dạo thăm trốn cũ thời điểm. Kỷ Hân Hân tức giận đến liên thủ đều ở phát run, nhưng nàng vẫn là gian nan mà đem khẩu khí này nhịn trở về. Phạm đặc Trợ là lệ tiêu hành nhất nghệ trong người, nàng không có khả năng lập tức liền cùng người này đối nghịch, đánh không lại. Vì thế hít sâu một hơi lúc sau, kỳ Hân Hân đem này sỉ nhục nhịn xuống. Nàng dùng sức mà nhắm mắt lại, Tay chân lạnh lẽo mà đỡ tưởng đứng vững, hảo, ta đi thử thử. Liên tính thất bại. Cũng không cần quá để ở trong lòng. Phạm đặc trợ trước tiên đánh dự phòng châm. Nhưng kỳ hân hân một chút cũng không cảm thấy đó là an ủi, nàng cắn chặt giang can, làm lơ phạm đặc trợ, bước nhanh đi tới lệ tiêu hành phòng ngủ trước cửa. Nàng nguyên bản tưởng trực tiếp giống ngày thường như vậy kêu tiêu hành, nhưng lâm suất khẩu trước lại nghĩ đến chính mình là muốn sắm vai kỷ phôn âm, vì thế sửa lại khẩu. Lại học kỳ phồn âm lễ phép lại một chút lạnh lẻo đạm ngự khi thế, Lệ tiên sinh. Trong môn Lệ Tiêu Hành không có trả lời, Kỷ Hân Hân trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng trong đen nhánh một mảnh, thiên bản thân liền còn không có lượng, Lệ Tiêu Hành kia khó có thể chịu đựng thống khổ tựa hồ theo bóng đêm sâu nặng cũng tiêu đến càng tàn sát bừa bãi. Mới từ bên ngoài vào phòng Kỷ Hân Hân híp híp mắt, không quá thích ứng bên trong ánh sáng mà tiểu bước hoạt động tới rồi mép giường. Lệ Tiêu Hành tựa hồ căn bản không có chú ý tới nàng đã đến. Kỳ hân hân muốn định phục đến đầu giường ôn nhu mà vớt ve lệ tiêu hành đầu tóc, nhưng kỳ phồn âm là khẳng định sẽ không làm như vậy. Kỳ phồn âm sẽ như thế nào làm đâu? Nàng cung lệ tiêu hành là như thế nào ở chung? Kỳ hân hân gần như mê muội dường như thiết tưởng, cuối cùng cái gì cũng không có làm, chỉ là hơi hơi để thấp thanh tuyến bắt trước kỳ phồn âm, lệ tiên sinh. Lệ tiêu hành thấp thở gấp mở to mắt, hắn mê mang mắt chiều kỳ hân hân nhìn lại. Kỳ phồn âm là ta. Kỳ h hân hân Nàng dần dần có tin tưởng, cảm thấy việc này cũng không như vậy khó khăn, phạm đặc trợ gọi điện thoại để cho ta tới. Lệ tiêu hành dùng cánh tay chống thân thể, thoạt nhìn tựa hồ thanh minh một ít, lần này có thể hay không bồi ta lâu một chút. Tiền không là vấn đề. Kỳ hân hân. Biết rõ không phải thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được hỏi, kia lệ tiên sinh chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền đâu. Đều có thể. Lệ tiêu hành khép hở mắt. Ngươi lần trước không phải khích lệ quá ta tư nhân phi cơ sao. Ta đưa một trận cho ngươi đi. Kỳ hân hân không thể không may mắn phòng trong chỉ có ánh trăng, nếu không này trong nháy mắt biểu tình tan vỡ thật sự rất khó khống chế. Hảo A kỳ hân hân lạnh nhạt mà nói, kia hôm nay ngươi muốn nghe ta nói cái gì đó. Nói lần trước chưa nói xong sự tình. Lệ tiêu hành dương mắt nhìn nàng, lần trước ngươi chỉ nói một nửa chuyện xưa. Kỳ hân hân tạp một chút. Nàng đương nhiên không biết lần trước kỳ phồn âm ở kia một giờ trong điện thoại cùng lệ tiêu hành nói gì đó sự tình, chỉ có thể trưởng thi phát huy, hôm nay ta không nghĩ nói cái kia chuyện xưa Nói xong ngáy mắt, Kỳ Thật Kỳ Hân Hân liền có điểm hối hận. Nàng biết Lệ Tiêu Hành là cái gì thường duy ngã độc tôn người, xuất khẩu mỗi câu nói đều như là trực tiếp mệnh lệnh, sẽ không thích phát ra mệnh lệnh liền như vậy bị người phản bác. Liên ở Kỳ Hân Hân nghĩ như thế nào bổ cứu thời điểm, Lệ Tiêu Hành cư nhiên thực thuận theo mà ân một tiếng. Nay thái độ quá khác thường, là bởi vì quá đau cho nên không có phát hỏa sức lực sao? Kỳ Hân Hân suy nghĩ trong chốc lát, đang muốn thử mà mở miệng hỏi Lệ Tiêu Hành lời nói khi Người sau trước đã mở miệng. Người có thể cái gì cũng không làm lệ tiêu hành thấp thấp mà nói, mỗi một chữ nghe tới đều thực cố sức, nhưng hắn lại kiệt lực cắn thật sự rõ ràng, chỉ cần lưu lại nơi này, lưu tại ta bên người. Kỳ hân hân chưa từng nghe thấy lệ tiêu hành như vậy hèn mọn mà nói chuyện quá. Có thể chứ? Lệ tiêu hành khẩn câu hỏi. Kỳ hân hân không có thể khắc chế chính mình cười lạnh xúc động, từ trong cổ họng A một tiếng, châm chọc lại khó có thể tin. Lệ tiêu hành ở kỷ phồn âm trước mặt quả thực tựa như chỉ bị dạy dô tốt cầu. Nhưng kỷ phồn âm lại như thế nào làm được? kỳ hân hân hít sâu một hơi, hành a ngươi ngủ đi. Lệ tiêu hành liền tay nàng cũng chưa dám nắm, hắn một lần nữa nằm đi xuống, thực mau một lần nữa an tĩnh xuống dưới, chỉ có lệ tiêu hành lược hiện thô nặng thống khổ tiếng hít thở quanh quẩn ở trong nhà. Qua một lát, lệ tiêu hành đột nhiên hỏi, ngươi còn ở sao? kỳ hân hân lạnh lùng mà nói, ở. Lệ tiêu hành vì thế giống như là yên tâm dường như lại an tĩnh xuống dưới. Này điên tĩnh bầu không khí duy trì đến càng lâu, kỳ hân hân liền càng cảm thấy không khí sắp trầm trọng đến đem nàng trực tiếp háp suy sụp, nghiền nát Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, kỳ phôn âm là như thế nào đem lệ tiêu hành dạy dỗ thành như vậy. Chẳng lẽ chỉ là thích, ấy cảm tạ sao? Trước kia lệ tiêu hành cũng chưa từng có đối nàng như vậy nghe lời quá. Kỳ phôn âm, ngươi còn ở sao? Lệ tiêu hành lại hỏi. Kỳ Hân Hân cơ hồ tưởng ác ý mà đem Lệ Tiêu Hành một chân một lần nữa đá hồi không có cối đau đớn chúng đi, nhưng cuối cùng thời điểm vẫn là cầm giữ ở. ở. Lệ Tiêu Hành hô hấp thông thả mà bình phục, trở nên dài lâu lên. Hắn phản phất rốt cuộc được đến dược xì ke giống nhau, đang an ủi tê dưới tác dụng lâm vào giấc ngủ giữa. Lúc này ngày mới mới có điểm tờ mở sáng. Lan Lộn hơn phân nửa cái buổi tối kỳ Hân Hân rốt cuộc chịu không nổi, nàng nhìn trong chốc lát Lệ Tiêu Hành, xác nhận hắn đã ngủ, không chút do dự đứng dậy liền đi. Ai biết nàng vừa mới mới nệm ngồi lên, Lệ Tiêu Hành liền bỗng chốc tỉnh dậy, hơi hiện trật vật mà bắt được tay nàng, "Ngươi đi đâu?" Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người từ sau lưng bắt lấy, Kỳ Hân Hân sợ tới mức từ cổ họng tràn ra một tiếng kinh hô. Nàng một hồi quá mức đi, đối thượng chính là Lệ Tiêu Hành đôi mắt. Ánh trăng chiếu vào hắn thượng nửa khuôn mặt, đem cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt chiếu đến rõ ràng. "Kỳ Hân Hân." Hắn cả tên lẫn họ mà kêu Kỳ Hân Hân tên, biểu tình thoạt nhìn phi thường không vui. Kỳ hân hân không biết như thế nào, trong lòng lộn bột một tiếng, sau đó kinh hoàng lên. Ngươi lệ tiêu hành nhiễu chặt khởi mi, trên tay dùng sức, như thế nào sẽ là ngươi. Kỳ hân hân trên tay hân đau, trong lòng thầm tiêu không ổn, Linh quang chợt lẻ mà đánh gây hắn nói, đã không đau sao. Cái gọi là an ủi tề, chính là dùng một loại vốn dĩ không có hiệu quả dược vật đi thay thế hữu hiệu dược vật, nhưng đối uống thuốc giả bản nhân giấu giếm này một thay thế sự thật, làm uống thuốc giả nghĩ lầm chính mình dùng ăn chính là hữu hiệu dược vật do đó dụng tâm lý điều khiển sinh lý lệnh uống thuốc giả trên người bệnh trạng chuyển biến tốt đẹp một loại cách làm. Đương Lệ Tiêu hành thật sự cho rằng kỳ Hân Hân là kỳ phồn âm khí, hắn đau đớn liền thật sự giảm bớt. Nhưng đương kỳ Hân Hân đánh nát này một chuyện thật thời điểm. Lệ Tiêu hành cả người cơ bắp đột nhiên căng chặt lên, nói đến một nửa nói cũng tiếp không nổi nữa. Kỳ Hân Hân lập tức tránh thoát hắn xoay người chạy ra đi tìm Phạm Đặc Trợ. Phạm Đặc Trợ vẫn luôn canh giữ ở cửa, hắn nhìn xem đồng hồ rất là khó hiểu, ngài đi vào thật lâu, ta tưởng hữu hiệu. Hắn nhận ra ta. Kỳ hân hân toát ra một tia không cam lòng, loại này phương pháp là không có ý nghĩa. Phạm đặc trợ thở dài, hoặc là ngài kỹ thuật diễn còn không đúng chỗ. Kỳ hân hân khó có thể tin mà nhìn vội vàng từ chính mình bên người gặp thoáng qua phạm đặc trợ, quả thực không dám tin tưởng chính mình vừa rồi lỗ thai nghe được cái gì. Ngài kỹ thuật diễn còn không đúng chỗ. Nay không phải làm cho nàng mặt nói nàng vô luận là bản thể, vẫn là kỹ thuật diễn, đều không bằng kỳ phồn âm sao. Kỳ Hân Hân đột nhiên xoay người sang chỗ khác xem trong phòng lệ tiêu hành cùng Phạm Đặc Trợ, nhìn thấy lệ tiêu hành tựa hồ đau đến tội liên đối lên sức lực đều không có, trong lòng hiện lên một tia vặn bèo khoái cảm. Nàng buồn có thể lựa chọn lệ tiêu hành bên ngoài rất nhiều người làm chính mình tương lai trợ phu. Nhưng nàng tuyển lệ tiêu hành, hiện tại lệ tiêu hành đối nàng thái độ này, quả nhiên bị báo ứng. Phạm Đặc Trợ thay đổi mấy cái biện pháp đều đánh không thông kỹ phồn âm điện thoại, cuối cùng chỉ có thể làm bác sĩ cấp lễ tiêu hành đánh chẩn định tệ mới làm hắn nhíu chặt mi ngủ. Này không phải kế lâu dài bác sĩ thở dài nói, bất luận là trường kỳ tiêm vào trấn định tề, vẫn là hắn trường kỳ bị như vậy kịch liệt đau đớn sở tra tấn, đều sẽ nhanh chóng kéo suy sụp lệ tiên sinh thân thể." Trên thực tế, hiện giai đoạn ta đã tưởng kiến nghị hắn lập tức ngừng tay đầu sở hữu công tác đi nằm viện. Phạm Đặc trợ trầm tư hồi lâu, này không phải ta có thể làm quyết định." Bác sĩ biết lệ tiêu hành thân phận, cũng nói không được cái gì, chỉ có lắc đầu, bác sĩ tâm lý đâu? Thiên sinh nói hắn không cần, hắn biết chính mình yêu cầu cái gì. Phạm đặc trợ tặng bác sĩ ra cửa, khi trở về thấy thất hồn lạc phách ngồi ở trong phòng khách kỳ hân hân, nói đồng tình bất đồng tình, thậm chí tưởng mua một quyển diễn viên tự mình tu dưỡng cấp kỳ hân hân. Hắn gặp qua kỳ phồn âm sắm vai kỳ hân hân cùng lệ tiêu hành tập luyện cảnh tượng, kia thật là giống như lúc mà thay đổi một người ở hiện trường, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Khó trách có năm chắc thu như vậy cao phí dụ Phạm đặc trợ sờ sờ đầu. Đột nhiên nghe thấy lệ tiêu hành di động vang lên tới, liền qua đi nhìn thoáng qua. Điện thoại là lệ Minh Nguyệt đánh tới, ta xem vừa rồi bác sĩ qua đi ta ca nơi đó. Hắn tình huống thế nào? Phạm đặc trợ không nghĩ tới lệ Minh Nguyệt tình báo nhanh như vậy, tình hình thực tế nói một lần. Thiên sinh hiện tại đã ngủ rồi. Ta đã biết lệ Minh Nguyệt trầm ngâm một chút, chờ hắn tỉnh lại ngươi cùng ta nói một tiếng, ta có việc muốn cùng hắn nói. Phạm đặc trợ ứng hạ. Lệ Minh Nguyệt lại hỏi, kỳ hân hơn đâu? Nàng gần nhất cái dạng gì? Giúp không được gì. Phạm đặc trợ nghĩ thầm. Sau đó hắn dùng ngôn ngữ điểm tô cho đẹp một chút cái này đáp án, lao bộ dáng. Đã biết. Lệ Minh Nguyệt lưu loát mà đáp, người chuyên tâm chiếu cố hảo ta ca, hắn công ty sự tỉnh ta tạm thời trước tiếp quản. Phạm đặc trợ trần chờ hạ, này. Ta cứ việc nói thẳng, ta ba mẹ ý tứ, chiều nay liền sẽ phái người tiếp ta ca ra ngoại quốc bệnh viện trụ một đoạn thời gian lệ Minh Nguyệt chưa cho hắn nói tiếp cơ hội, hắn khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng. Hảo. Ta hiểu được Lệ Minh Nguyệt cũng là bị không châu bắt chó đi cậy đi tiếp lệ tiêu hành bên kia công tác, một người coi như hai người dùng, mau vội đến lòng bàn chân bốc hỏa. Liên này, còn có thể tiếp tục vội càng thêm vội. Buổi sáng hôm nay, Lệ Minh Nguyệt trợ lý nói cho nàng có người muốn thu mua kỷ phồn âm phòng làm việc. Vội đến não nhân đều đau Lệ Minh Nguyệt đẻ đẻ thái dương, nàng chính mình sẽ xử lý, riêng nói cho ta làm gì. Bán hoặc là không bán, kỷ phồn âm nữ nhân kia tính cách nơi nào sẽ làm chính mình lộ vốn. Thu mua phương là cao hỏi giải trí. Trợ ly nói, ra tay chính là Bạch Chính Diệp. Lệ Minh Nguyệt bút tạm dừng một chút. Bạch Chính Diệp, đó là Bạch Chú Phụ Thân. Một hồi ác ý thu mua. chương 89 Liên tính thật là ác ý thu mua, Lệ Minh Nguyệt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có gì hảo lo lắng, đừng nói kỷ phồn âm, liền nói chương ưng, nàng liền không phải cánh ốc. Bạch ra xác thật ra đại nghiệp đại, kia trương gia cũng không phải ăn chay. Chuyện này ta đã biết, không cần phải xem vào Lệ ra chính mình sự tình đều còn lo liệu không hết quá nhiều việc, không rảnh đi quản người khác. Còn có trợ lý lại tiếp theo nói, ngài ca ca cũng biết chuyện này. kia thì thế nào? Lệ Minh Nguyệt cũng không ngẩn đầu lên. Trợ lý nuốt một ngụm nước miếng, hán cử tuyệt ra ngoại quốc. Lệ Minh Nguyệt động tác lại lần nữa dừng lại. Nàng không thể nhịn được nữa mà nhắm mắt lại, qua 5-6 giây mới chẩm rãi hộp ra một hơi. Trợ lý đại khí cũng không dám ra. Giúp ta cấp phạm đặc trợ gọi điện thoại. Nàng nói. Đúng vậy. Còn có kỳ hân hân lệ minh nguyệt gọi lại nàng, nàng nếu là giúp không được gì, khiến cho nàng hồi trường học đi, giả đều thỉnh đã bao lâu. Đúng vậy trợ lý lao mồ hôi bước nhanh rời đi. Lệ minh nguyệt dứt khoát đôi tay rời đi bàn phím rửa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần một lát, cảm thấy tâm mệt Tạo thành này một loạt sự kiện đầu sỏ gây tội bạch chính diệp kỳ thật ngay từ đầu thật đúng là không phải vì ác ý thu mua. Bạch chú gần nửa năm tiêu tiền như nước chạy tư thế đương nhiên không thể gạt được hắn người trong nhà hoặc là nói Này trả thù tính tiêu phí cũng căn bản không tính toán gạt người trong nhà Bạch chính diệp từ chính mình bí thư nơi đó nghe xong không ít Nhưng hắn lại nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy đây là nhi tử dài dòng phản nghịch kỳ mà thôi Chỉ cần không chạm vào cao áp thơ hồng Cũng không có gì không thể Vì thế trừ bỏ làm bí thư nhìn chầm chầm điểm cũng không nhiều còn hắn Bạch chính diệp tự giác chính mình tuổi trẻ Thời điểm chơi đến có thể so bạch chú điên nhiều Làm con hắn Bạch chú cũng coi như con kế nghiệp cha Nhưng hắn chính mình tuy rằng như vậy tưởng Người chung quanh ý tưởng lại không giống nhau. Tỷ như bạch chính diệp ngẫu nhiên đi gặp tình phụ khi một đốn oán giận, tình phụ liền khinh khinh nu nu biểu đạt ra đối với cái này người thừa kế lo lắng tới. Bạch chính diệp tuy rằng làm cái tư sinh tử ra tới, nhưng cũng không tính toán cùng mạnh ra bên kia nháo lên, cho nên cũng không tính toán đổi người thừa kế. Đương nhiên hắn trong lòng là ôm điểm thời cổ hoàng đế cái loại này tư tưởng. Có cái thái tử, sau đó mặt khác hoàng tử lại có thể cùng thái tử hữu hảo ở chung, về sau đương cái vưng ra phụ trợ tân đế làm việc. Cho nên cho dù cùng thê tử ước định hảo người thừa kế một chuyện không làm sửa đổi, Bạch Chính Diệp vẫn là lén lút đem tư sinh tử đưa đến Bạch Chú nơi đó gặp mặt. Kết quả kết cục làm đến phi thường khó coi, Bạch Chính Diệp một lần may mắn chính mình lúc ấy không ở hiện trường, bằng không liền hạ không được đài. Bất quá hắn lại cảm thấy đây là chính mình nhi tử con nhỏ, về sau liền sẽ đã hiểu. Nam nhân sao, ai ở bên ngoài không cái cờ màu phiêu phiêu đâu. Bạch Chú kia tiểu tử còn không phải trong chốc lát thích cái này. Trong chốc lát thích cái kia. Bạch Chính Diệp đi trước Hồ Thành hoàn toàn là cái ngoài ý muốn Một hồi quan trọng hội nghị trước tiên kết thúc, hắn nhiều một ngày nửa thời gian, mà Hồ Thành lại vừa lúc ở phụ cận. Nghĩ đến nhi tử đã có nửa năm nhiều chưa cho chính mình đánh quá một chiếc điện thoại, Bạch Chính Diệp đột phát kỳ tưởng mà làm bí thư mang chính mình đi một chuyến Bạch Chú trung cư. Đại bí đương nhiên hiểu biết thật sự, Bạch Chú trường học người giám hộ liên hệ tin tức viết chính là hắn cùng Bạch Phu nhân trợ lý hai cái tên Bạch Chính Diệp một đường đến Bạch Chú ra dưới lầu thời điểm, vừa lúc thấy uống đến say không còn biết gì Bạch Chú bị một người nam nhân tử trong xe đỡ xuống dưới. Hắn tấm tắc hai tiếng, hỏi, đó là ai? Bí thư nhìn hai mắt, đối đáp trôi chảy là thiếu gia vừa mới bắt đầu thực tập phòng làm việc nhân viên công tác, họ thẩm. Hắn còn thực tập đi. Bạch Chính Diệp sờ sờ cằm, pha rắc kinh hỉ, đây là chuyện tốt ta, kia lại quá cái một hai năm, trực tiếp làm hắn hồi hiến đô thực tập đi, cùng trường học nói một tiếng, đại học liền không đi. Bí thư lên tiếng. Chính là uống đến như vậy say không được, thân là nam nhân rượu ngon có thể, say không còn biết gì không thể diện. Bạch chính diệp lắp đầu, sửa sang lại hạ tây trang, mở ra cửa xe hướng bạch chú cùng thẩm thích đi đến. Cửa xe mở ra nháy mắt, không biết có phải hay không nào rác, bạch chính diệp tổng cảm thấy thẩm thích tựa hồ hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Bạch chính diệp đi đến gần chỗ khi, thẩm thích dẫn đầu ngừng lại chào hỏi, bạch tiên sinh. Bạch chính diệp sụ mặt liết hắn một cái, ngươi nhận thức ta Đúng vậy Thầm thích mặt vô biểu tình mà đáp, đem bạch chú hướng trên người hắn phóng, kêu ngài nhi tử liền giao cho ngài. Bạch chính diệp còn chưa từng có bị người trực tiếp ném cái đại nam nhân đến trong lòng ngực trải qua, hơi có điểm luống cuống tay chân mà đỡ một chút đã so với chính mình cao nhi tử, nghe thấy được hắn một thân cái lẩu vị. Người đã đưa đến, ta liền trước rời đi. thẩm thích chiều hai người gật gật đầu, liền thật sự đi rồi, giống một đại không có cảm tình làm việc máy móc. Bạch chính diệp nhịu như mày, làm bí thư lại đây đỡ bạch chú. Bạch Chú đúng lúc này mơ mơ màng màng mà tỉnh, ánh mắt đầu tiên thấy chính là Bạch Chính Diệp bản nhân, không chút nghĩ ngợi mà trở tay đẩy hắn ra. Bạch Chính Diệp thiếu chút nữa bị đẩy đến một cái lào đảo, lập tức mặt lạnh quát lớn, say thành như vậy liền chính mình thân cha cũng không quen biết sao. Bạch Chú hiếp mắt dùng tầm mắt đảo qua hắn, sau đó nhìn như không thấy mà di động bước chân hướng chung cư lâu nội đi đến. Bạch Chính Diệp khó thở mà đi theo phía sau hắn, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi biết chính mình hiện tại hoa chính là ai tiên sao ta mẹ nó." Bạch chú lạnh lùng đâm hắn. Bạch Chính Diệp tức giận đến một cái ngã ngửa, "Hiện tại ngươi cùng mẹ ngươi thân thiết hơn đúng không?" "A." Ít nhất nàng không đem con hoang đưa tới ta trước mặt tới. Bạch Chính Diệp thiếu chút nữa liền dương tay cấp Bạch chú thưởng một bà thai hắn cũng xác thật như vậy làm, nếu không phải Bạch chú một phen nắm lấy hắn đã cử cao bàn tay nói. Sau đó Bạch Chính Diệp kinh ngạc phát hiện, nhị tử sức lực cư nhiên so với chính mình lớn. "Ngươi tới tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt." Bạch chú cười lạnh, Có cái gì muốn mắng liền mắng chửi đi. Ta là vừa lúc có thời gian đến xem ngươi. Bạch Chính Diệp ngày thường lại như thế nào phong độ nhẹ nhàng, ở phản Lịch Nhi tử trước mặt cũng duy trì không được, dậm chân nói, ngươi tiểu mẹ nói ngươi này nửa năm quá đến sống mơ mơ màng màng thật không tốt, ta mới riêng tới rồi gặp ngươi, ngươi quả nhiên đem chính mình sống được bùn nhau chết không lên tưởng. Bạch chú phản ứng như là chậm nửa nhịp dường như, chờ Bạch Chính Diệp nói xong mới bắt lấy hắn trong lời nói ra một cái xưng hô, tiểu mẹ. Bạch Chính Diệp nghẹn một chút Như vậy trong nháy mắt trột dạ sau chính là đúng lý hợp tình, ngươi không phải gặp qua sao? Bạch chú lãnh trào, ta nói rồi nhận nàng sao? Pháp luật nhận sao? Còn có ngươi riêng tới gặp ta? Một cái ta đã hơn một năm chỉ có thể ở tin tức thượng nhìn thấy người ta nói đến xem ta. Ta còn tưởng rằng ta không tra đâu. Bí thư ở bên đúng lúc mà đánh gãy một chút hai người sắp thăng cấp chiến hỏa, nhị vị, thang máy tới rồi. Bạch chú ném ra bạch chính diệp, bước đi tiến thang máy, đừng theo kịp, ta muốn đi ngủ. Cửa thang máy đóng lại sau, Bạch Chính Diệp có điểm trột dạ hỏi chính mình Bí Thư, thật đã hơn một năm. Bí Thư, ngài thật sự muốn hỏi sao? Bạch Chính Diệp gãi gãi đầu, thật sự a Bí Thư lắc đầu, hơn 2 năm. Bạch Chính Diệp, hồi trình trên đường, Bạch Chính Diệp khó được mà nghĩ nghị như thế nào cho chính mình nhi tử nhận lỗi. Hắn cảm thấy dựa theo chính mình nhiều năm hống người kinh nghiệm tới nói, nơi này đến đưa cái lễ vật. Người nói ta cấp Bạch Chú đưa cái cái gì hảo? Bạch Chính Diệp hỏi Bí Thư muốn kiến nghị Bí thư Huyền chuyển mà nói, "Ta cảm thấy không phải lễ vật nên đưa gì đó vấn đề." Bạch Chính Diệp đắm chìm ở chính mình mạnh não, "Ngươi vừa mới có phải hay không nói, hắn hiện tại ở thực tập." "Địa phương nào thực tập?" "Tư liệu lấy tới ta nhìn xem." Bí thư thuần thục mà cha xét, đem công khai bộ phận tư liệu trực tiếp cấp Bạch Chính Diệp nhìn. Một cái phim ảnh biên kịch phòng làm việc. Bạch Chính Diệp tùy ý nhìn mắt, cảm thấy rất là tiểu đánh tiểu nháo, xuất phẩm đệ nhất bộ điện ảnh mới vừa chiếu. "Ừm, phòng bán vé nhưng thật ra con hành Bí thư tử kinh chiếu hậu nhìn Bạch Chính Diệp liếc mắt một cái, không sửa đúng hắn này, chỉ sợ sẽ là năm nay quán quân phòng vẽ của năm hữu lực người cạnh tranh chi nhất sự thật. Như vậy đi Bạch Chính Diệp cưới ngựa xem hoa mà nhìn một lần, ta đem cái này phòng làm việc mua tới đưa cho hắn, làm chính hắn đương chính mình lão bản, này thành ý đủ rồi đi. Bí thư du xuống mắt nghĩ nghĩ, vẫn là thư quyền chuyển mà, có lẽ còn có thể suy xét một chút khác. Suy xét cái gì, này không phải chính hắn chọn thực tập sao. Bạch Chính Diệp tiêu sái mà vung tay lên Một cái mới vừa thành lập không bao lâu phòng làm việc mà thôi, ngươi đi chuẩn bị một chút thu mua án. Hắn nói như vậy, bí thư cũng chỉ hào ứng hạ. Bất quá tiểu tử này khi nào bắt đầu đối với giải trí cảm thấy hương thú Bạch Chính Diệp lầm bẩm lầm bầm mà nhìn cứng nhắc thượng tư liệu, hắn trước kia không phải đối minh tinh ca sĩ gì đó đều trứng mắt, cảm thấy chính là con hát sao. Bạch Chính Diệp chơi minh tinh thượng bắt quái tuần san thời điểm, Bạch Chú còn cùng hắn xảo một trận. Bất quá kia đều là Bạch Chú 13 tuổi sự tình trước kia Bạch Chú phản lịch kỳ tới lại mau lại xú lại trường, Bạch Chính Diệp lựa chọn lui mà tránh chi, làm như không thấy. Dù sao nam Hải tử sao, liền tính phóng mặc kệ chính mình cũng sẽ lớn lên. Bạch Chính Diệp vốn cũng không tưởng làm ra cái tư sinh tử phiền vai tới, nhưng tình phụ ngoại ý muốn mang thai sau cùng hắn nói là cái nữ nhi, Bạch Chính Diệp suy nghĩ nhi nữ xong toàn cũng không tồi, khiến cho nàng sinh xuống dưới. Ai biết vẫn là đứa con trai. Sinh đều sinh, Bạch Chính Diệp cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà dưỡng. Bạch Chú rời đi hổ Thành về sau, hai cha con giống như liền không như thế nào tái kiến quá mặt, ngược lại là tư sinh tử, Bạch Chính Diệp thường thường mà là có thể nhìn thấy một chuyến. Ngày mai khi nào đi? Bạch Chính Diệp đột nhiên hỏi. buổi chiều một chút, kia buổi sáng chúng ta đi kia tiểu tử thực tập địa phương nhìn xem. Bạch Chính Diệp hứng khởi mà nói, người cùng bên kia người phụ trách gọi điện thoại, đi phía trước, không cho kia tiểu tử biết. Bí thư lần thứ ba huyển chuyển mà khuyên hắn, ta cảm thấy ngài có thể lại suy xét một chút. Ta đi xem ta nhi tử công tác địa phương có cái gì không thể. Bạch Chính Diệp cảm thấy chính mình hành vi thực hợp lý, lại nói lập tức liền phải thu mua, đi trước khảo sát cũng là đương nhiên. Bí thư không tiếng động mà thở dài, ta đã biết. Hắn ở ba cái người sáng lập tên nhìn nhìn đi, đầu tiên bài trừ mặc kệ sự đáp diễn công cụ người hạ thầm, sau đó ở mặt khác hai cái tên chi gian bồi hồi một chút. Sau đó lại đem hiển nhiên là cái bom không hẹn giờ kỷ phồn âm cung cấp hoa rớt, đem điện thoại đánh cho trường ngưng. Đem sự tình đơn giản đại khái mà nói một lần Trương ngưng miệng đầy khách khí mà ứng hạ Qua tay liền đem sự tình nói cho kỷ phôn âm Bạch chú hắn ba Đang chuẩn bị ngủ kỷ phồn âm cảm thấy ngủ trước có thể nhận được như vậy Cái điện thoại cũng đủ thay đổi thất thường Hắn nghĩ muốn cái gì Nghe ngữ khí là tới đi dạo nhi tử thực tập công ty Trương ngưng cười nhạt một tiếng Bất quá ta nghe qua hắn không ít thao tác Ta cảm thấy nói không chừng tưởng mua chúng ta phòng làm việc cấp bạch chú chơi Kỷ phôn âm nghĩ nghĩ trương ngưng hành trình Ngày mai ngươi không ở. buổi sáng sợ là không được. Ta đây đi gặp hắn. Kỳ phôn âm nói. Trương Ngưng cũng không nói nhảm nhiều. Trước tiếp ứng. Hành. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi át thật sự không được. Đem bạch chú lôi ra tới chắn lỗ châu mai. Hắn ba cũng sẽ không quá phận. Bí thư không nghĩ tới trương ngưng cùng chính mình chơi này vừa ra điệu hổ ly sơn. Ngày hôm sau cùng bạch chính diệp đi trước phòng làm việc sau. Nhìn thấy tiếp đãi người là kỳ phôn âm. Lập tức một trận tim đau thắt. Liên lạc trương Ngưng còn không phải là vì tránh cho Bạch Chính diệp chính diện đụng phải vị này sao nếu là Bạch Chính Diệp một cái thao tác sai lầm Bạch ra đại viện liền phải trước nổi lửa Bạch Chính Diệp ở trên đường nghe bí thư nói này phòng làm việc trương ngưng cũng có phần kết quả đục lỗ nhìn thấy cũng không phải trương ngưng sửng sốt một chút ngươi không phải kỳ ra kỳ phôn âm hơi hơi mỉm cười tự giới thiệu Bạch Tiên sinh ngài hảo tên của ta là kỳ phhôn âm này gian phòng làm việc người sáng lập trí nhất Bạch Chính Diệp bừng tỉnh một chút xong vào thai Đúng vậy. Kỷ Phồn Âm cũng không kinh ngạc Bạch Chính Diệp biết kỹ hân hơn sự tình. Liên tính Bạch Chính Diệp biết nàng đã từ Bạch Trú nơi đó đảo hơn 1 tỷ, Kỷ Phồn Âm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Không bằng nói, Bạch Chính Diệp không biết mới tương đối lại người kinh ngạc. Như vậy xảo. Bạch Chính Diệp không để bụng mà cùng Kỷ Phồn Âm nắm xuống tay, ta hôm nay là nghĩ đến. Hắn nói còn chưa nói xong, bọn họ phía sau vài bước xa thang máy đinh mà một tiếng mở ra, ôm cái máy xe mũ giáp Bạch Chú từ bên trong đi ra. Một bộ giấc ngủ không đủ muốn đánh người biểu tình. Sau đó Bạch Trú vừa nhấc đầu, liền thấy chính mình thân tra cùng kỷ phồn âm bắt tay trường hợp. Hắn đầu tiên là ngốc một chút, sau đó trong mắt vụt ra hừng hực lửa giận, ba bước cũng làm hai bước tiến lên kiểm trụ Bạch Chính Diệp thủ đoạn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi thực tập công tác địa phương, ta không thể tới xem. Bạch Chính Diệp hỏi lại. Ngươi quan tâm ta cái gì? Bạch Trú cười lạnh không cảm kích, ta không cần ngươi giả mù sa mưa, đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Kỷ phôn âm nhìn xem bạch chính diệp, lại nhìn xem bạch chú, trước thông thả ung dung mà đem chính mình tay thu trở về. Này chắn lỗi châu mai tầm trắng nàng còn không có móc ra tới sử dụng đâu, nó chính mình liền trước sông lên đi. Kỷ phôn âm cảm thấy chương ngưng không cần lo lắng cái gì thu mua không thu mua. Chuyện này hiển nhiên tiên sập xuống cũng có bạch chú đỉnh đâu. Chương 90 Bạch chú mau bị chính mình tiện nghi thần cha thao tác khí điên rồi, hắn nhìn nhìn mỉm cười không nói kỷ phôn âm, lại không thể phát tác. Đành phải cắn chặt răng lựa chọn trước đối kỷ phồn âm giải thích, không phải ta làm hắn tới. Kỷ phồn âm không đáp lời, chỉ duy trì trên mặt ý cười, không tỏ ý kiến mà chớp chấp mắt. Nhưng thật ra bạch chính diệp bí thư như suy tư gì mà ngẩn đầu dùng ánh mắt qua lại đánh giá một chút kỷ phồn âm cùng bạch chú, đôi tay tự nhiên du tại bên người không nói gì. Bạch chú hít sâu một hơi, đông cứng mà đối kỷ phồn âm nói, ngươi trở về, nơi này ta tới giải quyết. Bạch tiên sinh là phòng làm việc khách nhân. Kỷ phôn âm lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, làm vừa tới một ngày thực tập sinh tiếp đại hắn không khỏi quá không lẽ phép. Bạch chính diệp lập tức nhữ như mày, kỷ tiểu thương, ngươi nói vị này vừa tới một ngày thực tập sinh là ta nhi tử, hắn đương nhiên là có tư cách triêu đãi bất luận kẻ nào. Hắn lời này liền có điểm dân dạy cấp dưới văn Bôi ý tứ. Ta bạch chính diệp nhi tử đến các ngươi một cái tiểu phòng làm việc tới thực tập, ngươi không hảo hảo cung phụng, thật đúng là đem hắn đương bình thường thực tập sinh tới đối đãi Bạch Chính Diệp nói lời này khi trong lòng còn thực đúng lý hợp tình, cảm thấy chính mình là tự cấp bạch chú suốt đầu, như tử ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định thực cảm động. Kết quả kỷ phồn âm còn chưa nói lời nói, mau bị tức chết bạch chú sắc mặt đã hắc đến không thể lại hắc. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà hôm 1 tiếng ba tiếp theo nói, mượn một bước nói chuyện. Nói chuyện còn có ai có xã hội người cái giá. Bạch Chính Diệp như vậy nghĩ, khoan dung gật gật đầu, lại đối bí thư đưa mắt ra hiệu làm hắn đi cùng kỷ phồn âm nói chuyện Chính mình cùng Bạch chú đi rồi. Bạch chú đi được sai bước, trong đầu đốt thành một đoàn dung nham lại nổ mạnh đồng thời cư nhiên còn có điểm quỷ dị bình tĩnh. Chờ đi đến toilet bên không xa hút thuốc khu, xác nhận nơi này tạm thời không ai sẽ đến, Bạch chú mới đứng yên bước chân xoay người, kiềm chế tức giận hỏi, ngươi tới làm gì? Nhìn xem công tác của ngươi hoàn cảnh. Bạch Chính Diệp đương nhiên sẽ không nói thẳng, hắn tùy ý tìm cái không tính lấy cớ lấy cớ. Xác thật là đến xem hoàn cảnh, nhìn nhìn lại như thế nào mua, này cũng không sai. Phải không? Bạch chú cười lệnh, ta sinh ra nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại đột nhiên quan tâm khởi ta tới. Là một cái khác nhi tử không đủ ưu tú làm ngươi cảm thấy không thỏa mãn. Bạch chính diệp không mau mà nhữ mày trách cứ, ta là người bà, ta quan tâm ngươi có sai. Ngươi ăn mặc chi phí, ta khi nào đoản quá ngươi. Tiền ở ngươi trong mắt là không đáng giá tiền nhất đồ vật, ngươi xái đi ra ngoài đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Bạch chú một chút không cảm kích, ngươi chỉ biết dùng tiền tới giải quyết hết thẻ sự tình. Tiền sắc thật có thể giải quyết hết thể sự tình. Bạch Chính Diệp đúng ai, biểu tình đương nhiên mà nói, đừng quên ngươi cẩm ý, ý ngọc thực lớn như vậy đều là bởi vì này đó tiền. Sau đó hắn quắn một chút tay ý bảo Bạch Chú thân hình. Ngươi xem, ngươi hiện tại không phải cũng tuấn tú lịch sự khỏe mạnh, đừng nói đến giống như ta thiếu ngươi cái gì giống nhau. Bạch Chú trên mặt lộ ra một tia phiền chán chi sắc, ngươi tới nơi này mục đích rốt cuộc là cái gì. Bạch Chính Diệp cái này cũng nói thẳng, lâu như vậy không thấy ngươi. Ba ba trong lòng cảm thấy có điểm băn khoăn, nếu ngươi tới nơi này công tác khẳng định là thích cái này phòng làm việc, tưởng mua tới tặng cho ngươi đương cái xin lỗi lễ vợ. Nói tới rồi nơi này, hắn vẫn là cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, thậm chí ngôn ngữ bên trong toát ra ngươi hẳn là cảm tạ ta ý tứ. Bạch chú, hắn quả thực không thể tin được bạch chính diệp mạnh não. Hai năm không xuất hiện còn chưa tính, trên đường tặng tiểu tam cùng tư sinh tử tới cũng coi như, vừa xuất hiện liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo là ý gì. Ngươi có thể hay không làm điểm chuyện tốt Bạch chú tức muốn hộp máu mà mắng có thể hay không đừng tới cho ta làm phá hư Ngươi biết ta nhiều nỗ lực mới có thể bất hòa Tống thời ngộ giống nhau bị kỷ phồn âm trực tiếp kéo hát sao. nửa đoạn sau Bạch chú chưa nói ra tới hắn tức giận đến cơ hồ muốn dùng máy xe mũ giáp tạp một tạp bạch chính diệp đầu nghe một chút bên trong có phải hay không nối thẳng thái Bình Dương đổi thành nửa năm trước hắn khả năng thật tạp nhưng rốt cuộc là bị bịỷ phổn âm ma bình không ít góc cạnh nắm thật chặt ngón tay không thật nghẹn xuống đi Như thế nào không phải chuyện tốt. Bạch Chính Diệp bị mắng đến gắt gao như mày, ngươi về sau tuy rằng muốn tiếp ta và ngươi mẹ nó sự nghiệp, nhưng ở kia phía trước tiểu đánh tiểu nháo luyện luyện tập cũng là hẳn là. Một cái tiểu phòng làm việc, mua tới tùy tiện ngươi lan lột, chơi đóng cửa cũng không cái gọi là. Bạch Chú nhắm mắt lại, cảm thấy cả người máu đều ở hướng trong nao dũng, tập thể kêu gào một cái bạo lực mệnh lệnh Không được. Hán tử kẽ răng bài trừ hai chữ. Như thế nào không được, chỉ cần giá cả thích hợp Sở hữu cổ đông đều nguyện ý bán không phải. Không được. Bạch Chú đột nhiên đem trong tay mũ giáp tạp tới rồi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Tròn vo mũ giáp tạp lạc lại bởi vì phản tác dụng lực banh khởi nửa người cao, sau đó mới chẩm rãi nhanh như chớp cốt ngay. Bạch Chính Diệp bị khiếp sợ, hù nói, ngươi cái gì thái độ. Bạch Chú hít sâu một hơi, nào nhân thỉnh Thịch nhảy đau cái không ngừng, bởi vì say rượu mà đau nhức hốc mắt chuyển đến một trận khổ sở to cảm giác Hắn đột nhiên liền ý thức được một kiện chính mình trước kia chưa từng có nghĩ đến quá sự tình Nguyên lai like con người của ta trên người tật xấu, ngọn nguồn ở chỗ này a Bởi vì giàu có liền tự cao tự đại phụ thân Cùng trước kia bởi vì trải qua mà tùy ý bình phán người khác ta Là giống nhau như đúc tồn tại Bạch Chính Diệp đối thân tình tình yêu không hề chính xác nhận chi Tình phụ tình nhân nhiều đến không suệ Thích nhất vĩnh viễn là tiếp theo cái Bạch Chú ở trưởng thành trung thân tình thiếu hụt Thấy một cái không ngại hắn ác liệt thái độ Ôn âm mà chống đỡ kỳ hân hân liền một đầu tài đi vào. Bạch chú phảng phất nghe thấy chính mình thanh âm đối chính mình phát ra chảo phúng tiếng động. Nó đôi hắn nói, thật không hổ là thân phụ tựa a. Duy độc bất đồng chính là, Bạch chú gặp kỳ phồn âm, mà Bạch Chính Diệp còn không có gặp phải cái kia có thể một cái tắt đem hắn chịu tỉnh, dạy hắn như thế nào mở to mắt bình đẳng xem người người. Nhưng này đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là kiện chuyện xấu, Bạch chú thế nhưng không dám đối chính mình ngắt lời. Bạch chú hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Từ nhỏ đến lớn ngươi không hỏi đến ta bất luận cái gì sự tình, dưỡng ta liền cùng dưỡng một con sùng vật giống nhau, chơi nữ nhân chơi đến ta trước mặt tới, ta sinh nhật ngươi cũng không nhớ được, này đó đều tính. Bạch Trú Hồng mắt nhìn chằm chằm Bạch Chính Diệp, không cần ngươi thỉnh lỉnh xẻ ra đối ta biểu đạt quan tâm, ta đã không phải cái kia tưởng từ ngươi nơi đó được đến tình thương của cha tiểu hài tử. Hắn tuy rằng giận cực, nhưng lời này nói xuống dưới cư nhiên còn tính bình tĩnh cũng có chừng tự. Bạch Chính Diệp sớm thói quen Bạch Trú tính tình. Manh thấy hắn đệ nặng lửa giận cùng chính mình giảng đạo lý cư nhiên còn cảm thấy có điểm mới mẻ. Nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ, tiểu tử ngươi quên chính mình có thể lớn như vậy là ai công lao. kia muốn hỏi một chút ta mẹ nguyện ý phân ngươi nhiều ít công lao. Bạch chú dừng một chút, không kiên nhẫn mà nói, đừng đụng này gian phòng làm việc, liền tính ngươi mua, ta cũng sẽ không ớn. Nếu kỷ phồn âm thật bán, hắn còn tới nơi này làm gì? Bạch chú biết kỷ phồn âm thích điện ảnh, nhưng hắn chính mình lại đối điện ảnh không như vậy cảm thấy hứng thú Bạch Chính Diệp do dự hạ, hắn hỏi, ta đây cho ngươi mua điểm khác cái gì? Bạch Chú cảm thấy người này không cứu, hắn chiều bị tạp biến hình mũ giáp đi đến, không lưng nhặt lên nhắc tới ở trong tay, trực tiếp đi rồi. Đi vào phòng làm việc khi Bạch Chú nhìn mắt kỷ phồn âm văn phòng. Môn vừa mới mở ra, hiện tại đóng, hiển nhiên kỷ phồn âm cùng Bạch Chính Diệp bí thư đi vào nói chuyện. Cầm rớt sơn mũ giáp Bạch Chú đột nhiên có điểm không xác định lên. Nếu Bạch Chính Diệp ra giá cả cũng đủ cao Kỷ Phồn Âm có thể hay không thật bán ra nàng trong tay cổ phần. Rốt cuộc, Kỷ Phồn Âm vẫn luôn nói nàng chính mình thực thiếu tiền. 10 tỷ. Bạch chú trầm ngâm công phu, Bạch Chính Diệp đã từ phía sau đuổi đi lên. Vừa vận Kỷ Phồn Âm văn phòng môn cũng mở ra, nàng cùng Bạch Chính Diệp đại bí một trước một sau đi ra. Bạch chú biết chính mình phụ thân bên người vị này thủ tịch đại bí lợi hại, Ninh Mi quan sát một chút Kỷ Phồn Âm biểu tình. Lại nhìn không ra cái gì tới. Kỷ Phồn Âm kỹ thuật diễn, diễn cái gì giống cái gì. Bạch chú trước nay không tìm được sơ hở quá. Nghĩ đến đây, bạch chú lại phi thường bực mình. Kỳ phôn âm đối đại thái độ của hắn nói khinh mạn không khinh mạn, nói tôn trọng không tôn trọng, hoàn toàn tựa như ở đối đãi phương xa thân thích ra hùng hải tử. Hai vị nói xong rồi. Kỳ phôn âm hỏi. Nói xong rồi, bọn họ lập tức liền đi. Bạch chú tức giận mà nói. Bí thư nhìn nhìn bạch chính diệp biểu tình, thấy hắn còn có điểm mặt sám mày cho, tưởng cũng biết là bị nhi tử giống lên một đốn. Liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng làm như nhắc nhở. Bạch Chính Diệp phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chính mình một khang hảo ý đều ý cầu, cũng thực khó chịu, chầm khuôn mặt từ một tiếng liền trực tiếp đi rồi. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình đối kỷ phồn âm cái này tuổi trẻ hậu bối có cái gì cùng ngồi cùng ăn hảo hảo nói chuyện tất yếu, hướng chi vẫn là cái nữ. Người. Bí thư nhưng thật ra lễ nghĩa chu đáo địa đạo một tiếng tái kiến sau mới rời đi. Thời gian mới vừa 9 giờ rưỡi say rượu hơn phân nửa người cũng chưa tới đi làm. Phụ cận thị lực có thể cập mấy cái làm công khu đều chống không. Bạch chú ngón tay xoa nắn mũ giáp nội bộ đệm, ở trong lòng nhanh chóng mà tìm tư hạ, đang muốn mở miệng giải thích lần này sự tình, Kỷ Phồn Âm di động vang lên. Nàng lấy ra di động quét mắt, trực tiếp ở Bạch chú trước mặt tiếp lên, "Ngài hảo." Bạch chú ánh mắt tức khắc nhìn về phía Kỷ Phồn Âm di động. Có thể làm Kỷ Phồn Âm dùng ngải cái này tôn xưng người liền rất thiếu. Sẽ là ai? Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nghe xong vài giây, cười nói, "Ngài biết được thật mau." Sắc thật như thế. Bạch chú ý đồ phân tích, thái độ bình thản khách khí, lại mang theo điểm tôn kính. Sau đó lại một lát sau, kỷ phôn âm nhẹ nhàng chọn một chút lông mày, nàng hỏi, kia này liền có thể kết thúc phải không? Có lẽ là nghe được quá nhập thần hoặc là khác cái gì, bạch chú vẫn luôn để ở trong tay mũ rắp không biết như thế nào cởi tay, cây báng một tiếng lại nền ở trên mặt đất. Bạch chú chạy nhanh xoay người lại nhặt, lại nghe thấy kỷ phôn âm mang theo ý cởi đối điện thoại kia đầu nói, không có gì, xảo thật sự. Hắn liền ở trước mặt ta đem đồ vật quăng ngã. Mới vừa vứt đến cùng Khôi Bạch chú kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn về phía Kỷ phôn Âm, eo cũng chưa tới kịp thẳng lên. "Ta đã biết, ngài yên tâm." Kỷ Phồn Âm dừng một chút, có lẽ sẽ không lại có liên hệ cơ hội, chúc ngài về sau sinh hoạt vui sướng. Sau đó nàng cắt đứt điện thoại, buông Di động đồng thời đem tầm mắt di động Bạch chú trên mặt. Bạch chú lập tức bay nhanh mà ngồi dậy, mi không tự giác mà nhăn chặt, cái kia điện thoại là của ai? Kỷ Âm chiều hắn cười một chút, Mượn một bước nói chuyện, Bạch chú nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng mặt sau, trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng rõ ràng. Chờ vào kỳ phồn âm trong văn phòng, Bạch Trú liền cấp khó dằn nổi mà mở miệng, "Là ai?" Kỳ phồn âm cầm lấy cà phê uống một ngụm, bình tĩnh mà nói, "Là ngươi mâu thân, Mạnh nữ sĩ." Chương 91. Bạch Trú biểu tình có điểm mê hoặc, như là không quá minh bạch chính mình thân mụ là như thế nào đột nhiên trộn lẫn một chân tiến vào. Kỳ phồn âm kỳ thật vốn là không tính toán hôm nay liền cùng Bạch Trú bài. Bạch Chính Diệp đã đến là ngoài ý liệu, nhưng Kỳ Phôn Âm chỉ tính toán đem hắn tùy tiện đuổi đi người. Phong làm việc nếu chỉ là nàng chính mình cá nhân danh nghĩa, nếu Bạch Chính Diệp nguyện ý ra cái giá cao, Kỳ Phôn Âm nói không chừng liền như vậy bán, ở về nhà dụ hoặc kiếm cái mấy ngàn vạn thượng trăm triệu trên lệch giá cũng không tồi. Nhưng này Phong làm việc không phải nàng một người. Xuất công lại xuất lực trương ngưng hạ thâm, bọn họ ai sẽ thiếu tiền? Liên tính chỉ là vì hai người bọn họ suy xét. Kỷ phôn âm cũng không có khả năng tùy tiện xem bạch chính diệp múa may một chút tiền mặt liền dao động. Lại nói, nàng muốn bán tháo đỉnh đầu cổ phần, cũng là Trương ngưng hạ thâm có ưu tiên mua sáng quyền, đối kia hai người khẳng định không thể sư tử đại há mộm. Kia này tiền kiếm được một chút cũng không có lời. Đương nhiên không có khả năng bán. Bạch phụ cùng bí thư rời đi thời điểm, kỷ phôn âm là tính toán tiếp theo liền lại có lệ một chút bạch chú tiếp tục làm hắn đương 100 năm một thiên thực tập sinh tới. Nhưng Bạch phu nhân điện thoại tới chính là như vậy vừa khéo, Bạch Chính Diệp mới vừa đi kỳ phồn âm di động liền vang lên, quả thực liền cùng tính hảo dường như, không làm nàng đem Bạch chú có lệ đi. Bạch phu nhân ở trong điện thoại ngắn gọn sáng tỏ mà nói, Bạch Chính Diệp lần này đi công tác vốn dĩ chính là nàng mặc kệ tình phụ thổi gối đầu phong, thuận nước đẩy thuyền ăn bài. Kỳ phồn âm nghe thấy này, trước một nửa là có thể minh bạch Bạch phu nhân chưa nói ra tới sau một nửa là có ý tứ gì. Điệu hổ ly sơn. Bạch Chính Diệp đột phát kỳ tưởng. Đột nhiên có rảnh, tước chừng cũng đều là Bạch Phu Nhân cho hắn làm tốt an bài. Trên mặt đất đào cái động, liền chờ Bạch Chính Diệp chính mình nhảy là được. Bạch Chính Diệp này vừa đi, trở về nhìn thấy đại khái chính là đã bị Bạch Phu Nhân hấn đến dễ bảo tình phụ. Cũng không biết chờ Bạch Chính Diệp trở về, chính hắn muốn đối mặt lại là cái dạng gì lửa giận cùng kết cục. Tình phụ tuy rằng ngon độc, nhưng nếu không có Bạch Chính Diệp cho nàng các loại duy trì cùng trong lưng, lại như thế nào thành được khí hậu? Nói đến cùng Trên thế giới nếu không có tam tâm nhị ý xuất quý cha nam, từ đâu ra nữ tiểu tam? Bạch phu nhân này một đợt trực tiếp xông lên cao điểm, nắm chắc thắng lợi, trực tiếp cùng Kỷ Phồn Âm nói cái minh bạch. Kỷ Phồn Âm cũng liền lĩnh ngộ nàng ý tứ Bạch chú bên này cũng có thể kết thúc. Phía trước lệ tiêu hành đính hôn kia Kỷ Phồn Âm ý tứ chính là có thể kết, Bạch phu nhân làm nàng đợi đoạn nhật tử, xem ra chính là vì cấp Bạch chính diệp cùng tình phụ đạo này hố. Hiện tại hai bên mục tiêu đều đã đạt thành, hợp tác tự nhiên có thể ngưng hẳn. Bạch phu nhân ở điện thoại cuối cùng còn hiếm khi mà khích lệ kỷ phồn âm một câu biết xem xét thời thế. Kỷ phồn âm nhìn trước mắt bạch chú, có điểm vì bạch phu nhân thở dài. Luận dưỡng hải tử sai lầm phương thức cha mẹ nam nữ hỗn hợp đánh kép phiên bản. Ta mẹ. Bạch chú cao mày, hắn nhìn chầm chầm kỷ phồn âm xem. Có ý tứ gì? Ta mẹ liên hệ ngươi. Là bởi vì tiền sao? Kỷ phồn âm rất tưởng trực tiếp cho hắn nói đúng vậy nhưng lại cảm thấy cứ như vậy Bạch chú khẳng định sẽ tìm Bạch phu nhân đại xảo đại náo một hồi, này đối cấp phòng làm việc tuyệt bút tuyệt bút đầu tư Bạch phu nhân tới nói có điểm lấy đoán trả ơn. Vì thế nàng đại khái cấp Bạch chú giải thích một phen, nàng đã sớm biết ngươi cùng ta giao dịch, nàng chưa bao giờ có phản đối quá. Ta cùng nàng chi gian có khác lui tới, ngẫu nhiên nàng gặp qua hỏi ngươi tình huống mà thôi. Bạch chú trầm mặc hạ, như là cũng rất rõ ràng chính mình thân mụ làm được ra loại chuyện này. Hôm nay bắt đầu ngươi không cần lại đến đi làm. Ta cũng sẽ không như ngươi. Kỷ Phồn Âm phiên văn kiện, ta đem ngày hôm qua tiền lương kết cho ngươi. Một ngày 100 năm. Bạch Trú cuột cường mà nhìn chằm chằm nàng không nói một lời. Không chỉ là nơi này thực tập kỷ Phồn Âm đối hắn cực nóng đến nóng lên tầm mắt có mắt không tròng, nàng bổ sung, ta và ngươi hết thể đều kết thúc. Ngươi nên phương nói kết thúc liền kết thúc. Nếu là ta không đồng ý đâu. Bạch Trú muộn thanh hỏi. Kỷ Phồn Âm không nhanh không chầm hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua tới, nói là nghĩ đến đối ta xin lỗi. Cho nên ngươi biết chính mình sai rồi, phải không? Ta biết. Mắt thấy bạch chú một nhắm mắt như là muốn lại số một lần chính mình hành vi phạm tội, kỷ phồn âm dơ tay ngăn trở hắn. Không, nếu ngươi thật sự biết chính mình sai rồi, liền đồng thời hẳn là biết chính mình không nên lại tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ta chẳng sợ một lần cũng không cần. Không xuất hiện ở trước mặt ta, chính là ngươi lớn nhất xin lỗi. Phản phất bị kêu ngắn gọn đơn thuần lời nói trực tiếp đâm bị thương, bạch chú đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng ta. Nhưng ngươi biết sai rồi Nhưng không ai quy định ta cần thiết tiếp thu người xin lỗi cùng tha thứ người a Kỷ phôn âm nhẹ nhàng chuyển động ly cà phê, nàng cười khẽ hỏi, ngươi chẳng lẽ ở chính mình xin lỗi thời điểm liền đương nhiên mà cảm thấy này hết thẻ liền có thể bóc đi qua. Ta không có. Bạch chú không tự giác mà để cao âm lượng phản bác, nói đến sau lại lại thấp đi xuống. Hắn có điểm bực, ta tưởng chỉ cần thời gian đủ lâu, ngươi tổng hội. So trước kia thiếu hận ta một chút, như là cực không thói quen nói ra như vậy yếu thế lời nói. Hắn lập tức nan kham mà cắn chính mình môi dưới nội sườn. Kỳ phôn âm không tỏ ý kiến mà cười cười. Nàng bản nhân đương nhiên không hận bạch chú. Nàng thậm chí không hận nơi này bất luận kẻ nào. Nguyên nhân chính là vì như thế, bạch chú muốn nảy phân tha thứ là nơi nào cũng tìm không thấy. Lúc trước nếu là chính ngươi đồng ý giao dịch, hiện tại liền không nên hối hận. Kỳ phôn âm cầm di động ra tới, hoạt động màn hình thao tác, vốn di ta và ngươi cũng chỉ là cho nhau chướng mắt người xa lạ, ta nói được không sai đi. Nang đem đã một đoạn thời gian không cần xanh mượt tiểu chính tự hậu trường Bạch chú trực tiếp di trừ bỏ quyền hạn, tái kiến, Bạch chú. Bạch chú như là ý thức được cái gì dường như lập tức móc di động ra, phát hiện chính mình căn bản mở không ra cái kia thần bí tiểu chính tự. Hắn gắt gao nắm lấy di động, lòng bàn tay đốt ngón tay bị di động góc cạnh cụm đến ẩn ẩn làm đau cũng không đông ra. Này nháy mắt thân thể thượng đau đớn ngược lại mới là cảm xúc phát tiết chỗ hồng, làm hắn có thể không ở kỷ phồn âm trước mặt mất đi lý trí. Buồn cười chính là Bạch chú thật sự biết chính mình sai rồi. Cũng đúng là bởi vì hắn biết chính mình sai rồi, mới tìm không đến phản bác kỷ phồn âm Lợi nói bất luận cái gì lý do. Nếu là từ trước hắn, nhưng thật ra có thể không nói đạo lý mà cùng kỷ phồn âm giống to kêu to chụp cái bàn. Nhưng từ trước hắn, cũng sẽ không bởi vì kỷ phồn âm muốn cùng chính mình tuyệt giao mà khổ sở tuyệt vọng. Không có một, liền không có nhị. Nếu về sau ta biết sai rồi, ta sửa lại, ngươi nguyện ý hắn cắn cắn chính mình đầu lưới. Ngươi nguyện ý tiếp thu ta trở thành ngươi bằng hưu sao? Kỳ phôn âm mời ngón dao nhau hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Bạch chú, ngươi không nghĩ khi ta bằng hữu Nàng trắng da mà chọc thùng bạch chú ý đồ, nhưng ngươi lại không ở ta sẽ lựa chọn kết giao nam nhân phạm vi. Nếu ngươi muốn hỏi chính là ta về sau có thể hay không tha thứ ngươi, ta tưởng cũng sẽ không. Kỳ phôn âm tiếp theo nói, ngươi phải biết rằng thế giới không phải nhất định sẽ dựa theo ngươi tưởng tốt như vậy đi chuyển. Bạch chú á khẩu không trả lời được. Ngươi vĩnh viễn không thể cưỡng cầu một người khác tha thứ ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Kỷ phồn âm nói xong lại hỏi một câu, thực tập tiền lương như thế nào cho ngươi. Bạch chú trầm mặt một chút. Hắn ở kỷ phồn âm trên bàn nhìn quét một vòng, cuối cùng từ kỷ phồn âm ống đựng bút chịu một chi ký tên dùng bình thường bút máy. Cái này là đủ rồi. Hắn ách thanh nói xong, mang theo đã có điểm rách tung tué máy xe mũ ráp rời đi. Lúc đó vừa lúc một đám người vào cửa đánh tạp, trong đó một người chính là Trần Vân Thịnh Bạch chú dừng bước cùng Trần Vân Thịnh liếc nhau, nói chuyện. Một đám người cũng đều ngừng lại kỳ quái mà nhìn bọn họ, các ngươi khi nào nhanh như vậy liền có nghiệp vụ giao lưu? Trần Vân Thịnh lại tiên chiều kỳ phồn âm văn phòng phương hướng nhìn thoáng qua, thấy kia phiến môn là mở ra, mới đem tầm mắt thu trở về nhìn về phía Bạch chú, gật đầu một cái, hành. Ở thang máy ngẫu nhiên gặp gỡ một đám đồng sự nhìn bọn họ bóng dáng, thuận miệng Hàn Huyên hai câu. Hai người bọn họ thật cao. Lại xoéis, tổ cái đoàn có thể đi xuất đạo. Không biết vì cái gì, làm ta nhớ tới trước kia phim thần tượng đi một mình đấu cảnh tượng. Chỉ có một vị máy xe người đam mê đau triệt nội tâm, bạch chú cái kia mũ giáp như thế nào quăng ngã thành như vậy. Kia một cái mũ giáp cần phải mấy chục vạn A. Đến tột cùng ai như vậy phí phạm của trời. Kỳ phôn âm từ trong văn phòng cũng thấy hai người trẻ tuổi một trước một sau mà đi ra ngoài, nghị nghĩ vẫn là không quảng. Bạch chú so với từ trước tới nghe lời nói không ít, không đến mức ở chỗ này bởi vì bác tử cũng chưa một phiết sự tình vung tay đánh nhau. Vừa lúc Trương Ngưng đã phát điều tin tức tới hỏi cùng Bạch Chính Diệp nói đến như thế nào, Kỷ Phồn Âm liền cấp Trương Ngưng trở về cái điện thoại giảng sự tình hôm nay. Bạch tiên sinh tới là tới, ở cửa liền cùng Bạch chú gặp phải, ta cùng hắn chưa nói hai câu lời nói, toàn xem hắn bị chính mình thân nhi tự dối. Kỷ Phồn Âm rựi vào bàn làm việc bên nói, ta cùng hắn bí thư trò chuyện, hắn xác thật là tưởng mua phòng làm việc cấp Bạch chú luyện tập kinh doanh. Trương Ngưng cười nhạt một tiếng, kêu ít nhất cũng đến trước ta gật đầu mới được đi sau đó đâu. Ngươi nếu gọi điện thoại tới, hắn hẳn là đã đi rồi. Như thế nào cùng hắn nói? Không cùng hắn nói cái gì? Kỷ phôn âm không chút để ý mà nói, thoạt nhìn giống như bị chính mình nhi tử hơn một đốn. Trương ưng như là đột nhiên nhớ tới cái gì tới dường như, nói như vậy, mạnh nữ sĩ cho chúng ta đầu tư sự tình. Bí thư là biết đến, hắn bản nhân đại khái không chú ý. Trương ưng vui vẻ, xem ra kế tiếp có trò hay có thể xem. Sau đó đâu? Bọn họ liền như vậy thôi. Dù sao ta đều đem bạch chú khai trừ rồi. Kỳ phôn âm nói. Phúc ngươi đem hắn khai trừ rồi. Cái gì lý do? Kỳ phôn âm hỏi lại nàng. Ta khai trừ một cái vừa tới một ngày thực tập sinh yêu cầu cái gì lý do? Nga trương ngưng này một tiếng Nga nghe tới ý vị thâm trường. Ngươi phải biết rằng, tuổi này người trẻ tuổi đều thực chấp nhất. Ngươi xác định khai trừ là có thể xong việc. Kỳ phôn âm dương mắt ra bên ngoài nhìn nhìn. Trần Vân Thịnh đã đẩy cửa đã trở lại. Bạch chú không có ở hắn bên cạnh Trần Vân Thịnh thử mà chiều chính nhìn hắn bên kia Kỷ Phồn Âm vẫy tay. Kỷ Phồn Âm đối hắn nhấc tay ly cà phê. Trần Vân Thịnh trên mặt lộ ra tươi cười, hướng chính mình công vị đi. Kỷ Phồn Âm lúc này mới bình tĩnh mà tiếp chương ngưng nói, "Ta xác định Bạch chú sẽ không lại trở về. Bạch chú chỉ có hai con đường." Hắn thừa nhận chính mình thật sự biết sai rồi, sau đó ma lưu rời đi Kỷ Phồn Âm sinh hoạt, hoặc là hắn tiếp tục lì lợm la liếm, vậy thuyết minh hắn căn bản không biết chính mình sai ở đâu. Có điểm đáng tiếc. Chương ngưng thở dài, vướt đi khả năng mang đến bạch mạnh hai bút đầu tư không nói, ít nhất bạch chú lớn lên vẫn là rất đẹp. Kỳ phôn âm nghĩ thầm ngươi ở cái này trong vòng công tắc còn thiếu đẹp người sao. Nhưng nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng hơi chút cảm thấy có điểm đáng tiếc. Đương nhiên không phải vì bạch chú đẹp hay không đẹp, mà là vì chính mình một đi không trở lại ba hợp một kim rau hẹ. Chương 92. Kỳ phôn âm gần nhất nhật tử quá thật sự không tồi. Vội, nhưng kiếm tiền, hơn nữa là ở vội chính mình thích sự nghiệp điện ảnh. Nàng ấy bù đã có 300 vạn fans, định kỳ phát bình luận điện ảnh chính là một bút ổn định tình cảm thu vào. Phòng làm việc đi lên quỹ đạo lúc sau, không hiểu ra sao tình cảm cũng nhiều rất nhiều, không biết là từ cùng công tác tương quan cái nào địa phương lưu tới. Nhưng vào chính mình trong bóc tiền, kỳ phôn âm cũng sẽ không quá nhiều so đo chúng nó rốt cuộc như thế nào tới. Rốt cuộc nàng không phải nửa năm nhiều trước thấy tân nhập tài nguyên còn muốn cân nhắc cân nhắc như thế nào lợi dụng cái kia nàng, hiện tại tuy nói không thể tính mỗi ngày hốt bạc. Tiền cũng coi như là quần quận không ngừng mà tới, không có gì hảo lo lắng. 10 tỷ mục tiêu hoàn thành gần ngay trước mắt. Bạch chú một nhà sự tình đã xử lý xong rồi, tiếp được những cái đó, kỷ phôn âm ở trong lòng đại khái làm cái quy hoạch. Nàng quyết định đem kỷ hân hân cùng lệ tiêu hành đặt ở cuối cùng. Hai vị này chỉ là ném ở một bên mặc kệ chính là cái sẽ chính mình phun mỏ vàng tài nguyên kho, có thể trước vứt đến sau đầu trong chốc lát. Như vậy dư lại chính là kỳ gia cha mẹ, xâm hướng dương, còn có một cái tống thời ngộ. Sầm hướng dương xem như kỷ hân hân cùng lệ tiêu hành bên kia chi nhánh, cũng có thể đặt ở đếm ngược xử lý. Kỷ ra cha mẹ cùng tống thời ngộ chi gian. kỳ thật nói không quan hệ, vẫn là có điểm quan hệ. Kỷ phụ công ty quy mô không lớn không nhỏ, kỳ thật kinh doanh đến cũng liền như vậy, còn không có kỷ phồn âm trong tay cái này mới vừa nửa tuổi phòng làm việc rực rỡ. Nhưng quan xem kỷ ra phòng ở, kỷ mẫu phu nhân diễn xuất, còn có mấy cái A-G, người làm vườn, bảo khiết. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ thu vào là phiên gấp 10 lần. Kỷ phụ kỷ mẫu từ trước đến nay sĩ diện, này đó ngăn nắp lượng lệ mặt ngoài công trình là tuyệt không chịu bông. Cho nên vì duy trì như vậy sinh hoạt, bọn họ công ty tuyệt không có thể đóng cửa. Kỷ phồn âm ngay từ đầu cũng không quá hiểu biết ra nhân này tình huống, vẫn là hỏi trương ngưng mới biết được. Trương ngưng dị thường vô ngữ, người đối với người trong nhà sinh ý đều một chút không hiểu biết sao. Nàng biết kỷ phồn âm cùng trong nhà sớm nháo bẻ, lại nói tiếp cũng không có gì che lấp Rốt cuộc nhận thức kỳ phụ người đều biết hắn là cái tưởng chưa bao giờ tới con rể trên người hút máu người. Lúc này Kim Quy Tế cũng coi như là làm cho bọn họ tìm được rồi, chính là kỳ hân hân còn không có cùng lệ tiêu hành chính thức kết hôn. Trương ngưng chỉ gian kẹp một cây thon dài nữ sĩ yên, lệ ra như vậy bối cảnh sao? Tổng phải có một luật sư đoàn ở hôn trước chuẩn bị điểm đồ vật, tìm cái mưu lợi lại bị pháp luật tán thành phương pháp, phòng ngừa về sau vừa ly hôn đã bị người lấy đi mấy ngàn trăm triệu tài sản. Người hiểu ta ý tứ đi Kỳ phôn âm không hút thuốc lá, nàng cầm kem vừa ăn biên bổi trương ngưng hút thuốc, nghe đến đó dừng một chút. Này giống như cũng là cái thao tác biện pháp A. Ly hôn kiện tụng đánh xong nháy mắt 10 tỷ liền nhẹ nhàng tới tay. Bất quá muốn cùng lệ tiêu hành người như vậy kết hôn vẫn là xin miệng thứ cho kẻ bất tải. Trừ phi hắn nguyện ý giả kết hôn, bất quá như vậy còn có thể phân đến tài sản sao. Bất quá hiện tại lệ tiêu hành đột nhiên sinh bệnh, này kết hôn thoạt nhìn lại đến lại sau này kéo kéo. Chương ngưng chậm gì gì mà nói. Như vậy người ba cái kia công ty thoạt nhìn không tốt lắm. Hoặc là ta phải nói, lại không tốt lắm. Lại. Trước kia cũng có mấy lần, bất quá đều có người giúp hắn. Trương ngưng nún nút bay lại phía trước ta không rõ lắm, bất quá gần vài lần ta biết, đều là tống thời ngộ hỗ trợ. Nghe thấy cái này có đoạn thời gian không xuất hiện tên, kỷ phồn âm Dương Dương mi người giống như đối hắn rất bất mãn. Ta bất mãn đều là bởi vì VIA. Trương ngưng lập tức trước túi người tử đi nét kỷ phồn âm mặt. Còn không đều là bởi vì ngươi lười đến thấy hắn cho nên mỗi lần đều làm ta đi ưng phó hắn kỳôn âm đứng bất động làm nặng nhất biên bình tĩnh hỏi xem ra hắn gần nhất là dỗ không ra việc thủ Trương ngưng tự mình cảm thấy không thú vị mà thu tay đúng vậy hắn có thể vận dụng tiền toàn chạy tới chúng ta nơi này tới kỳôn âm liếm khẩu Hương thảo vị kem thờ ơ Tống thời Ngộ ái tạp tiền khiến cho hắn tạ bái dù sao cũng là hắn nguyện ý đầu tư không ai đã lừa gạt hắn nói nữa phòng làm việc rực rỡ trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ làm hắn mệt tiền bộ dáng. Bọn họ khả năng sẽ đi tìm nữ nhi bên kia hỗ trợ đi chương ngưng phòng đoán, bất quá lệ tiêu hành giống như đến cái gì quái bệnh rất nghiêm trọng, mọi người đều nói ngươi mội mội vẫn luôn bồi ở hắn bên người chiếu cố đi không khai, hiện tại đều là lệ minh nguyệt ở xử lý công ty sự tình. Từ từ, người đó là cái gì biểu tình? Kỳ phôn âm cười xem chương ngưng, cái gì biểu tình? Chính là cái kia giống như đã biết hết thể biểu tình. Chương ngưng đem yên một véo nhào qua đi Ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình? Kỷ phồn âm cười mà không nói. Nàng không chỉ có biết lệ tiêu hành đến bệnh gì, còn biết lệ tiêu hành vì cái gì những bệnh, càng biết lệ tiêu hành bệnh tình nói không chừng còn có thể tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Ngày đó trong điện thoại, Kỷ phồn âm đem âm chuyện xưa nói cho lệ tiêu hành nghe, mạo danh thay thế bộ phận nói được đã rất rõ ràng, nhưng xuyên qua sự tình không có nói cho hắn. Đó là cấp lệ tiêu hành tiếp theo trầm trọng đả kích. thử nghĩ, Biết chính mình bởi vì đủ loại nguyên nhân mà mất đi khôi phục đứng thẳng công năng lệ tiêu hành xuất hiện cái gì phản ứng. Hắn kia đã không cảm giác hai chân đột nhiên liền có cảm giác đau, vẫn là 24 giờ không trúng đoạn. Nhưng nếu hắn biết hắn cái kia ân nhân, có khả năng trưa khỏi người của hắn đã sớm không có đâu. Kỳ phôn âm mùi ngon mà cắn rớt cuối cùng một ngụm kem ốc quế ra giòn, cảm thấy đem này lưu đến cuối cùng đi, một hơi hướng cái 10 tỷ. Kéo kiệt, chương ngưng dầu miệng, kia rủ sao bọn họ dù sao cũng phải tìm người xin giúp đỡ Nếu lệ tiêu hành cùng tống thời ngộ đều không được, kia đại khái sẽ tìm đến ngươi đi. Ta. Kỳ phôn âm nhưng thật ra trước đó không nghĩ tới này một vụ. Đúng vậy chương ngưng một buông tay, ngươi hiện tại cũng coi như có điểm tiền, bọn họ đỉnh đầu khẩn, một cái nữ nhi giúp không được gì, đương nhiên chỉ có thể tìm một cái khác nữ nhi. Kỳ phôn âm bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta là bọn họ một cái khác nữ nhi, hơn nữa cũng không phải trước kết như vậy không có tiếng tâm gì tiểu trong suốt. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tự nhiên cũng sẽ tìm tới môn đi. Bất quá vấn đề là, kỷ phụ kỷ mẫu cũng tìm không thấy nàng ở tại chỗ nào, lần này đại khái sẽ gọi điện thoại đi. Chưng ngưng quan sát một chút kỷ phồn âm biểu tình, đột nhiên nếu mày, ngươi sẽ không bị bọn họ dằm ba câu liền hống đến lấy ra tiền tới cho không đi. Ngươi hiện tại tiền kiếm được cũng không dễ dàng, không thể tùy ý liền chắp tay tặng người. Đương nhiên sẽ không kỷ phồn âm vô vỗ trên tay mảnh vụn, thật sự kiếm được không quá dễ dàng Đặc biệt là từ trước về sau quay đầu nhìn lại, kỷ phôn âm trong lòng chính là một cái cảm tưởng, ta lúc ấy rốt cuộc đều đã trải qua thứ gì a Tống thời ngộ là cái hoàn mỹ chủ nghĩa đại nam tử chủ nghĩa, bạch chú là cái táo bạo đến lời nói đều nói không rõ hùng hài tử, lệ tiêu hành là cái tự ti tự phụ xong cực khống chế cuồng. Tuy rằng có tiền, nhưng nội tâm động một cái so một cái đại. Kỷ phôn âm hiện giờ đỉnh đầu kiếm được tiền, nếu trực tiếp cho mượn đi nói, là sẽ từ nàng tổng tiến độ trực tiếp đảo khấu rớt. Trông tệ vào kỷ phụ kỷ mẫu còn tiền. Đó là không quá khả năng. Cũng không gặp bọn họ còn kỷ hân hân, tống thời ngộ tiền quá. Nhưng chương ngưng miệng đại khái là khai quá quang, nàng ban ngày vừa mới như vậy đánh thức kỷ phôn âm. Buổi tối khi kỷ phụ điện thoại liền đánh lại đây, hắn dùng một loại kiệt lực đu hòa, nhưng vẫn cứ thể mệnh lệnh khẩu khi nói, ta ở ngươi dưới lầu, ra tới người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Không rảnh. Kỷ phôn âm lười biếng mà dựa vào trong nhà trên sofa như vậy hồi Hắn Nàng trước mặt phóng mới từ lò nướng lấy ra một mâm sớn dê, hương khí bốn phía. Ngày đó ngươi mội mội đính hôn thời điểm, ta và ngươi mẹ vội, không có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện kỳ phụ trong thanh âm áp lực tức giận, còn có thiệp mời sự tình, đều tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Đều là người một nhà, không có gì sự tình là mặt không đi. Ngươi từ từ, kỳ phôn âm nói đem điện thoại từ lỗ hai bên cạnh lấy ra, mở ra về nhà dụ hoặc nhìn nhìn. Kỳ phụ đang ở cẩn trọng mà cống hiến hiển nhiên là mặt trái tình cảm giá trị Kỳ phôn âm đánh giá hắn đại khái đã tức giận đến mau tăng cao, nhưng cấp tình cảm giá trị lại đều không phải rất nhiều, 5-6 vị số trên dưới dao động. Kia đại khái chỉ có một lý do. Hắn môi Kỳ phôn âm thở dài, khai cái loa, đôi mắt cũng không nháy mắt mà nói hiếu nói vượng, ta nhìn, vẫn là không rảnh. Có chuyện gì nói thẳng đi. Nàng vừa nói vừa mở ra bất động sản vệ trạng, do hỏi chính bọn họ lâu phía dưới hay không có khả nghi nhân vật lui tới. Ngươi đây là ở hán hận ta và ngươi mẹ nhiều năm như vậy đều bất công ngươi mội mùa sao. Kỳ phụ đột nhiên hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ phôn âm buồn cười mà nói. Đừng nói nàng chính mình, ngay cả từ trước tiểu đáng thương kỳ phôn âm cũng không oán hận bọn họ. Bất quá nguyên lai này đối cha mẹ cũng có chính mình bất công tự giấc ra. Ngoài miệng nói nói. Kỳ phụ cười lạnh, ngươi nếu là tưởng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ liền nói cái minh bạch, ta về sau coi như không có ngươi cái này nữ nhi. Kỳ phôn âm kỳ quái hỏi Các ngươi không phải cho tới nay chính là làm như vậy sao? Ngươi đánh rắm. Kỳ phụ lập tức banh không được mà mang to. Kia như vậy, ngươi tử trong nhà tìm một chương ta sao trưởng thành bốn người chụp ảnh chung đi. Kỳ phôn âm không nhanh không chậm mà nói, tìm được rồi, ta liền cùng các ngươi ăn này bữa cơm. Kỳ phụ bên kia liền cùng bị kháp mịt rổ phồn dường như lâm vào nan kham trầm mặt giữa. Qua một hồi lâu, kỳ phôn âm mới nghe thấy kỳ mẫu thanh âm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn làm sao vậy? Sau đó kỷ phụ như là bưng kín mịt rổ phồn hỏi trong nhà có bốn người chụp ảnh chung sao. Nhưng lại không che đến quá kín mít, làm kỷ phồn âm nghe xong cái rõ ràng. Nàng không quải điện thoại, mở ra loa nghe bọn hắn hai bên kia. Cái không ngừng, tùy ý hai người bọn họ hồi ức. Nay ảnh chụp đương nhiên là tìm không thấy A, bởi vì căn bản là không chụp quá. Hai người khe khe nói nhỏ một phút, cuối cùng đương nhiên là bất lực trở về. Thay đổi kỷ mẫu tiếp điện thoại, nàng nu nu mà nói, âm âm. Mụ mụ thật lâu không gặp ngươi lạ, sự tình trong nhà ngươi đã lâu đều không có quan tâm, không muốn nghe nghe xem sao. Kỷ Phồn âm cười, không có việc gì không đăng tam bảo điện, quả nhiên tìm ta là bởi vì không có tiền. Kỷ Mẫu có điểm xấu hổ, người ba ba công ty kinh doanh thượng xuất hiện một chút vấn đề, gần nhất lệ tiền sinh bên kia tình huống, ngươi cũng biết. Nàng nói đến một nửa lại thay đổi kỷ phụ tiếp điện thoại, hắn đúng lý hợp tình mà nói, ta là người ba. Ngươi có thể sinh ra, sống lớn như vậy đều là bởi vì ta. Ta có khó khăn, ngươi trì viện ta không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Kỳ phôn âm a một tiếng, chân ăn hắn, ta sẽ phụng dưỡng của các ngươi, sẽ không cho các ngươi sinh hoạt thượng có khó khăn. Đại khái cũng liền đối chiếu pháp luật yêu cầu phụng dưỡng tiêu chuẩn đến đây đi. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái bất hiếu nữ nhi? Kỳ phụ giận mắng, ta đã sớm biết ngươi là loại này bạch nhã làng, ngươi còn cảm thấy ta và ngươi mẹ bất công ngươi muội muội Ngươi biết ngươi mội mội giúp trong nhà nhiều ít sự tình sao Ngươi cùng nàng như thế nào so? Vậy ngươi tiếp tục tìm nàng đòi tiền đi a, Lệ Tiêu Hành điện thoại không có sao? Ta cho các ngươi một cái." Kỷ Phồn Âm cười khẽ hỏi, kỳ Hân Hân như vậy hiếu thuận các ngươi, nhất định sẽ nghĩ cách làm Lệ Tiêu Hành ra tay hỗ trợ đi." Đương nhiên không phải. Kỳ Hân Hân trước kia khả năng sẽ, nhưng hiện tại là nàng cùng Lệ Tiêu Hành quan hệ yêu đớt nhất thời điểm, nàng không dám hỏi lại Lệ Tiêu Hành đòi lấy càng nhiều. "Nga, ta đã quên, còn có Tống Thời Ngộ." Kỷ Phồn Âm lại nhớ tới một người khác. Hắn cũng rốt cuộc biết cho ngươi công ty dán tiền là ở làm từ thiện sao. Kỳ phụ Hiển nhiên không phải cãi nhau người tài ba, hắn ở điện thoại kia đầu nổi trận lôi đình, lan qua lộn lại trong miệng mắng lại chỉ có kia vài câu cẩn cối lời kịch máu lạnh, bất hiếu, bạch nha lang. Kỳ phụ âm, ngươi dám mắng ta. Ngươi thật cho rằng chính mình cánh nạnh, liền ngươi thân ba đều có thể không bỏ ở trong mắt. Ta hiện tại liền tới giáo giáo ngươi như thế nào tôn trọng phụ thân. Kỳ phụ như là bị mạo phạm tôn nghiêm giống nhau lớn tiếng giống tiế Sau đó di động kia đầu chính là một tiếng vang lớn, giống như bị tạp tới rồi trên mặt đất. Cho dù mở ra loa, kỷ phồn âm vẫn là bị kia vang lớn chấn đến theo bản năng chật một chút đầu. Qua vài giây, di động tựa hồ bị người nhặt lên, kỳ mẫu nôn nóng thanh âm chuyển tới, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không biết tiến thối. Người ba hiện tại đi lên tìm ngươi Đúng lúc này, bất động sản cấp kỷ phồn âm hồi phục từ di động đỉnh nhảy ra tới. Bọn họ hồi phục nói lại tuần tra một vòng. Nàng dưới lầu không có ngoại lai chiếc xe cùng khả nghi nhân vật. Kia nói cách khác, Kỷ, phụ kỷ Mẫu tìm chính là nàng trước kia trụ chung cư. Nàng váy Tô khi vừa lúc có người tới xem phòng, là cái thân cao gần 2m tập thể hình cao nhân, một cái có kỳ phồn âm 2 cái như vậy lại. Kỳ phồn âm nhìn nhìn trần nhà, vẫn là không gọi điện thoại, làm hắn đi tìm đi. Kỷ Mẫu cầm di động hoang mang rối loạn mà đuổi theo, nhưng không có thang máy tạm, hai người đi đều là phòng cháy thang lầu. Kỷ Mẫu thở hồng hộc bò lên trên lầu 6 thời điểm, Kỷ phôn âm từ di động nghe thấy được xa xa truyền đến tức giận mắng, còn có kỷ phụ ăn đau hô to thành, liền tính không có hình ảnh tiếp sóng, nghe tới cũng là thập phần điệu tinh mỏ. Kỷ phôn âm đem sườn dê bông, cầm lấy một bên sữa rửa thanh bổ lạnh uống một hớp lớn, dựa vào sofa bắt đầu cách không xem diễn. Chương 93 Kỷ mẫu đại khái là quên chính mình còn cầm di động, nhìn thấy cái này tình hình hướng trong túi một tắc liền vội vàng đi lên khuyên can. Kỷ phôn âm nghe xong một lát, đại khái biết là như vậy cái tình huống Kỷ phụ Kỷ Mẫu biết nàng tầng lầu cùng phong hào, cho nên đi lên liền thẳng đến nàng cửa phòng bánh gõ, một nữ hải tử ra tới quẩn môn, Kỷ phụ không thấy mặt liền giơ tay một bạt thai. Nữ hải tử căn bản không phải cái gì bánh bao, bị đánh lúc sau phản ứng đầu tiên không phải khóc, mà là trở tay méo Kỷ phụ xoay tròn cánh tay còn một bạt thai đi lên, đem từ trước đến nay bên ngoài phong cảnh Kỷ phụ cấp đánh ngốc. Tiếp theo, Kỷ phụ còn không có phản ứng lại đây, cầm nồi sạ, An Mặc tạp dề tráng hán chạy ra tới, thấy bạn gái trên mặt một cái bàn tay ấn. Không nói hai lời đem kỷ phụ cấp đè lại tấu hai quyền, làm bạn gái chạy nhanh đi báo nguy bắt kẻ điên. Kỷ phụ bỏ lâu quá nhanh, ăn trước đốn béo tấu, kỷ mẫu đuổi tới thời điểm, hắn đã qua tức giận mắng dây rủa cái kia giai đoạn quá độ đến xin tha. Kỷ mẫu run run rẩy rẩy trên mặt đất đi khuyên can, một miệng không rõ mà nói sự tình mọn nguồn, nhưng tráng hắn căn bản không điều nàng, người đi xa điểm khác lại đây. Ai biết các ngươi có phải hay không tổ đội tới cướp bóc vẫn là gặt người. Kỷ mẫu sợ đến không được Đem chính mình trong tay bao cho bọn hắn xem, ta, ta cái này bao liền phải mười mấy vạn, như thế nào sẽ là tới cướp bóc đâu. Nữ hài chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thực khinh thường mà nói, a hóa 1.000 khối là có thể mua thực tốt Hermès. Kỳ phôn âm ở nhà nghe được mùi ngon, trong đầu căn cứ nghe được thanh âm tự động xứng với hình ảnh cảnh tượng, đối vị này tráng hán bạn gái Bill hán tắc phong phi thường thưởng thức. Ta đã báo nguy, chờ cảnh sát tới các ngươi lại cùng cảnh sát nói đi. Nữ hài đúng lý hợp tình mà nói. Liên tính các ngươi nói đều là thật sự, tới cửa tìm nữ nhi, cửa vừa mở ra trực tiếp một cái đại tắt hay, này còn không phải là gia bạo. Các ngươi cảm thấy thân là cha mẹ đánh con cái chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Kỷ phôn âm gật đầu tán thành nàng cách nói, đúng đúng. Sau đó đại khái là kỷ phụ lại không an phận mà dây rùa lên ăn nắm tay, kỷ phôn âm lại mơ mơ hồ hồ nghe được từng quyền đến thị thanh âm còn có kỷ phụ tân một vòng đau tiếng hô. Tiếp theo không sai biệt lắm chính là cách vách hàng xóm ra tới thăm dò nhìn xem phát sinh sự tình gì đi. Kỷ phụ kỷ mẫu lúc này đây cũng coi như là mất mặt ném về đến nhà. Kỷ phôn âm nghe được một nửa, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có rời khỏi phía trước tiểu khu bất động sản khách thuê đàn, lập tức dùng còn không có dính ru ngón nút cờ lạc mở hẹ chặt tìm được rồi cái kia đàn, bên trong quả nhiên đã có người nghe được tiếng ồn ào. Cảnh sát tới thức mau, đem tráng hán cùng kỷ phụ phân mở ra. Kỳ phụ kỷ mẫu đúng là cục cảnh sát cũng có chút quan hệ, nhưng phiến khu nhiều như vậy, tới mấy người vừa lúc liền không quen biết hai người bọn họ. Kỳ phụ ý đồ nâng ra cái nhận thức người tới, ta nhận thức các ngươi giang cục. Báo nguy nữ hải đã trực tiếp dơ lên di động, hảo à, ngươi nói, ta đảo muốn nghe xem ngươi muốn bắt cái nào lãnh đạo ra tới vũ, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng, khẳng định có người nhận thức ngươi cùng ngươi vị kia giang cục là người nào đi. Kỳ phụ không dám nói. Cảnh sát cũng thực việc công xử theo phép công mà dò hỏi lên phát sinh sự tình gì. Kỷ phụ hư một tiếng kiên cường mà không nói lời nào, Kỷ mẫu lắp bắp mà tưởng nói ngọn nguồn, nhưng nàng kia khí thế bị đối diện nữ hài ép tới không hề tồn tại cảm. Nữ hài giành trước đem phía chính mình tình huống nói một lần, còn đem chính mình trên mặt bàn tay ấn lộ ra tới, ta một mở cửa, hắn một chữ cũng chưa nói trước đánh ta, ta tự chụp ảnh chụp đã tồn hảo, hàng hiên cũng coi theo dõi, này đó đều là chứng cứ. Kỷ m Hắn đó là không cẩn thận nhận sai người, không phải cố ý đánh ngươi. Kia cũng là đánh, như thế nào còn tưởng quy nợ. Khách thuê giao lưu trong đàn có người bắt đầu phát hiện chàng hành trụ, hiển nhiên là phụ cận ở vây xem khách thuê. Kỷ Phồn Âm cửa lại cũng mở nhìn thoáng qua, bị bên trong kỷ phụ kỷ mẫu hai cái trợn vật bộ dáng cho cười. Cười xong sau, nàng nghe bên kia cảnh sát điều đình nói chuyện thành, đêm này mấy trương hiện trường ảnh trụ chuyển phát cho Kỷ Hân Hân. Thất phần thuận lợi mà đã phát qua đi, chợt nhìn Kỷ Hân Hân còn không có kéo hắn nàng. Thời gian còn không đến Kỳ Hân Hân ngủ thời điểm, nàng hẳn là có thể thấy đi. Bất quá Kỳ Hân Hân không có hồi phục Không biết qua bao lâu, Kỳ Phụ Kỳ Mẫu đều không nói, Kỳ Mẫu tựa hồ mới phát hiện chính mình di động không có quan, nàng yên lặng mà treo điện thoại. Kỳ Phôn âm đảo cũng đã xem đủ rồi xuất diễn, nàng chậm gì gì mà nhìn hạ trong đàn kế tiếp lịch sử trò chuyện. Tráng hắn đã ở trong đàn xuất hiện, hắn cấp mọi người xin lỗi nói tiếng âm nháo đến quá lớn vân vân lại nói đã đi cục cảnh sát làm ghi chép. Chụp một chương ở đồn công an ảnh chụp Kỳ phôn âm vừa thấy này Trương kỳ phụ kỳ mâu sóng vai ngồi ở chỗ đó bị cảnh sát lục ghi chép chim cút dạng, cảm thấy so với phía trước càng thêm hỉ cảm, lại chuyển phát cho kỳ hân hân. Bất quá nàng quang biết chèn ép một chút kỳ hân hân, không nghĩ tới ngày hôm sau việc này ngược lại là trước tiên ở trên mạng lên men. Bị kỳ phụ đánh nữ hài bởi vì khí bất quá trực tiếp đem ảnh chụp cùng sự tình trải qua phát tới rồi trên mạng, vốn là tưởng phun tào một chút trên đời lại có như thế mạnh mẽ bá đạo cha cha Nhưng kỷ phụ kỷ mẫu chật vật ảnh chụp liền như vậy chảy ra. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, cũng đã chuyển tới bắt quái tay thiện nghệ trương ngưng lộ thai. Trương ngưng lập tức chịu bận rộn chung khe hở thời gian hỏi kỳ phôn âm, bọn họ quả nhiên đi tìm ngươi. Sao lại thế này? Đó là ta phía trước địa chỉ, bọn họ không biết ta chuyển nhà. kỳ phôn âm đem sự tình cùng trương ngưng nói một lần. Ảnh chụp ở trong vòng đều truyền một lần, liền ta ba đều nghe nói qua. Trương ngưng hết sức vui mừng. Lúc này hai người bọn họ mặt ném lớn người cũng biết người ba mẹ hai người bọn họ nhiều sĩ diện. Kỳ phôn âm dương dương mi, chuyển đến như vậy quảng. Kỳ từ trước đến nay bên ngoài muốn trang người giàu có cùng thượng lưu nhân sĩ kỳ phụ ước chừng mau khi ra tam cao tới. Không chỉ có như vậy, còn có khác công hiệu. Trương ngưng thần bí mà nháy mắt vài cái, vốn dị hắn khả năng sẽ mượn đến một số tiền. Bởi vì chuyện này, vốn dĩ liền có điểm do dự muốn hay không vay tiền người nọ lập tức cũng thu hồi tay. Kỳ hắn mau đóng cửa. Kỳ phôn âm hỏi. Hẳn là đi. Trương ưng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá nhà ngươi cái kia phòng ở không phải rất đại sao. Bán nói không chừng có điểm tiền có thể quay vòng. Kỳ phôn âm hồi ước hạ kỳ phụ kỳ mẫu đối cái kia phòng ở bảo bối trình độ, nhớ mày không phát biểu ý kiến. Như vậy quan trọng trang bức công cụ liền tính thật sự muốn bán, kia khẳng định cũng đến là tới rồi Sơn cùng Thủy tận thời điểm. Một khắc đầu, kỳ phụ kỳ mẫu mặt xám mày cho mà từ cục cảnh sát làm ghi chép, lại đi tranh bệnh viện xem xét thương thế Giữ hai ngày thương, Kỳ phụ mới biết được chính mình vốn dĩ trông cậy vào mượn tới quay vòng kia số tiền cư nhiên thất bại. Hoàng nguyên nhân vẫn là hắn tiến cục cảnh sát bị người chụp đến kia mấy chương ảnh chụp. Cũng mất công hắn công ty không đưa ra thị trường, bằng không này mấy chương ảnh chụp một tuần ra tới, giá cổ phiếu lập tức phải biểu diễn một cái nhảy vực. Kỳ phụ tức giận đến thiếu chút nữa không xỉu qua đi, rốt cuộc là nhịn xuống, lại cấp kỳ Hân Hân gọi điện thoại làm nàng hỏi lệ tiêu hành đòi tiền. Liên tiếp đánh tới cái thứ ba điện thoại khi Kỳ Hân Hân mới tiếp lên. Nàng Thanh Nghiêm dị thường mỏi mệt, "Ba, chuyện gì?" Kỳ phụ không chú ý nàng trong Thanh Nghiêm dị thường, nhíu chặt mi nói chính mình tài chính cần trương, "Ta biết Lệ tiền Sinh hiện tại thân thể không tốt, nhưng hắn chỉ cần điểm cái đầu, dư lại sự tình có hắn trợ lý sẽ xử lý, ngươi chỉ cần cùng hắn nói một tiếng, tiền căn bản không phải vấn đề." "Ba, tiêu hành bệnh rất nghiêm trọng, hiện tại không phải cái hảo thời điểm." Kỳ Hân Hân nhẹ giọng khuyên hắn, "Lại chờ một đoạn thời gian, tình huống của hắn hảo một chút lên, ta sẽ nghĩ cách cùng hắn đè. Ta nếu là chờ được ta còn tìm ngươi. Lần trước gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi không phải cũng là làm ta chờ. Kỳ phụ sinh khí mà nói, ta còn cùng ngươi tỉ khen ngươi nói ngươi mới là trong nhà có dùng cái kia nữ nhi, làm nửa ngày ngươi cũng cùng nàng giống nhau học khởi ra sức khức từ tới. Kỳ hân hân trầm mặc trong chốc lát, vẫn là ôn nu nói, ba, hiện tại thật sự không được, tiêu hành phần lớn thời điểm đều đánh chấn định tê đang ngủ, hắn đều nghe không thấy ta nói chuyện. Kỳ phụ hận sắc không thành thép mà mắng. Sớm biết rằng cái kia người quẹ là chú định tê liệt mệnh, liền không nên làm người gả cho hắn. Ngươi nếu là gả cho tiểu tống thật tốt à. Tiểu tống trước kia giúp chúng ta ra, chưa từng có một câu Vông nghĩa, muốn bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền. Điện thoại khai chính là loa, kỷ mẫu nhỏ giọng mà đề nghị, hân hân à, ngươi không phải cũng nhận thức rất nhiều người khác. Có hay không những người khác có thể hỗ trợ. Ta nhớ rõ có cái thực tuổi trẻ họ bạch, ngươi không phải nói cũng địa vị rất lớn sao. Hắn thế nào? Bạch chú hỏi hiến đô đi. Kỳ hân hân nhàn nhạt mà nói, thật sự không được, liền đem trong nhà phòng ở bán đổi cái tiểu nhân quay vòng một chút đi, chờ đã có tiền, đại phòng ở khi nào đều có thể mua. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm ta bán phòng. Kỳ phụ nổi trận lôi đình, ngươi biết này chuyển ra đi người khác sẽ như thế nào đối đãi ta sao? Nếu ba ba công ty đóng cửa, người khác lại sẽ thấy thế nào ngươi? Kỳ hân hân hỏi lại, nên nhiên là cái này lý. Kỳ phụ không thể nào phản bác, hắn tức giận đến manh trụ cái bàn. Phát ra quang quang vàng lớn thanh, ta dưỡng hai cái nữ nhi, tất cả đều là thời khắc mấu chốt không phải sử dụng đến bồi tiền hóa. Ta nhiều năm như vậy tâm huyết, các ngươi một cái cũng giúp không được vội. Kỳ hân hân hít sâu một hơi, nàng hô to một tiếng, đủ rồi. Không biết nên nói là thét trói hay vẫn là rít gạo tiếng hô đem kỳ phụ chụp cái bản động tĩnh đều che lại qua đi. Công ty có bao nhiêu thứ thiếu chút nữa đóng cửa, đều là ta tìm người tới giúp trong nhà. Kỳ hân hân thanh âm đều phẫn nộ đến run nhẹ nhẹ. Lúc này đây là ta gặp phiền thoái, các ngươi không chỉ có không giúp ta, còn vẫn luôn bức ta, các ngươi trong đầu quan trọng nhất vĩnh viễn là các ngươi chính mình. Ta lấy lòng các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi lại trước nay không có đem ta đặt ở các ngươi trong lòng đệ nhất vị. Kỳ phụ bị đổ đến á khẩu không trả lời được, Thái Dương nhảy ra phẫn nộ gân xanh. Liên như vậy một lần, có thể hay không đổi lại các ngươi đảm đương ta hậu thuẫn. Có thể làm ta vô ưu xử lý ta chính mình sự tình. Kỳ hân hân khàn cả giọng hỏi, ta chỉ là cùng hắn đính hôn Nói không chừng căn bản kết không được hôn, ta hiện tại có bao nhiêu sức đầu mẻ chán các ngươi biết không? Không, các ngươi chỉ để ý chính mình cái kia tiểu phá công ty có phải hay không muốn đóng cửa, các ngươi căn bản không để bụng các ngươi nữa nhi hiện tại quá rốt cuộc là ngày mấy, đối mặt chính là cái gì khó khăn? Các ngươi chính là loại này rác rửa cha mẹ, ta sớm nên xem minh bạch các ngươi. Nàng nói xong không đợi kỳ phụ Kỷ mẫu đáp lại liền đem điện thoại cấp tạp, ở bệnh viện toa lét thật sâu hít một hơi. Các chế ngực như là quái thú giống nhau khắp nơi va chạm cùng nộ cùng ghen ghét. Kỷ Phồn Âm phát tới ảnh chụp kỷ Hân Hân đương nhiên đều thấy được. Bọn họ đi tìm kỷ Phồn Âm cầu cứu. Đã quên trước kia là như thế nào đối đãi kỷ Phồn Âm. Có thể cứu bọn họ, bọn họ nên ái, rõ ràng chỉ có ta cái này nữ nhi. Quái rầy. Phạm Đặc Trợ thanh âm ở kỷ Hân Hân sau lưng vang lên. Kỷ Hân Hân vừa nhấc đầu, từ trong gương thấy Phạm Đặc Trợ liền đứng ở tòa lễ ngoại. Tiên sinh tỉnh, hắn làm ngài qua đi. Phạm đặc trợ việc công xử theo phép công mà nói. Đơn giản như vậy một câu, lại làm kỳ hân hân sắc mặt trắng nhật. Ta diễn không được nàng. Nàng lẩm bẩm mà nói. Đúng vậy Phạm đặc trợ vô tình mà đối những lời này tỏ vẻ tán thành, nhưng ngài cũng không cần diễn nàng, chỉ cần dựa theo tiên sinh mệnh lệnh đi làm là được. Kỳ hân hân mười ngón nắm chặt đá cẩm thạch buồn rửa tay, nàng đột nhiên hỏi, hắn yêu cầu chính là bác sĩ tâm lý, ngươi không rõ sao. Phạm đặc trợ an tĩnh mà nhìn nàng hai giây nói n Nhưng không ai có thể cưỡng bách tiên sinh tiếp thu trị liệu. Nếu ngài có thể nghĩ đến biện pháp khuyên hắn đi tiếp thu trị liệu, hoặc là tìm được cái kia có thể khuyên phục người của hắn, ta cũng đôi tay tán thành. Kỳ hân hân túi đầu che khuất chính mình biểu tình, nàng trong lòng cười lạnh, ngươi làm ta đi tìm kỳ phồn âm, hướng kỳ phồn âm túi đầu. Không, ta chỉ là tới nói cho ngài, tiên sinh làm ngài qua đi. Phạm đặc trợ nói. Kỳ hân hân cắn khẩn ngôi, trong đầu lặng lẽ hiện lên một cái điên quầng ý niệm. Nếu nàng đem chân chính kỷ phồn âm đã chết sự tình nói cho lệ tiêu hành, có phải hay không là có thể hoàn toàn đánh tan người nam nhân này tâm lý phòng tuyến? Chương 94 Kỷ hân hân không phải bắn tên không đích. Đính hôn lễ đã là gần 3 vòng trước sự tình, trong lúc này kỷ hân hân lặp lại thí nghiệm qua vài lần, có thể xác định chính mình mang thai. Nàng có lệ tiêu hành hài tử. Vốn dĩ kỷ hân hân là tính toán đem cái này lợi thế tạm thời giấu xuống dưới, làm bộ vội đến không có chú ý chính mình nghỉ lễ không có tới sự tình. Chờ đến lệ tiêu hành thân thể hào chút về sau lại tìm cơ hội vạch trần ra tới, như vậy là có thể thuận lý thành trương mà đi hướng kết hôn kia một bước. Đó là phía trước kế hoạch, đã có thể gả vào lệ ra, lại có thể cùng lệ ra trưởng bối đánh hảo quan hệ, thậm chí còn có khả năng vãn hồi lệ tiêu hành. Mà hiện tại, kỳ hân hân mục đích chỉ còn lại có trước hai cái. Nàng không hề để ý lệ tiêu hành sự. Lệ Minh Nguyệt Tổng muốn kết hôn, lệ tiêu hành hài tử có lẽ cũng chỉ có như vậy một cái. Cũ ký lệ ra người không có khả năng không cần. Kỳ hân hân thật sâu hít vào một hơi, nàng đối với gương điều chỉnh chính mình biểu tình, ý đồ lại treo lên cái loại này không chút để ý biểu tình tới. Nhưng nàng chính là làm không tốt. Rõ ràng từ trước nàng cũng là cái có thể nhìn thấu nam nhân nhược điểm đem bọn họ chơi đến xoay quanh người, ngắn ngủ nửa năm thời gian liền nghi ngờ chính mình tới rồi hiện tại tình trạng này. tước chừng là tự tin muốn dĩ liền thành lập ở người khác trên người, cho nên một khi bị kia ngọn nguồn sở phủ nhận, Số đổ đến liền kỳ mau vô cùng. Không quan hệ, biểu tình không quan trọng." Phạm Đặc Trợ ở bên nói. Kỳ Hân Hân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lời này ý tứ còn không phải là nói quan trọng chỉ là gương mặt này. Nhưng nàng không cùng Phạm Đặc Trợ cãi nhau, đứng thẳng thân thể ra toilet, hướng phòng bệnh phương hướng đi đến. Lệ Tiêu hành cự tuyệt đi trước nước ngoài bệnh viện tư nhân ăn dưỡng, hắn lựa chọn lưu tại quốc nội bệnh viện. Kỳ Hân Hân lười đến đi tự hỏi đó là vì cái gì, nàng hiện tại đã có điểm tự thân khó bảo toàn. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu nói mỗi người đều đầy hứa hẹn chi phấn đấu mục tiêu, cây trụ, có người là vì tiền, có người là vì lý tưởng, có người tìm kiếm kích thích, mà đối Kỷ Hân Hân tới nói, nàng khát cầu người khác sùng bái cùng tình yêu. Mà không biết từ khi nào bắt đầu, này mười mấy năm quay trùng quanh ở bên người nàng sùng bái cùng tình yêu dần dần đều đã đi xa. Không, không phải đi xa, chúng nó không chỉ có biến mất, còn trở nên mặt mày khả ố, đối nàng lộ ra răng nanh. Nam nhân không nói, Ngay cả cha mẹ đều đem chịu tội quái ở nàng trên người. Chẳng sợ chỉ là từng mảnh bông tuyết, tức nhiều cũng có thể áp đoạn ngọn cây, húng chi là từ nền bắt đầu ra sai Kỳ Hân Hân. Nàng trước mắt duy nhất cây trụ chính là Ngẩn. Ngẩn là nhất quan tâm nàng người, chẳng sợ bọn họ đã thật lâu không gặp, Ngẩn cũng vẫn là cơ hồ mỗi ngày đều cho nàng phát tin tức hỏi một chút tình huống. Đoàn người vừa đến quốc nội không bao lâu liền đụng phải ăn tết, một cái nghỉ dài hạn công phu, Kỳ Hân Hân liền tuyên bố chính mình đính hôn Tuy nói là không châu bắt chó đi cải, nhưng cũng là thật đánh thật trọng bàng tin tức. Lại sau đó, kỳ hân hân vội vàng chuẩn bị đính hôn, đính hôn sau lệ tiêu hành sinh bệnh. Nàng cơ hồ không như thế nào lại trở về trường học quá. Mấy cái trường học bởi vì nàng leo cây, không thể không lâm thời tìm mấy cái tiếng pháp hệ tới đỉnh bao. Kỳ hân hân bùn bồ tắt qua sông, không rảnh hắn cố. Cũng may tuy rằng nàng mỏi mệt bất ham, nhưng ngẩn vẫn là vẫn luôn duy trì nàng. Hắn nói hắn không ngại nàng đã đính hôn có vị hôn phu sự tình. Thẳng thắn mà thừa nhận chính mình cảm tình, nói chỉ cần nàng không đoạn tuyệt hai người chi gian quan hệ, liền sẽ vẫn luôn bồi nàng. Kỳ hân hân cơ Hồ chính là dựa vào này một phần ôn nhu gian nan mà càng qua đính hôn sau mấy ngày này. Nàng một bên hướng phòng bệnh đi đến, một bên ở trong lòng nghĩ ngày hôm qua cùng ngẩn video trò chuyện vì chính mình tích góp dũng khí. Vô luận hiện tại là cái dạng gì? Vẫn là có người thích ta. Nàng đối chính mình không ngừng lặp lại này đoạn lời nói. Đi đến cửa phòng bệnh khi mới có mở cửa bước vào đi dũng khí. Nghe thấy mở cửa thanh âm, dựa vào đầu giường lệ tiêu hành chiều nàng nhìn lại đây. Kỳ hân hân mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm lệ tiêu hành xem. Lệ tiêu hành không thể đi đường, đi ra ngoài đều dựa vào phương tiện giao thông, làn ra trưởng kỳ không tiếp thu chiếu sáng, tự nhiên mà vậy mang theo một loại bệnh trạng tái nhật. Vốn dĩ này tái nhợt xứng với hắn không có tức giận diện bạo liền tự nhiên mà vậy mà tạo thành một loại đặc thù kỳ dị mỹ cảm Chẳng sợ ở toàn bộ giới giải trí đều là tìm không thấy. Nhưng này mấy chu tìm không thấy nguyên nhân nào giác đau tra tấn xuống dưới về sau, hắn gương mặt hình dáng trở nên xo so từ trước càng gầy úng, màu da từ tái nhợt chuyển vì trắng bệnh, một đôi mắt đen kịp mà không có cao quang, Thuật nhìn có điểm người. Nếu nói từ trước hắn như là cái loại này tinh xảo, có người yêu thích đùa nghịch con rối, hiện tại giống như là phim kinh dị cái loại này con rối. Ta có lời cùng ngươi nói. Kỳ Hân Hân tiến lên thấp giọng nói, trở tay đem phòng bệnh môn đóng lại. Lại ninh qua trái. Lệ tiêu hành không nói một lời, chỉ chiều nàng vương tay, giống ở ý bảo nàng qua đi. Kỳ hân hân chậm dãi chiều hắn đi đến, lại không có dôi tay, mà là đem chính mình đôi tay phòng ngự tính mà cắm ở trong túi. Nàng lại lặp lại một lần, ta có lời cùng người nói. Lệ tiêu hành vừa mới mới ăn qua bác sĩ cấp dược, thoạt nhìn cả người so ngày thường càng giống một tôn không có cảm tình pho tượng. Hắn dương mắt nhìn chầm chầm trong chốc lát kỳ hân hân, chậm rãi nhăn lại mi. Kỳ hân hân cắn cắn chính mình ngôi nội sườn Dũng đau đớn đánh thức chính mình lý trí, kỷ phôn âm cùng ngươi nói cái chuyện xưa, đúng không? Ta có thể nói cho ngươi chuyện xưa mặt sau đã xảy ra cái gì? Lệ tiêu hành lúc này mới đem dơ lên tay phong tới trên giường, hắn nhàn nhạt mà nói, ngồi xuống nói. Kỷ hân hân chần chờ trong chốc lát mới ngồi xuống, nàng thanh thanh giọng nói, một cái chuyện xưa chỉ nghe một cái phiên bản nhiều không thú vị, ta cũng cho ngươi nói, nói ta bên này phiên bản. Phạm đặc trợ tuy rằng là đi theo kỷ hân hân phía sau hồi phong bệnh, Nhưng kia hai người một chỗ thời điểm hắn chưa bao giờ theo vào đi. Liên tính kỳ hân hân đem cửa đóng lại, Phạm Đặc Trợ cũng không để ý nhiều, hắn ở phòng bệnh bên ngoài ngồi xuống bắt đầu xem báo chí. Lệ tiêu hành công tác giao cho Lệ Minh Nguyệt, kia Phạm Đặc Trợ vốn dị muốn xử lý mặt khác công tác đương nhiên cũng giao cho Lệ Minh Nguyệt trợ lý. Cho nên cứ việc muốn nhọc lòng lão bản thân thể, cùng bệnh viện giao tiếp từ từ, Phạm Đặc Trợ cơ bản vẫn là cảm thấy chính mình ở vào nửa nghỉ trạng thái. Thông thường dựa theo Phạm Đặc Trợ đọc tốc độ Hắn nhìn đến thứ 12 bản thời điểm, Kỳ Hân Hân liền sẽ từ trong phòng ra tới. Nhưng lúc này đây, Phạm Đặc Trợ mới nhìn đến thứ 8 bản, liền nghe thấy trong phòng bệnh chuyển đến xôn sau một trận vang lớn, giống như có người ở bên trong tạp một đống đồ vật. Phạm Đặc Trợ một cái giật mình ném ra báo chí hướng phòng bệnh đi đến ninh kia phiến môn, phát hiện cư nhiên từ bên trong bị khóa trái. Giây tiếp theo, Kỳ Hân Hân hoảng loạn mà chạy đến cửa phòng bệnh mở ra khóa, nàng gắt gao bắt lấy tưởng đi vào kiểm tra lệ tiêu hành tình huống Phạm Một cái tay khác che lại chính mình bụng, ta bụng, ta bụng đau quá. Phạm đặc trợ trần chờ một chút, ngẳng đầu đi xem lệ tiêu hành, phát hiện hắn rửa nghiêng ở trên giường, nửa cái thân mình đều mau từ mép giường rơi xuống, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn chầm chầm kỳ hân hân biểu tình giống như dây tiếp theo là có thể giết người. Phạm đặc trợ cảm thấy vẫn là phó cho chính mình kết sủ tiền lương vị kia tương đối quan trọng. Hắn trở tay đem ngày gần đây vẫn luôn không bệnh không đau kỳ hân hân đặt ở cửa chính mình vừa rồi ngồi ghế trên. Bước nhanh đi vào trong phòng bệnh nâng dậy lệ tiêu hành, tiên sinh. Lệ tiêu hành cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, môi không có một tiêu huyết sắc, hán chế trụ phạm đặc trợ thủ đoạn, gản từng chữ một mà nói, di động. Phạm đặc trợ đầu tiên là ấn xuống gọi linh, sau đó lập tức trở tay đi túi gáo tây trang đảo di động, rất biết điều hỏi, muốn bắt điện thoại sao? Là cho kỷ phồn âm tiểu thư sao? Lệ tiêu hành thông thả mà chấp một chút đôi mắt. Phạm Đặc Trợ hỏa tốc bắt thông khí phồn âm dãy số cái này, dãy số thậm chí gần nhất đã bị hắn đặt ở mau lệ quay số điện thoại vị trí thượng. Hắn nghe đô đô đô thanh âm, ở trong lòng cầu nguyện lúc này, đây kỉ phồn âm có thể kỳ tích mà tiếp khởi điện thoại. Thật sự là lệ tiêu hành lúc này, đây phát tác thoạt nhìn cùng dĩ vãng mỗi một lần đều bất đồng, hơn nữa thoạt nhìn phá lệ kịch liệt. Không biết có phải hay không Phạm Đặc Trợ cầu nguyện có hiệu lực, điện thoại cư nhiên thật sự chuyển được. Kỉ phồn âm lười biếng mà nói ngươi hảo thời điểm. Phạm Lặc Trợ căn bản chưa kịp nghe xong, hắn nghe xong mở đầu nửa cái âm tiết liền bay nhanh mà đem chính mình di động đưa cho Lệ Tiêu Hành. Lệ Tiêu Hành run rẩy xuống tay đi tiếp, nhưng có lẽ là cảm xúc quá yếu thân thể, vô lực ngón tay cư nhiên không nắm lấy di động. Phạm Lặc Trợ tay mắt lênh lẹ mà tiếp được chính mình di động, cờ lập mở loa phát thanh. Lệ Tiêu Hành hô hấp dồn dập mà kêu ra điện thoại kia thủ lĩnh tên, Kỷ Phồn Âm. Chẳng sợ nghe được Lệ Tiêu Hành dị thường tới rồi trình độ này thanh âm, Kỷ Âm thái độ vẫn là thực bình tĩnh. Ngươi hảo." Nàng nói, "Ngươi là cái nào kỳ phồn âm?" Lệ Tiêu Hành thật vất vả mới dùng cả người sức lực bài trừ này một câu. Phạm Đặc Trợ đỡ Lệ Tiêu Hành, trong lòng cân nhắc một chút câu này nghe tới rất quái dị nói, chẳng lẽ còn có không ngừng một cái kỳ phồn âm? Nhưng kỳ phồn âm lại giống như nghe hiểu câu này không đầu không đuôi nói, bởi vì nàng lập tức nở nụ cười. "Kỳ Hân Hân nói cho ngươi sao? Này ta không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng sẽ là ngươi." Ân Câu này ngươi coi như không nghe thấy. Là thật vậy chăng? Lệ tiêu hành cơ hồ là gần từng chữ một hỏi, trắng bệnh mặt nảy lên quỷ dị đỏ hưởng. Đúng vậy, ta không phải ở ngươi đính hôn ngày đó đã sớm đã nói với ngươi sao? Kỷ phồn âm hỏi, ngươi còn nhớ rõ đi. Ta nói, nếu từ trước kỷ phồn âm còn ở nói, nàng có lẽ có thể trị hảo chân của ngươi. Phạm đặc trợ cơ hồ có thể nghe thấy kỷ phồn âm nói những lời này khi... Lệ tiêu hành trái tim như là muốn tạc vỡ ra tới giống nhau ở hắn ngực dãy rủa nhảy lên kịch liệt tiếng vang ngay sau đó bác sĩ cùng hộ sĩ từ ngoài cửa vọt tiến vào Phạm đặc Trợ bị bác sĩ lạnhnh giọng lệnh cương chế rời đi đầu giường nhưng mà hắn một di động thân thể Nguyên Lai đem trọng lượng đều đặt ở trên người hắn lệ tiêu hành liền bắt đầu vai đảo thân thể Phạm đặc Trợ chạy nhanh đỡ lấy lệ tiêu hành thẳng đến hai cái tuổi trẻ bác sĩ đi lên tiếp nhận Phạm đặc Trợ lui ra phía sau hai bước trong tay còn cầm di động Bị phụ chính lệ tiêu hành cũng gắt gao nhìn chầm chầm kia chi di động. Bác sĩ nhóm hô to có rút đẻ lại người bệnh, trong phòng bệnh trong nháy mắt ồn ào đến như là phóng pháo vượt đêm giao thừa giống nhau. Phạm Đặc Trợ không chút do dự hủy bỏ loa phát thanh đem điện thoại dán đến chính mình bên tai, "Ngươi hảo, Kỷ tiểu thư." "Ngươi hảo, Phạm Đặc Trợ." Kỷ phồn âm trong thanh âm còn mang theo điểm ý cười, "Ta cho ngươi một cái kiến nghị, hiện tại lập tức đi xem Kỷ Hân Hân, nàng sẽ không vô duyên vô cớ lại đột nhiên lựa chọn hiện tại đối lệ tiêu hành nói ra chuyện này." Thiên Sinh vừa rồi hỏi ngươi nói là có ý tứ gì? Phạm Đặc Trợ trầm giọng hỏi. Kỷ Phồn Âm không có trả lời hắn vấn đề, trực tiếp treo điện thoại. Từ lúc hôn nghi thức ngày đó lúc sau, Phạm Đặc Trợ liền đã nhận ra Kỷ Phồn Âm thái độ thượng rõ ràng biến hóa. Đơn giản tới giảng, chính là có điểm. Tất Phương đột nhiên biến giáp phương. Từ trước Kỷ Phồn Âm chưa bao giờ sẽ như vậy không nói một tiếng tái kiến liền quải điện thoại. Bất quá ngấm lại này thông điện thoại là miễn phí, Phạm Đặc Trợ để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn cũng sẽ không bởi vì vốn nên trả phí, đột nhiên miễn phí sự tình gạt ra quá nhiều thời gian. Làm công người mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy chân quý. Này ý niệm cũng liền ở phạm đặc trợ trong đầu lung lay một chút, theo sau hắn liền dựa theo kỷ phồn âm cách nói đi ngoài cửa nhìn nhìn kỷ hân hân. Kỷ hân hân vẫn là vẻ mặt trắng bệnh mà ôm bụng cuộn tròn ở kia trương ghế trên. Cũng may đây là bệnh viện. Ở lệ tiêu hành tiến hành kiểm tra khoảng cách, phạm đặc trợ mang kỷ hân hân đi tìm bác sĩ bệnh Sau đó tại đây chẩn bệnh trong lúc đứng ở trong một góc cấp lệ Minh Nguyệt gọi điện thoại. Điện thoại mới nói vài câu, Phạm Đặc Trợ liền nghe thấy bên kia bác sĩ hỏi, lần trước kinh nguyệt khi nào? Phạm Đặc Trợ đột nhiên quay đầu đi, Kỳ Hân Hân buông xuống đầu nói, đã mau 2 tháng. Bác sĩ kiến thức rộng rãi, có thể là mang thai, làm nước tiểu kiểm đi. Phạm Đặc Trợ lập tức nhớ tới vừa mới Kỳ Phồn Âm cuối cùng cùng chính mình nói câu nói kia. Trên dưới văn liên hệ lên chỉ còn một cái ý tứ, Kỳ Hân Hân căn bản biết chính mình mang thai mới có thể lựa chọn ở lúc ấy kích thích lệ tiêu hành. Phạm đặc trợ có điểm không thể tưởng tượng mà nhìn kỳ hân hân thời điểm, bên kia hộ sĩ lại vội vàng chạy vào môn, Phạm tiên sinh, cuối cùng tìm được ngươi. Phạm đặc trợ bắt đầu đau đầu, tiên sinh bên kia ra tình huống như thế nào. Hộ sĩ thở hồn hện, hắn tay bộ cũng bắt đầu mất đi trí giác. chương 95 Lệ tiêu hành cùng kỳ hân hân liên tiếp đột phát trạng hướng làm lệ ra người không thể không lần nữa gom lại cùng nhau. Lệ ra cha mẹ cùng lệ Minh Nguyệt đều chạy tới bệnh viện Bệnh viện phương cũng đã sớm thỉnh viện trưởng cùng vài vị chủ nhiệm làm tương ứng thuyết minh. Kỳ hân hân buông xuống đầu buồn không hẽ răng mà ngồi ở bên cạnh, tận lực giảm bất chính mình trên người tồn tại cảm. Lệ mẫu vào cửa còn trước trấn an hạ Kỳ hân hân cảm xúc, nhưng trước hết mở miệng hỏi khi vẫn là hỏi lệ tiêu hành thân thể. Viện trưởng nhìn lệ tiêu hành mới nhất một phần kiểm tra báo cáo trần chờ một chút. Hắn xương sống cùng toàn thân ở kiểm tra tới xem là không có công năng vấn đề hắn thông thảm à, như là ở tìm từ tựa mà nói Chúng ta có khuynh hướng cho rằng đây là một loại tâm lý chướng ngại. Hắn nói, nhìn thoáng qua tinh thần khoa chủ nhiệm. Tinh thần khoa chủ nhiệm đẩy hạ mắt kính, chờ lệ tiên sinh tỉnh lại, ta tưởng cùng hắn nói nói chuyện. Liên tiếp hai lần thân thể kịch liệt biến hóa hẳn là đều là có nguyên nhân, người nhà bên này rõ ràng đã xảy ra cái gì sao. Lệ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh bàn không có ngồi xuống, nàng nghèo chính mình giữa mày, chỉ là tâm lý chướng ngại, nói cách khác, kỳ thật chỉ cần bài trừ cái này tâm lý chướng ngại. Ta ca trừ bỏ chân ở ngoài công năng liền sẽ khôi phục cũng sẽ không có giống như bây giờ đau nhức Ta cảm thấy có rất lớn hy vọng khôi phục đến cái kia nông nỗi tinh thần khoa chủ nhiệm nói, bất quá cũng muốn ở cùng lệ tiên sinh nói chuyện với nhau, biết được chân thật tình huống lúc sau ta mới có thể làm ra xác định phán đoán. Rốt cuộc trừ bỏ tâm lý chướng ngại khả năng ngoại, hiện tại cũng không thể bài trừ là nào đó nghi nan tạp chứng. Lệ Minh Nguyệt không nói, nàng nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trong túi thuốc lá, vẫn là ở cái này trường hợp nhịn xuống. Kia thai phụ cùng hai tử bên này tình huống thế nào? Lệ mẫu hỏi, đem tay đặt ở kỷ hân hân trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chúng ta nhưng không hy vọng trong nhà mặt lúc này lại nhiều ra một cái người bệnh tới. Viện trường lại trần chờ một chút, vị này tình huống là như thế này. Ấn. Hai vị còn không có đã làm hôn trước kiểm tra sức khỏe đi. Đính hôn ngày hôm sau tiêu hành liền sinh bệnh, chưa kịp đi làm. Lệ mẫu thở dài mà lắp đầu. Lệ phụ khuôn mặt nghiêm túc, có cái gì vấn đề? Viện trưởng to mày. Chúng ta cấp kỷ nữ sĩ làm kiểm tra, thủ tinh chứng chất lượng thoạt nhìn không quá lý tưởng. Lệ Mẫu biểu tình tức khắc cũng biến hóa chút, dễ dàng sinh non. Vẫn là khả năng dị dạng. Hiện tại thời gian mang thai không đủ 2 tháng, nói dị dạng còn sớm một chút. Viện trường lắc đầu. Lệ Mẫu đã hiểu hắn nói ngoại chi ý, nói cách khác xác thật dễ dàng sinh non. Kỳ Hân Hân che chở chính mình bụng, kiên định mà, ta sẽ vì Tiêu Hành Hảo Hảo bảo hộ đứa nhỏ này, làm hắn thuận thuận lợi lợi sinh ra. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Nói chuyện tạm thời hạ màn, lệ minh nguyệt đi ra ngoài chịu điếu thuốc, ở hút thuốc khu thấy cũng đang ở hít mây nhà khói phạm đặc trợ. Hắn ấn tắt một cây hút đến cùng thuốc lá, sau đó không chút do dự lại lấy ra để nhị căn móc ra bật lửa. Lệ minh nguyệt chiều hắn đi đến. Phạm đặc trợ sửng suốt một chút, ngài hảo. Hắn cắn yên trước thế lệ minh nguyệt đem yên điểm thượng, mới cho chính mình cũng điểm yên. Nói nói, có cái gì là ta hẳn là biết đến. Lệ minh nguyệt hỏi. Phạm Lặc Trở đem Lệ Tiêu Hành lúc này đây đột nhiên phát bệnh phía trước sự tình nói một lần. Đều không cần hắn cường điệu cái gì, trọng điểm hiển nhiên liền ở Kỷ Hân Hân cùng Kỷ Phồn Âm trên người. Lệ Minh Nguyệt xoa xoa cái chán, cầm di động tưởng cấp Kỷ Phồn Âm gọi điện thoại, nhưng đến một nửa thời điểm tay lại thu trở về. Kỷ Phồn Âm hiển nhiên không nghĩ trộn lẫn Lệ Tiêu Hành sự tình. Liên Tính thật muốn đi thỉnh Kỷ Phồn Âm hỗ trợ, kia cũng đến chờ Tinh Thần Khoa bác sĩ xác thật đối Lệ Tiêu Hành làm ra chẩn bệnh về sau lại đi. Cùng Phạm Đặc Trợ yên lặng không nói gì mà chịu xong rồi một cây yên, Lệ Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, "Ngươi có hứng thú đi ăn máng khác sao?" Phạm Đặc Trợ dương mắt nhìn nhìn nàng, không nói chuyện, ngón tay bắn hạ khói bụi. Lệ Minh Nguyệt cũng không hỏi lại. Nay một vấn đề tin tức lượng cũng đã thực vậy là đủ rồi, người thông minh hẳn là có thể minh bạch là có ý tứ gì. Kỳ Phong Âm biết Lệ Tiêu Hành xảy ra chuyện kỳ thật so với ai khác đều sớm, cắt đứt cái kia điện thoại sau, nàng liền trực tiếp đi xem xét về nhà dụ hoặc, tiến trướng đang ở Tiêu Thang. Lúc này thẩm thích vừa lúc liền đứng ở nàng bên cạnh sửa sang lại văn kiện chờ nàng xem qua, hắn hỏi, ngài tâm tình thực hảo. Kỳ phôn âm nhứng mẩy, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm thích dương mắt xem nàng, ta cảm thấy ngài tâm tình thực hảo. Ta cảm thấy rất nhiều người bi thảm đều là chính mình làm. Kỳ phôn âm hướng ghế rửa một rửa, bút ký tên ở chỉ gian dạo qua một vòng. Nếu lệ tiêu hành ở biết chính mình lầm người về sau lựa chọn không có việc gì phát sinh, kia hắn cùng kỳ hân hân còn có thể miễn cưỡng quá cả đời. Lại hoặc là lệ tiêu hành dứt khoát lưu loát mà ném rất kỷ hân hân, ít nhất hắn không cần bị kỷ hân hân làm. Lệ tiêu hành có như vậy nhiều con đường có thể tuyển, hắn cố tình lựa chọn tưởng quả đào ăn. Quá mức lòng tham, cũng có thể kết quả là cái gì cũng không chiếm được. Tuy rằng nói toạc thân phận sự tình bị kỷ hân hân đoạn trước, kỷ phôn âm đảo cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy cho chính mình tiết kiệm điểm công phu. Bằng không nàng còn phải tìm cái thời gian cùng lệ tiêu hành liên hệ thượng, nói chuyện này nhi, cũng có phiền phiền Kỳ Hân Hân có thể nói là tự động hóa, chí năng hóa mà trợ giúp Kỳ Phồn Âm hoàn thành này một bước đi, chính là hơi ngại sớm điểm nhi. Kỳ Phồn Âm không nhìn kỹ về nhà rụ hoặc mặt trên biểu hiện tiến độ, chỉ ngắm trước hai cái con số, nhớ rõ đã là nhị mở đầu. Đệ nhất bộ điện ảnh sắc hạ ánh, phòng bán vé nổ mạnh cao, danh tiếng đồng dạng tắt nước, một đường sát ra thành ai cũng không nghĩ tới hát mã, ở tháng 4 cũng đã có dự định quán quân phòng vé của năm tư thế, tài chính thu hồi, vì Kỳ Phồn Âm tiến độ lại làm không ít cống hiến Giữ lại 20 tới trăm triệu, chỉ kém đem mấy cái rau hẹ trong buồn đồ vật thanh thanh sạch sẽ. Phòng làm việc kiếm tiền, chẳng khác nào đầu tư phòng làm việc người đều có tiền kiếm. Thì như bạch phu nhân, thì như tống thời ngộ. Chứ ngưng trước một ngày còn ở cùng kỷ phồn âm nửa nói giỡn mà ngầm đánh đố tống thời ngộ có thể hay không lại đi cứu kỷ phụ kỷ mẫu công ty, ngày hôm sau liền hắc mặt cùng kỷ phồn âm tới bán giận. Hắn đây là tưởng khiến cho người chú ý. Hắn cho rằng đầu tư là hướng tồn tiền vại ném tiền xu đâu còn có thể một vụ tiếp một vụ. Trương Ngưng một bên nói một bên vỗ cái bàn, hắn người này sao lại thế này, ta nhớ rõ hắn trước kia rõ ràng thích ngươi muội muội. Kỳ Phồn Âm ở bên cạnh lột mật quất biên nghe tiểu tỷ muội phun hạt thủy, chờ nàng nửa đường dừng lại, liền đệ một cái đã lột tốt qua đi. Trương Ngưng không chút khách khí mà tiếp nhận quả quýt bẻ thành hai nửa, lại đột nhiên nói, nói lên ngươi muội muội, ta nhớ ra rồi. Cái gì? Kỳ Phồn Âm một tay ở thẩm thích truyền đạt trên hợp đồng ký cái tên, biện hỏi, nàng mang thai Trương Ngưng nói, còn có, lệ tiêu hành nửa người trên cũng tê liệt. Kỳ phôn âm nghe Trương Ngưng chậm gì gì mà nói cái kỹ càng tỉ mỉ, đối việc này thái phát triển cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Lệ tiêu hành đại khái chính là tâm lý nguyên nhân đem chính hắn cấp trình phê đi, hắn nếu là tâm lý thượng có thể vượt qua này đạo môn hạng, về sau là có thể đứng lên, vượt bất quá, liền thật sự sẽ cả đời nằm ở trên giường. So với lệ tiêu hành, tông thời ngộ giống như quá đến có điểm quá nhẹ nhàng. Kỳ phôn âm như vậy thầm nghĩ, Cho nên nàng chuẩn bị cấp Tống Thời Ngộ đưa lên hắn bữa tối cuối cùng. Đó là từ trước cái kia kỷ phồn âm di vật, bị nàng khóa ở trong phòng của mình, còn dùng một cái mang khóa hộp. Bên trong phòng chính là cùng Tống Thời Ngộ từng tí tương quan tiểu ngọn ý. Tống Thời Ngộ đã từng hướng nàng mượn quá sau đó còn trở về búp bi, mỗi năm từ Tống Thời Ngộ nơi đó thu được quà sinh nhật. Nàng đều lén lút thu thập lên đặt ở cái kia hộp, sau đó giấu ở ai cũng nhìn không thấy địa phương. Tống Thời Ngộ ôn nhu phong độ hoàn mỹ biểu tượng cho dù là giả cũng là nàng ở sau khi lớn lên được đến quá số lượng không nhiều lắm ấm áp Kỷ phôn âm cũng từng ý đồ hạ nhẫn tâm đem cái hộp này vứt bỏ, nhưng mỗi lần lại đều chính mình trộm mà chạy tới nhặt trở về, thầm mắng chính mình không biết cố gắng. Nàng ở nhảy giang khi đó có phải hay không đã đối tống thời ngộ bông, kỷ phôn âm không rõ lắm. Nhưng kỷ phôn âm cảm thấy cái hộp này không cần thiết cất dấu trực tiếp ném tống thời ngộ trước mặt làm chính hắn muốn đi là được. Vì thế ở tống thời ngộ lại một lần ý đồ liên lạc phòng làm việc thời điểm Kỷ Phồn Âm cùng Trương Ngưng nói thanh, cùng nàng thay đổi hành trình. Ăn mặc hàng hiệu tây trang tống thời ngộ đi vào cùng Trương Ngưng ước hảo nhà ăn khi, ở nàng nói vị trí thượng nhìn thấy không phải Trương Ngưng bản nhân, mà là nghiêng nghiêng dựa vào ghế dựa chơi di động kỷ Phồn Âm. Tống thời ngộ mừng rỡ như điên, nhưng không biết như thế nào, phản ứng đầu tiên chính là lấy ra di động cấp kỷ Phồn Âm tài khoản ngân hàng trước xoay 300 vạn. Chương 96. Di động tin nhắn gần nhất, kỷ Phồn Âm nhìn ngân hàng phát tới đến chướng tin tức. Tống thời ngộ là thật sự ngại tiền phòng tay. Kỷ phôn âm đem tin nhắn hoa rớt, vừa nhấc đầu liền thấy chính hướng bên này đi tới tống thời ngộ. Phôn âm. Hắn đều. Chúng ta không như vậy thủ. Kỷ phôn âm nhắc nhở hắn. Tống tiên sinh. Tống thời ngộ trên mặt tươi cười thu hơn phân nửa. Thực xin lỗi, kỷ tiểu thư Mời ngồi. Kỷ phôn âm dối tay ý bảo hắn ngồi xuống, trước cầm máy tính ra tới. Hôm nay muốn cùng ngươi nói nội dung, chứ ngưng cùng ta đã nói qua chúng ta lại cuối cùng xác nhận mấy cái ngày kim ngạch cùng chi tiết. Tống thời ngộ ngồi là ngồi xuống, cả người vô tâm công tác, ngược lại có chút khẩn trương mà sửa sang lại chính mình cổ tay háo cùng cà vạn, như là lần đầu tiên đi tham gia phỏng vấn tân nhân. Kỷ phồn âm suy nghĩ chính mình nếu không phải như vậy có đạo đức một người, đã sớm biết cái toàn pháp luật chỗ chống hợp đồng đem tống thời ngộ công ty cấp hố không có. Phòng làm việc rốt cuộc kỷ phồn âm chính mình cũng có phần, liền tính lâm thời cùng trương ngưng trao đổi công tác cũng không luôn cuống. Đem sự tình cùng Tống Thời Ngộ 1-2-3 rõ ràng mà nói một lần. Tống Thời Ngộ cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền gật gật đầu, cũng không có vấn đề gì. Kỳ phôn âm, chứ ngưng ngày hôm qua giống như con đoán giận nói lần này cùng Tống Thời Ngộ ngầm đàm phán khả năng phải tốn không ít thời gian. Người! Ăn quá sao? Nhà này nhà ăn hương vị không tồi, tới cũng tới rồi, ăn một bữa cơm lại đi. Tống Thời Ngộ thấp thỏm mà do hỏi Kỳ phôn âm ý kiến, hỏi xong sau lại tưởng là nghĩ đến cái gì mà bổ sung một câu. Sao mời khách? Kỳ phôn âm bốn gì cũng không tính toán trực tiếp đi. Ngồi ở nhà ăn công khai mà nói công sự không gọi món ăn, làm nhà ăn nhiều xấu hổ. Ta đã điểm hảo. Nàng nói đóng máy tính ấn xuống phục vụ linh. Người phục vụ thực mau tới rồi. Có thể thượng đồ ăn. Kỳ phôn âm nói, chỉ chỉ đặt ở cái bàn dựa ngăn cách kia một mặt hộp, đó là cho ngươi, trong chốc lát ngươi nhớ rõ mang đi. Là tống thời ngộ trần chờ một chút, đôi lông mày khỏe mắt toát ra rất nhỏ lại khó có thể ức chế vui sướng. Là tặng cho ta sao? Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, đúng vậy. Dễ nghe điểm là đưa, trắng ra điểm là còn. Bất quá chờ tống thời ngộ trở về mở ra hộp tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, không cần hiện tại liền cùng hắn nói rõ. Bởi vì rốt cuộc không cần ở tống thời ngộ trước mặt diễn cái gì, kỳ phôn âm gọi món ăn toàn dựa theo chính mình yêu thích tới. Không chỉ có không tham khảo kỳ hân hân, ngay cả tống thời ngộ dùng cơm yêu thích cũng không suy xét ở bên trong. Tống thời ngộ khẩu vị thanh đạm, còn thiên ngọc khẩu. Kỷ phôn âm liền thích ăn khẩu vị nặng. Một bàn đồ ăn đi lên khi, tống thời ngộ biểu tình còn có điểm không phản ứng lại đây. Kỷ phôn âm dẫn đầu động đũa. Tống thời ngộ cầm lấy chiếc đũa, do dự một chút, hỏi, đây là ngươi yêu thích sao? Đúng vậy. Phải không? Ta trước kia cũng không biết. Tống thời ngộ miễn cưỡng mà cười cười. Kỷ phôn âm dương mắt xem hắn. Tống thời ngộ không biết thực bình thường, bởi vì đây là nàng ẩm thực yêu thích, lại không phải trước kia cái kia kỷ âm. Bất quá Tống thời ngộ đại khái liền cái kia cũng không biết. Tống thời ngộ ở trên bàn duy nhất có thể ăn chỉ có một đạo nước sôi cải trắng, hắn gấp một chiếc đua cải trắng ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn một nửa, đột nhiên dừng lại động tác hỏi, lệ tiêu hành nơi đó kia chuyện. Ta trước kia không biết, xin lỗi, nếu biết đến lời nói, hẳn là nghĩ cách giúp ngươi. ân không sao cả. Kỷ phôn âm trực tiếp đem thiên liêu chết. Qua vài phút, tống thời ngộ lại hỏi, kia lệ tiêu hành có hay không dây dưa ngươi. Kỳ phôn âm dương mắt đánh giá hạ tống thời ngộ, hắn tiểu tụy đến thoạt nhìn quả thực giống già rồi bảy tám tuổi giống nhau, tăng thương đến độ mau bị thanh niên tài tuấn cái này danh hiệu lĩnh vực khai trừ rồi. Kiếm tiền thật sự rất mệt, đại khái liền nghe cái bát quái công phu đều không có. Kỳ phôn âm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lệ tiêu hành không thời gian này. Nàng thuận miệng nói, cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái này không sai biệt lắm liền không sai biệt lắm ở đều là tự tìm. Đặc biệt là lệ tiêu hành cái kia bệnh Chưa từng duyên vô cớ đau đến bây giờ nửa năm liệt, đều là chính hắn cho chính mình chỉnh ra tới. Cái này chàng, Kỷ Phồn Âm chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nàng vốn dĩ đi chính là ngược tâm, ngược tiền bao con đường này, kết quả hảo sao? Kỷ Hân Hân cùng Lệ Tiêu Hành chính mình cùng nhau, đem ngược thân lộ tuyến cũng khai. Tống Thời Ngộ che giấu cảm xúc mà uống một ngụm thủy. Châu này cơm ăn đến dị thường cho mặc, Kỷ Phồn Âm nhưng thật ra không chút nào để ý, chờ nàng buông chiếc lư. Tống Thời Ngộ mới lại hỏi một vấn đề, hiện tại có yêu thích người sao? Hắn hỏi đến tương đương do dự, đôi tay mười ngón gắt gao khấu ở bên nhau, hỏi xong lúc sau môi cũng nhấp thành một cái không quá quy tắc tuyến, thoạt nhìn khẩn trương lại thống khổ. "Cùng ngươi có quan hệ gì?" Kỷ Phồn Âm không chút để ý mà hỏi lại, dù sao không thích ngươi. Tống Thời Ngộ vẫn không lúc ních. "Ta biết." Hắn nghe được mặt trên câu nói kia, thoạt nhìn cũng không phải thực chịu đả kích, chỉ là ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, Phảng Phất đã sớm đối này có điều chuẩn bị tâm lý. Kỷ Âm nhìn hắn hai mắt, đột nhiên cười. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta trước kia thích ngươi địa phương nào? Tống thời ngộ liếm liếm khô giáo đến giống như muốn dạn nước ngôi dưới. Không bị ngươi thích ta hắn chậm dãi nói, giống như không có tồn tại ý nghĩa. Một người thích thượng một người khác không cần cái gì đặc thù lý do đi kỷ phồn âm hút nàng riêng hỏi người phục vụ muốn bượng sữa bỏ, khả năng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Nếu không phải ngươi, đổi thành những người khác, ta liền sẽ thích thượng người kia. Nghĩ như vậy ngươi có phải hay không liền dễ chịu một chút? Đương nhiên không có khả năng dễ chịu một chút, tống thời ngộ chỉ biết càng khó chịu. Nhưng hắn cảm thụ không ở kỷ phồn âm suy xét trong phạm vi. Vậy ngươi từ trước thích chính là ta địa phương nào? Tống thời ngộ bám giết không tha, cấp bách khát cầu mà truy vấn, nếu ta biến trở về ngươi trước kia thích bộ dáng, không, nếu ta có thể trở nên so với kia thời điểm càng đáng giá ngươi thích, ngươi có thể hay không lại một lần nữa. Kỷ phồn âm dùng ống hút uống sạch cuối cùng một ngụm mỗi ngày sữa bò. Rồi tay đem đặt ở một bên cái kia nặng chịu hộp kéo dài tới tống thời ngộ trước mặt. Cái hộp này đã có điểm cũ xưa, kim loại cái đáy ở trên mặt bản cọ sắt phát ra chi chói hai tiếng vang. Kỳ phôn âm bàn tay ấn ở mặt trên, nàng bình tĩnh mà nói, người muốn đáp án có lẽ ở chỗ này. Tống thời ngộ ngơ ngẩn mà nhìn hộp, hắn lẩm bẩm mà nói, ta hiện tại hồi tưởng sự tình trước kia, cảm thấy giống như toàn bộ đều là một giấc mộng, nhưng hiện tại ta tỉnh táo lại. Kỳ phôn âm đã đứng lên, nghe thấy tống thời ngộ nói như vậy Nàng lại cười khẽ lên Tống thầy ngộ, có khi làm người thanh tỉnh lên ngược lại tương đối thống khổ Nàng dùng đốt ngón tay ở hộp mặt ngoài gõ hai hạ Xem ở 300 vạn phân thượng ta hữu nghỉ nhắc nhở người Cái này, tốt nhất tìm cái không có những người khác địa phương lại mở ra xem Bằng không khả năng sẽ cùng bạch chú ngày đó giống nhau Một em M85 đại cao cái bị ngược đến ngồi xổm trên mặt đất không hề hình tượng Dối tinh dối mủ mà khóc lớn một hồi Mua đơn đương nhiên là không có khả năng mua đơn Kỷ Phong Âm cầm chính mình laptop cùng chìa khóa xe trực tiếp rời đi. Tống Thời Ngộ đều riêng đưa ra muốn mời khách, này mấy trăm đồng tiền một cơm mà tôi, không cần cấp Tống đại thiếu tiết kiệm tiền. Kỷ Phong Âm đoán chắc Tống Thời Ngộ sẽ bởi vì hộp đồ vật đau đớn muốn chết, hắn càng thống khổ, liền càng muốn trở lại từ trước, càng muốn trở lại từ trước, liền càng ý thức được chính mình bỏ lỡ cái gì, tiến tới càng sâu một tầng mà mẹ thêm thống khổ. Rất khó có người có thể đem chính mình từ như vậy chấp niệm xoáy nước cứu vớt ra tới. Đương như vậy thống khổ nhiều đến vô pháp thừa nhận thời điểm, liền sẽ lựa chọn trốn tránh phương thức tìm kiếm tạm thời giải thoát. Tỷ như uống rượu, Tống Thời Ngộ từ trước liền rất ái mượn rượu tiêu sầu, chẳng sợ tinh thần trạng huống tốt đẹp khi, trong nhà đều có một trình mặt tường quay rượu. Kỷ Phồn Âm lại như vậy cảm thấy. Kỷ Phồn Âm cấp hộp giống như là cái vẽn đỏ dạ bảo hộp, Tống Thời Ngộ biết rõ mở ra sau sẽ là vận rủi, lại vẫn là ngăn chặn không được đánh giá đến tột cùng ý niệm. La Âm câu nói kia làm hắn nhận đến về nhà về sau mới thật cẩn thận mà đem hộp phong tới trên mặt bàn chuẩn bị mở ra. Xúc một chút sau, tống thời ngộ mới phát hiện hộp từ một bên bị người thượng khóa là cái rất đơn giản bốn vị con số mật mã, phương pháp ý nủ mẹ dạ tỉ hỏn thi cái một vạn thứ cũng có thể ra tới. Nhưng hộp thoạt nhìn mang theo điểm gì xét loang lổ giống như thật lâu không ai bị mở ra xem qua giống nhau. Tống thời ngộ do dự một lát, run rảy ngón tay thử chính mình sinh nhật bốn vị số. Cách một tiếng, khóa trực tiếp mở ra. Tống Thời Ngộ đột nhiên bị một loại chết đối cảm giác bao phủ, phổi bộ phảng phất bị vô hình bàn tay to đè ép thành nho nhỏ một hối, trái tim bất kham phụ tải mà điên quần nhảy lên, thân thể lại vẫn cứ tựa như kết băng giống nhau, từ mạch máu chỗ sâu trong đêm hắn ngưng kết. Tống Thời Ngộ gắt gao đè lại hộp mặt ngoài, vừa rồi kỳ vọng tựa như con bướm giống nhau, vừa mới còn tụ thành một đoàn, hiện tại lại phần phật một chút đều tứ tán phi khai biến mất không thấy. Hắn bất kham gánh nặng mà đứng dậy đi đổ một ly lan lưới uống một hơi cạn sạch. Mới cảm thấy trong cơ thể sinh ra một chút dũng khí tới. Tống Thời Ngộ nương này, ly rượu cấp dũng khí quay đầu lại trực tiếp đem hộp súc mở ra, nắp hộp tầm một chút đụng vào trên bàn. Hộp năm rất nhiều đồ vật, đại đa số đối Tống Thời Ngộ tới nói đều là như vậy xa lạ. Nhưng hắn có thể nhận ra tới cũng có không ít. Tỷ như trong đó mấy phần, Tống Thời Ngộ biết đó là chính hắn đưa cho Kỷ Phồn Âm quà sinh nhật. Phần lớn là tự cấp kỹ hân hân tỉ mỉ chọn lựa lễ vật thời điểm, từ cùng ra trong tiệm thuận tay nghe nhân viên cửa hàng đề cử sau mua. Tống thời ngộ đem rượu thẻ quý lạ bình nhắc tới trước mặt, đối với bình miệng uống một ngụm, tự ngược thức mà đem bên trong vật phẩm từng cái lấy ra phong tới trên bàn. Hắn một kiện một kiện, môi hết cõi lòng mà phân biệt. Bất chi bất giấc chung, lan lưới rồng bình rượu đã không. Tống thời ngộ chỉ phân biệt ra không đến 1/3 đồ vật, nhưng này đã cũng đủ hắn minh bạch cái hộp này trang chính là cái gì. Đó là kỷ phồn âm thích. Là tống thời ngộ ở nhận thấy được chính mình tình cảm sau mới có thể biết có bao nhiêu chân quý một phân thích Từng giọt từng giọt thật cẩn thận mà thu thập lên, sau đó phanh mà một tiếng, toàn bộ không lưu tình mà đều tạp trở về hắn trên đầu. Tống thời ngộ nghe được củ thái thanh. Lúc đầu rất nhỏ, sau đó dần dần biến đại, giống muốn sỏ xuyên qua hắn đại Nao giống nhau ở hai lỗ hai trì dàn qua lại xuyên qua, cuối cùng đâm vào ngực. Theo sát sau đó chính là tim đau thắt. Không biết là bởi vì đối với cái hộp này hồi ước lâu lắm chính mình từ trước lệnh người phỉ nhổ hành động, vẫn là bởi vì gần nhất mấy tháng liên tiếp không ngừng mà siêu phụ tải công tác Tống thời ngộ đối tim đau thắt đã tương đương quen thuộc. Tống thời ngộ nản lòng mà hướng sofa đảo đi, cao mày nhẫn mại chờ đợi này một trận đau đớn qua đi. Nhưng qua một hồi lâu kia quặng đau cũng không có chuyển biến tốt đẹp thời điểm, tống thời ngộ mới đã nhận ra không thích hợp. Hắn mở choàng mắt khi đã là cả người mồ hôi lạnh, tay chân cơ hồ đều không nghe sai xử, may mắn di động còn có giọng nói trợ thủ, tống thời ngộ dùng cuối cùng sức lực gọi chính mình trợ lý. Tống thời ngộ thở hồn hền méo ngực quần áo trong lòng cười khổ nghĩ tới trong tin tức bởi vì thức đêm chết đột ngột tuổi trẻ nam nữ. Hắn tử trước đôi những cái đó tin tức trước nay khinh thường một cố, cảm thấy sẽ không phát sinh trên người mình. Thậm chí tần phát tim đau thắt, cũng bị chính hắn bỏ qua qua đi. Đến phiên ta sao? Nhưng ta còn không có tới kịp cầu đến nàng tha thứ. Nếu đây là nhân sinh cuối cùng một phút nói, cuộc đời của ta, như thế nào chỉ còn lại có hối hận hai chữ? Tống thời ngộ với trong một mảnh hắc gám mất đi tầm nhìn. Hoàng hốt chung. Tống thời ngộ tựa hồ lại thấy từ trước cái kia kỷ phồn âm ở trước mắt xuất hiện. Hắn nghe thấy chính mình thanh âm bất cần đợi hỏi, suy xét đến thế nào. Đối với ngươi mà nói cũng không phải kiện chuyện xấu, ngươi không phải thích ta sao. Kia chỉ cần có thể cùng ta ở bên nhau, ta đem ngươi trở thành ai đều không sao cả đi. Kỷ phồn âm nâng mặt nhìn hắn. Đừng đáp ứng ta a tống thời ngộ mơ mảng hồ đổ mà tưởng. Sau đó, hắn thấy kỷ phồn âm trầm mặt mà thong thảm mà chiều hắn dựng lên một cây biểu đạt khinh thường nó giữa Tống thời ngộ, ngươi xứng sao? Nàng dùng kêu mềm nhẹ lại mang theo một chút run dày thanh âm hỏi. Tống thời ngộ đột nhiên an tâm xuống dưới. Hắn cũng dưới đấy lòng hỏi chính mình đồng dạng vấn đề. Ta xứng sao? Chương 97 Tống thời ngộ mất đi ý thức khi, cảm thấy chính mình khả năng chịu không nổi này một quan. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại, mới phát hiện chính mình cư nhiên còn sống. May mắn cùng thống khổ nháy mắt lại lần nữa đang chéo, hắn còn sống ở cái này có kỷ phồn âm tồn tại trong thế giới. Tống Thời Ngộ miễn cưỡng mà quay đầu hướng mép giường nhìn lại, canh giữ ở mép giường chính là hắn Mâu thân. Mà phụ thân hắn dựa vào đầu giường kia trương bồi hộ ghế ngủ, biểu tình thoạt nhìn có chút mỏi mệt. "Ngươi tỉnh?" Tống Mậu kinh hỉ mà bổ nhào vào trước giường, xoay người lại sờ Tống Thời Ngộ cái chán, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, "Ngươi đứa nhỏ này, công tắc cũng không cần như vậy đua, trong nhà kém ngươi kiếm tiền. Ngươi tuổi còn trẻ, một cái mệnh thiếu chút nữa liền đua không có." Ba ba Mụ Mụ liền ngỡ như vậy một cái hài tử. Nếu ngươi không có, ta và ngươi ba ba như thế nào sống à? Tống mẫu nói nhịn không được khóc lên. Tống thời ngộ suy yếu mà cầm tay nàng. Mép giường chỉ có cha mẹ hắn. Đương nhiên khắc cũng không có gì hảo hy vọng xa vời. Tống mẫu lau nước mắt lại đi ấn gọi linh, chờ bác sĩ tới rồi đem một bộ kiểm tra đều làm xong, nói tạm thời không có gì vấn đề, nàng mới an tâm xuống dưới, dò hỏi tống thời ngộ đến tuột cùng sao lại thế này. Công ty thiếu tiền nói, hỏi trong nhà muốn thì tốt rồi nha. Nàng vô tống khi giấm lưu nhi văn học đầu phát ngộ cánh tay, có cái gì so tánh mạng càng quan trọng. Cái gì đều không đáng ngươi lấy mệnh đi đua. Tống thời ngộ có điểm hoàng hốt. Hắn nhớ tới kỷ phồn âm đã từng đối hắn nói thích ngươi cái kia kỷ phồn âm đã chết, những lời này phân lượng hắn lúc ấy không cảm thấy, hiện tại hồi tưởng lên mới cảm thấy nặng chiếu mà so Thái Sơn còn muốn áp người. Kỷ phồn âm có phải hay không cũng từng nguyện ý để mạng lại đua hắn thích. Nhưng kia đều là không thể quay về sự tình. Kỷ Phồn Âm quang biết Tống Thời Ngộ Đại Khái suất sẽ đi say rượu, nhưng không nghĩ tới lại một lần nhìn thấy hắn cư nhiên là ở xã hội tin tức thượng. Hô Thanh một nam tử nhân thức đêm công tác thêm uống rượu quá liều suất nữa chết đột nột, theo phóng viên điều tra biết được, nên nam tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, là người khác trong mắt ưu tú thanh niên tài tuấn, làm người khiêm tốn, sự nghiệp thành công. Kỷ Phồn Âm nhìn một nửa báo chí đưa tin liền đem điện thoại buông xuống. Người đều sắp chết, cho dù là ác marketing cũng sẽ ở ngoài miệng chửi chút đạo đức bất quá suýt nữa chết đột nột, ý tứ chính là Tống thời ngộ còn chưa có chết, cũng coi như hắn mạng lớn. Là hắn trợ lý hành động đến kịp thời. Trương Ngưng biết không nội dung bộ tin tức, hắn mắt xỉu đi trước cấp trợ lý gọi điện thoại, còn hảo là đã thông, trợ lý lập tức kêu xe cứu thương, xe cứu thương đến lúc đó còn có khí, một đốn, cứu giúp lại đây, bất quá nghe nói khả năng có hậu di chứng. Kỳ Phong âm thuận miệng hỏi, cái gì di chứng? Trương Ngưng nháy nháy mắt, hắn đem công ty đều ném xuống bị ba mẹ tiếp về nhà tóm lại không phải cái gì tiểu ma bệnh. Nga. Kỷ phôn âm mở ra di động bắt đầu xem về nhà tiến độ. Tống thời ngộ cũng liền thôi, lệ tiêu hành cùng kỷ hân hân bên kia cốt truyện thoại nhìn vẫn cứ thực xuất sắc. Tống thời ngộ cái kia đối tác ta nhớ rõ không phải cái gì đèn cạn dầu. Tống thời ngộ lần này về nhà dưỡng bệnh, chờ dưỡng hảo trở về, công ty nói không chừng đều thay đổi cái tên. Trưng ngưng ăn dưa phi thường toàn diện chuyên nghiệp, Nga, bất quá có người đại khái so với hắn công ty trước đóng cửa. Kỷ âm dương mắt ai kia đương nhiên là kỵ phụ kỵ mẫu, bọn họ đều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đến kỵ phồn âm nơi này tới, tuyệt vọng chi tình có thể thấy được một chút. Ở từ hai cái nữ nhi kia đầu đều không chiếm được trợ rút, lại bởi vì tiến cục cảnh sát thượng xã hội tin tức càng mượn không đến tiền về sau, kỵ phụ không hai ngày liền không thể không bán hiện tại trụ biệt thự cao cấp, đem trong nhà thuê bảo khiết người làm vườn từ từ toàn bộ đổi việc, bán dư thừa bất động sản cùng tam chiếc xe, công ty giảm biên chế 2 3, mới miễn cưỡng đem công ty bảo xuống dưới. Hai vợ chồng hiện tại ở tại một bộ 90 bình tiểu khu trong phòng, kỷ mẫu cũng không đảm đương nổi toàn chức thái thái, mọi việc đều đến chính mình qua tay. Kỷ phôn âm cảm thấy liền tính như thế bọn họ công ty cũng chỉ là lại nhiều sống tạm mấy ngày mà thôi, thực mau liền sẽ đã chết. Nói đến cùng, kỷ phụ người này chỉ có tiểu thông minh, không có kinh doanh đầu góc. Có người vẫn luôn giúp hắn, nói cho hắn nên làm như thế nào, hắn liền miễn miễn cưỡng cưỡng mà kinh doanh đi xuống, không ai cho hắn đương long đầu, chính hắn cũng chỉ có loạn đâm một hơi Cố tình như vậy cái mèo ba chân tính tình cùng đôi mắt còn cao thật sự, nay cũng chướng mắt kia cũng trướng mắt, tưởng dựa vào cả nữ nhi thăng giai cấp. Kỳ phôn âm lắc đầu. Nếu lại nữ nhi thuận thuận lợi lợi mà tồn tại làm nghiên cứu khoa học, kêu kỳ thật thăng giai cấp cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá không cần thiết kêu kỳ phụ kỳ mẫu biết. Bọn họ có cái phá sản kết cục là được. Không qua mấy ngày, phòng làm việc tới khách nhân. Kỳ phôn âm vốn dĩ đang ở phim trường nhìn chầm chầm một bộ mới vừa bắt đầu quay điện ảnh Điện thoại vẫn là thẩm thích từ phòng làm việc phát cho nàng. Tiếp xong điện thoại kỷ phồn âm lập tức liền trở về lái xe. Bởi vì tới người là Lệ Minh Nguyệt. Lệ Minh Nguyệt tự mình tiến đến mà không phải chỉ gọi điện thoại, thành y đã bại đến có đủ. Suy xét đến nàng là số lượng không nhiều lắm biết kỷ phồn âm thân phận thật sự người. Lệ Minh Nguyệt có lẽ cũng là lệ gia duy nhất thích hợp tới cùng kỷ phồn âm nói giao dịch người. Cái gì giao dịch? kia đương nhiên là cùng lệ tiêu hành có quan hệ. Ở phòng làm việc đợi gần một giờ Lệ Minh Nguyệt nhìn thấy Kỷ Phồn Âm liền đứng dậy, đã lâu không thấy. Kỷ Phồn Âm cùng Lệ Minh Nguyệt nắm xuống tay, đảo qua nàng sắc mặt, cười nói, "Bảo trọng thân thể, có tim đau thắt nói đến lập tức đi bệnh viện nhìn xem." Tống Thời Ngộ sự tình ngươi cũng biết. Lệ Minh Nguyệt một chút liền lý giải Kỷ Phồn Âm ý tứ trong lời nói, "Xin lỗi, về chuyện của ngươi ta nhiều hỏi thăm một ít." "Lý giải." Kỷ Phồn Âm đóng lại cửa văn phòng, ý bảo Lệ Minh Nguyệt ngồi. Tống Thời Ngộ cũng biết ngươi là ai sao? Lệ Minh Nguyệt không cấm hỏi. Hắn không biết. Kỷ phồn âm lắp đầu. Tống thời ngộ đương nhiên là không biết hảo. Tống thời ngộ cùng bạch chú hai người cùng lệ tiêu hành không giống nhau. Hai người kia đều cùng từ trước kỷ phồn âm từng có mặt trái giao thoa, lại đối hiện tại nàng sinh ra cảm tình. Từ trước mặt trái cảm tình cùng hiện tại chính diện cảm tình một khi bị chia lìa bọn họ liền sẽ không như vậy thống khổ hối hận. Nếu là tống thời ngộ biết hiện tại cùng trước kỷ, kỷ phồn âm không phải cùng cá nhân. Hắn không chừng còn sẽ thở phào nhẹ nhõm cảm thấy không như vậy thống khổ. Mà Lệ Tiêu Hành đối từ trước kỳ phồn âm ốm hẳn là vốn dĩ chính là ấy nãy cùng chấp nhiệm, vậy đến trái lại làm hắn ý thức được, hắn muốn người kia đã không còn nữa. Người còn khác nhau đối đãi. Lệ Minh Nguyệt nửa nói giỡn. Hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa sao? Kỳ phồn âm cũng cùng nàng khai cái vui lùa trở về. Hai người đều không yêu giảng vô nghĩa, mở màn đến nơi này liền không sai biệt lắm. Lệ Minh Nguyệt đem đôi tay đặt ở trên đùi, hỏi ta có thể chịu điếu thuốc sao? Kỳ phôn âm so cái thỉnh thủ thế, vốn dị ta trong văn phòng là cấm hút thuốc. Bất quá nam nhân không được, nữ sĩ có đặc quyền. Lệ Minh Nguyệt cười cười, nàng rút ra một cây yên kẹp ở chỉ gian, móc ra tinh xảo bật lửa bậc lửa tàn thuốc, nghe thấy ta tới tìm ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không đã biết mục đích của ta? Kỳ phôn âm thanh thản mà đem mười ngón giao nhau, làm ta đoán xem. Lệ ra muốn cho ta giúp lệ tiêu hành khôi phục thân thể hành động năng lực. Đúng vậy Lệ Minh Nguyệt nghiêng đầu đem Yên Phun đến bên cạnh, sau đó mới tiếp theo nói, ta nghe Phạm Đặc Trợ nói ta ca phía trước cho ngươi chuyển tiền thực sảng khoái, kỳ thật ta cũng là cái chuyển tiền thực sảng khoái người. Kỳ Phôn âm nở nụ cười, không tỏ ý kiến mà, ân Lệ Minh Nguyệt đem một phần bệnh lịch sao chép kiện phóng tới Kỳ Phôn âm trước mặt, đây là ta ca bệnh lịch, ngươi có thể trước nhìn xem. Tuy rằng đã nghe Trương Ngưng nói qua vài lần bắt quái nhưng xem bệnh đoạn thư cảm giác lại không quá giống nhau. Kỷ phồn âm đem mấy đại danh y di chẩn bệnh kết quả đều nhìn một lần, cảm thấy lệ tiêu hành tâm linh kỳ thật rất yếu ớt. Không, không. Phải nói, nhân loại tâm linh đều thực yếu ớt. Mà lệ tiêu hành sở trải qua, cái này kêu tự tìm tội chịu. Lệ tiêu hành yêu cầu chính là chính mình đi ra kỷ phồn âm biên phiên bệnh lịch biên nói, ngươi không cảm thấy ta giúp hắn chỉ là uống rượu độc giải khác sao? Nàng có lẽ có biện pháp làm lệ tiêu hành đi ra, nhưng kia cũng quá phiền thoái. Kia cũng trước giải khác. Lệ Minh Nguyệt đương nhiên mà đáp, ta cảm thấy lấy độc trị độc còn rất đúng bệnh hốt thuốc. Kỳ hân hân đâu? Nàng cũng biết ngươi tới tìm ta sao? Kỳ phôn âm thú vị hỏi. Chờ ngươi đi, nàng liền sẽ đã biết. Kỳ phôn âm nhướng mày nga một tiếng. Xem ra kỳ hân hân còn không có bị lệ ra người tiếp nhận trở thành trong nhà chính thức một viên, cho nên loại này gia đình cộng đồng quyết định đều không có thông chi nàng phân. Kêu kỳ phôn âm liền cảm thấy chính mình có thể đi một chuyến. Ném cái nhị, nhìn xem kỳ hân hân có thể hay không chính mình tăng câu chó cùng rất rậu. Ta có thể đi một lần, nhưng cũng chỉ có một lần. Kỷ phồn âm nói, nhưng thời gian từ ta tới định. Lệ Minh Nguyệt động tác một đốn, thật sự. Thật sự Kỷ phồn âm đem bệnh lịch bông, cười ngâm ngâm mà nói, cho nên hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện báo đáp vấn đề. Không thể không nói lệ ra là thật sự có tiền. Tuy rằng quyền lực đã ở dần dần quá độ đến lệ Minh Nguyệt trong tay, nhưng đối với lệ tiêu hành cứu trị vẫn là huynh tẫn toàn lực. Bọn họ thậm chí cấp ra đối tác vị trí. Nhưng lệ gia thủ quá lớn, một khi ngồi trên cái kia vị trí chẳng khác nào thành nửa cái công chúng nhân vật, kỳ phồn âm quyết đoán cự tuyệt. Cuối cùng cùng Lệ Minh Nguyệt nói chuyện với nhau quyết định chính là mấy bộ bất động sản, đều là đỉnh cấp võng hồng mua một bộ là có thể phơi cái nửa năm cái loại này biệt thự cao cấp, lệ ra trong tay lấy ra tới liền cùng làm bán sỉ dường như, cả nước các nơi chỗ nào đều có. Hơn nữa vẫn là cùng trước kia kỳ phồn âm làm buôn bán giống nhau, trước cấp quản khoản, lại làm việc. Hết thể nói thỏa lúc sau. Lệ Minh Nguyệt thở dài một hơi, mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ chính mình kinh ngạc, ta thực kinh ngạc, ta cho rằng ngươi là tiền đủ dùng là được cái loại này người. kỳ phôn âm nhớ mày, sắc thật đủ dùng là được, nhưng hiện tại không đủ dùng. Lệ Minh Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, văn kiện ta liền giao cho luật sư tới xử lý, chờ ngươi quyết định thời gian, liền cho ta biết một tiếng. Hảo! kỳ phôn âm tâm tình vui sướng mà chiều nàng phất phất tay, ta muốn đi tin tức, ngươi cũng có thể trước tiên nói cho bọn họ bọn họ. Lệ Minh Nguyệt đứng dậy, xoa xoa chính mình ngồi nhăn máy, ta ca cùng ta ba mẹ. Còn có kỷ hân hân kỷ phồn âm cong lên mặt mày, thay ta hướng nàng hỏi một tiếng hảo. Lệ Minh Nguyệt trầm mặc hạ, nàng nhìn kỷ phồn âm, này kỳ thật cũng coi như là thù lao. Kỷ phồn âm chiều nàng vô tội mà chớp chấp mắt, nàng tổng cũng sẽ biết đến. Lệ Minh Nguyệt lắc đầu, như là đầu hàng giường như nâng một chút tay liền từ kỷ phồn âm trong văn phòng đi ra ngoài. Nàng luật sư động tác thực mò. Bốn bất động sản thực mau liền vận tắc tới rồi kỷ phồn âm danh nghĩa, hợp đồng văn kiện đều là thẩm thích qua tay, hắn cái gì cũng không hỏi nhiều, sạch sẽ lưu loát xử lý hảo hết thảy nay mấy bộ biệt thự cao cấp ở quyền tài sản thay đổi trình tự hoàn thành qua đi, lập tức liền chí năng mà bị đổi thành về nhà rụ hoặc chỉ số. Kỷ phồn âm dựa vào làm công ghế soát một chút tiến độ đã chỉ còn không đến một tỷ áp lần đầu tiên nhận thấy được chính mình ly về nhà này hai chữ đã là như vậy gần. Chương 98 Kỳ hân Hân là từ lệ Minh Nguyệt trong miệng nghe được kỳ phồn âm sẽ đến tin tức này nàng kinh ngạc nhảy dựng phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ chính mình bụng sau đó mới hỏi vì cái gì ngươi thật sự yêu cầu hỏi sao Lệ Minh Nguyệt hỏi lại nàng kỳ Hân Hân nhắm lại miệng vừa rồi buột miệng thốt ra vừa hỏi cũng bất quá là bởi vì nàng quá mức kinh ngạc kỳ phồn âm tới còn có thể là vì cái gì đâu đương nhiên là vì lệ tiêu hành kỳ Hân Hân ngày đó đem đemỷ phồn âm thân phận thật sự nói cho lệ tiêu hành Đương trường trong lòng trước hết nhận thấy được chính là một trận trả thù tính khoai ý, giống như nàng rốt cuộc đêm trong khoảng thời gian này thống khổ áp lực đều chuyển rời đến lệ tiêu hành trên người đi. Mặt khác, cùng nàng phía trước sở tưởng tượng giống nhau, nàng sắc thật bởi vì đứa nhỏ này mà đã chịu ưu đãi. Nhưng cùng ưu đãi cùng nhau đã đến, còn có lạnh nhạt cùng giam lỏng. Kỳ hân hân nếu nói ra hiện tại kỷ phồn âm không phải từ trước kỷ phồn âm chuyện này, liền không thể không trả lời lệ tiêu hành thanh tỉnh lúc sau một loạt vấn đề. Lệ Tiêu Hành tuy rằng tứ chi đều không thể di động, nhưng hắn tựa hồ lại khôi phục thanh tỉnh cùng lý trí. Hắn ở Lệ Minh Nguyệt cùng Phạm Đặc Trợ làm bạn hạ đem Kỳ Hân Hân biết nói tuyệt đại bộ phận sự tình đều hỏi ra tới. Kỳ Hân Hân cắn chết chưa nói mộng sự tình, chỉ nói nàng phát hiện kỳ hồn âm trong thân thể thay đổi người, còn nêu ví dụ không ít chứng cứ. Mà này không sai biệt lắm vừa lúc cũng thực Lệ Minh Nguyệt biết nói tương xứng. Ở kia lúc sau, Lệ Tiêu Hành rốt cuộc đồng ý cùng tinh thần khoa bác sĩ gặp mặt cùng chẩn bệnh. Cùng lúc đó, Kỳ hân hân phát hiện chính mình bị hạn chế tự do thân thể. Nàng hoạt động phạm vi bị quy định ở cái này bệnh viện, chẳng sợ ra ra vào vào đi tới đi lui, bên người cũng có một trợ lý đi theo, sẽ không làm nàng đơn độc hành động, lý do chính là nàng yêu cầu an tâm dưỡng thai. Kỳ hân hân ngay cả gọi điện thoại, đều đến trước nói rõ ràng trò chuyện người là ai. Kết hôn việc này, càng là hoàn toàn không có người nhắc tới qua. Kỳ hân hân trên đầu cũng chỉ treo một cái hoàn toàn không chịu pháp luật bảo hộ hư danh vị hôn thê. Chẳng sợ nàng tưởng lúc này lại đổi cái nam nhân Đỉnh đầu cái này danh Hảo Hoài lệ tiêu hành hài tử Khó khăn có thể nói là địa ngục cấp ở Nhưng trong bụng đứa nhỏ này Kỳ Hân Hân không nghĩ từ bỏ Chứ phi tới rồi Sơn cùng Thủy Tận Nàng đều sẽ rửa theo trước mắt con đường này đi xuống đi Nàng khi nào tới Kỳ Hân Hân ngoan ngoan hỏi Nàng quyết định Hảo sẽ gọi điện thoại Lệ Minh Nguyệt nhìn nàng Nàng còn làm ta đối với người vẫn An Kỳ Hân Hân cắn cắn đầu lưới Từ này một câu nhẹ nhàng băng cơ vấn an nghe được tất cả đều là đến từ người thắng châm trọc cùng cười nhạo. Lệ ra đi thỉnh kỷ phồn âm tới gặp lệ tiêu hành, đến khách khách khí khí, từ lệ minh nguyệt tự mình tới cửa thỉnh. Nhưng nàng đâu? Rõ ràng hoài lệ tiêu hành hài tử, ở lệ ra lại vẫn là một ngoại nhân. Kỳ hân hân nuốt vào trong miệng mùi máu tươi, miễn cưỡng cười cười, nàng lại không phải tỷ tỷ của ta. tỷ tỷ ngươi nhật ký ta cùng ta ca đều xem qua. Ta biết ngươi còn che giấu một chút sự tình lệ minh nguyệt rút ra một cây yên kẹp ở chỉ gian không có bậc lửa, bất quá cũng không cái gọi là, hiện tại đối với ngươi chuyện quan trọng nhất là bảo hộ trong bụng đứa bé kia đi. Kỳ Hân Hân đem lòng bàn tay dán ở chính mình trên bụng nhỏ, nàng còn không có hiện hoài, thân hình gần nhất lại nhanh chóng gầy ốm, căn bản nhìn không ra tới là cái thai phụ. Có thể sinh ra tới cũng khá tốt, đỡ phải ta mẹ cả ngày thúc dục ta kết hôn. Lệ Minh Nguyệt đem nữ sĩ yên cắn ở trong miệng đi ra ngoài, nàng vây vây tay Hảo hảo dương thai. Chờ lệ minh nguyệt lại lần nữa đem phòng môn đóng lại, kỳ hân hân thân thể mới thoáng thả lòng lại. Từ mang thai lúc sau thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, bác sĩ nói thụ tình chứng chất lượng không tốt, dường ngủ trí cũng chật, kỳ hân hân đối cái này còn chưa thành hình hài tử càng thêm là tiểu tâm che chở. Một bước sai từng bước sai, nếu đã quyết định đem hài tử lấy tới làm chính mình hậu thuẫn, kỳ hân hân chỉ có thể chờ đợi nó có thể thuận lợi Giáng sinh, xoay chuyển chính mình cục diện Đại khái bởi vì Lệ Minh Nguyệt trên người cũng có loại tinh anh khí thế, hiện tại lại chịu trách nhiệm lệ ra kinh tế đại lương, Kỳ Hân Hân đối mặt nàng thời điểm luôn là có điểm bị hại vọng tưởng chứng dường như cảnh giác. Nàng nhẹ nhàng mà vướt ve chính mình mụn, lẩm non, hi vọng ngươi là cái có thể giúp đỡ mụ mụ vội hài tử. Đi gặp Lệ Tiêu Hành phía trước, Kỳ Phồn âm phải làm sự tình rất nhiều. Thí dụ như trước tiên chuẩn bị tốt từ biệt. Những người khác không cần để ý, nhưng quan hệ tốt ít đòi mấy người vẫn là yêu cầu chú ý. Tránh cho Ngưng khí đến nổ mạng. Kỷ phôn âm viết phong công đạo ngọn nguồn đúng giờ gửi đi biểu kiện bảo tồn ở hộp thư, giả thiết thời gian đặt ở dự tính đi gặp lệ tiêu hành 3 ngày sau. Phong làm việc sự tình cùng nhau giao cho Trương ngưng hoàn toàn không cần lo lắng nàng thủ đoạn sẽ quản không hảo kẻ hèn một cái phòng làm việc. Sau đó chính là hạ thâm, kỷ phôn âm đem khất nợ hắn vài tháng trường văn trương phát ra rồi, từ hạ thâm đệ nhất bộ điện ảnh nói đến mới nhất một bộ điện ảnh, một bộ cũng không có rơi xuống. Giải thích chi rõ ràng ngắn gọn cùng chuyên nghiệp độ lập tức xử này một thiên quả thực là luận văn tiêu chuẩn văn chương bị trong nghề tương quan nhân sĩ cùng hạ thâm phan điện ảnh điên cuồng chuyển phát điểm tán. Nay lại là một bút kỷ phồn âm không nghĩ tới ngoài ý muốn thu vào, nàng đành phải nhanh hơn bước chân lại cùng Trần Vân Thịnh hẹn ăn cơm thời gian, ngày liền định ở tháng 6-7 ngày. Đi gặp lệ tiêu hành ngày chính là kia phía trước 2 ngày, tháng 6 năm ngày. Kỷ phồn âm lấy không chuẩn chính mình kiếm đủ 10 tỷ lúc sau đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì Suy xét đến nàng đương trường chết bất đắc kỳ tử cũng là một loại khả năng tính, kỷ phôn âm cẩn thận mà viết xuống di thư chạy tranh công chứng. Công chứng chấu người dùng một loại tuổi còn trẻ liền viết hảo di chúc biểu tình thế nàng làm tốt thủ tục. Đương này hết thể đều làm tốt lúc sau, kỷ phôn âm mới cho lệ minh nguyệt gọi điện thoại thông chi tháng 6 năm ngày cái này ngày. Kỷ phôn âm chính mình lái xe đi bệnh viện, ở bãi đỗ xe bị lệ minh nguyệt tự mình mời vào đi, lên lầu liền nhìn đến chờ ở thang máy ngoại lệ phụ lệ mẫu Hai vị chỉ xem bề ngoài liền biết là sống trong nhung lụa trung niên nhân tiến lên hòa ái mà cùng nàng trao hỏi. Bất quá kỷ phồn âm cảm thấy bọn họ trong lòng đại khái cũng không như vậy hòa ái. Ai tâm đều là thiên. Chính mình nhi tử biến thành như vậy, bọn họ trong lòng đầu sỏ gây tội nói vậy không ngừng một người. kỳ phồn âm có tự mình hiểu lấy, nàng đại khái cũng là tên kia đơn một cái. Chẳng qua hiện tại lệ tiêu hành khôi phục hy vọng ký thác với nàng trên người, lệ ra cũng không thể không nhẹ lấy nhẹ phóng, tiểu tâm đối đãi. Đoàn người đi đến phòng bệnh trước khi, Lệ Minh Nguyệt liền đề nghị đi kêu tâm lý chủ trị bác sĩ lại đây cùng nhau nói chuyện. Kỷ phồn âm lắp đầu, ta có thể cùng Lệ Tiên Sinh đơn độc nói trong chốc lát lời nói sao. 15 phút sau, lại thỉnh bác sĩ đến đây đi. Hảo. Lệ Minh Nguyệt một ngụm đồng ý, nàng thế Kỷ phồn âm mở ra phòng bệnh môn. Lệ Tiêu Hành đã sớm bị nâng dậy dựa ngồi ở đầu giường, hán tử Kỷ phồn âm xuất hiện ở ngoài cửa phòng bắt đầu liền đem tầm mắt đầu ở nàng trên người. Lệ Tiên Sinh. Kỳ phôn âm chào hỏi, trở tay đóng cửa lại, đi hướng mép giường rũ mắt quan sát hạ lệ tiêu hành bộ ráng. Hắn nguyên lai là cái xinh đẹp con rối hiện tại chính là cái rách nát con rối hạ cám hệ. Tay không thể động sao. Nàng lại di động tầm mắt đi xem lệ tiêu hành ngón tay, đem chính mình tay buông tha đi, liền huyền ngừng ở hắn mu bàn tay phía trên không đến 1 cm địa phương. Kỳ phôn âm tạm dừng chờ đợi trong chốc lát, lệ tiêu hành ngón tay đều không có động một chút. Nàng dương dương mi kéo quá ghế rửa xuống Mỉm cười, ngươi xem ta ánh mắt không giống nhau. Lệ tiêu hành nhìn chầm chầm nàng xem, giống muôn từ nàng trên mặt nhìn thấu nào đó âm như giống nhau. Là bởi vì biết ta không phải ngươi khi còn nhỏ cái kia thiên sứ sao. Kỳ phôn âm lại hỏi. Đó là không có khả năng sự tình lệ tiêu hành rốt cuộc ách thanh mở miệng, ngươi nhiều nhất là nàng một nhân cách khác. Dùng khoa học tới nói cũng cũng chỉ có thể giải thích đến nước này. Kỳ phôn âm không tỏ ý kiến, ta khách hàng có ai, ngươi đều đã điều tra xong, đúng hay không? Ba người bên trong, ta chỉ ở ngươi trước mặt thừa nhận chuyện này, lệ tiên sinh biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Bởi vì ngươi cùng bọn họ không giống nhau à? Kỷ phôn âm nhàn nhãm mà đem đôi tay 10 ngón dao nhau đặt ở chính mình đầu gối, thân thể hơi không nhìn lệ tiêu hành, bạch chú cùng tống thời ngộ, bọn họ có thể thay đổi, là bởi vì ta xuất hiện. Nếu không có ta, bọn họ cũng không sẽ cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Nhưng ngươi không giống nhau, ta xuất hiện đối với ngươi mà nói. Lý nên là cướp đi ngươi muốn nhất đồ vật. Ngươi không biết ta muốn chính là cái gì. Lệ tiêu hành thề thuốc phủ nhận. Ngươi truy đổi chính là một cái người chết bóng dáng. Kỳ phôn âm không để ý đến hắn phủ nhận, nàng trắng ra hỏi, như thế nào, kỳ hân hân không nói cho ngươi sao. Ngươi thiên sứ là như thế nào bị nàng liên cùng những người khác đùa bỡn trên ép, cuối cùng tự sát Lệ tiêu hành hô hấp dồn dập lên. Ngươi ở biết chính mình nhận sai người lúc sau, sở làm chuyện thứ nhất chính là đem trách nhiệm đều đẩy đến kỳ hân hân trên đầu. Kỳ phôn âm nói, đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải nói nàng vô tội, nhưng ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình. Ta nhận sai ân nhân hơn nữa mới vừa biết chính mình mấy năm trước buồn có thể cứu vất nàng cùng có người cố tình bạo danh thay thế ta ân nhân mà ta chỉ là đã chịu lừa gạt chi gian, có một cái rõ ràng hơn câu. Ngươi đều có tự bảo vệ mình bản năng, vì giữ gìn tự mình nhận chi, lệ tiêu hành tiềm thức mà tránh đi người trước, lựa chọn càng vì nhẹ nhàng người sau. Thậm chí còn... Hắn đôi chuyện này xử lý phương thức muốn hai người kiêm đến cũng là vì đối chính hắn làm ra bồi thường. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, lệ tiêu hành trong lòng chỉ sợ cũng không cho rằng chính mình có sai. Đây là hắn quan niệm, kỷ phồn âm từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn cũng đã biết được. Cho nên công này thuẫn, liền phải làm này mâu. Lệ tiêu hành nhất trí mạng nhược điểm chính là là hắn tự thân vô pháp thoát khỏi tàn tật. Ta còn không có cùng ngươi bác sĩ tâm lý nói chuyện với nhau quá, nhưng ta biết ngươi vì cái gì đột nhiên mất đi đối đôi tay không chế. Kỷ phồn âm cúi đầu nhìn nhìn biểu, còn có 10 phút thời gian, vì thế nàng chậm dãi nói, bởi vì ngươi biết ngươi có thể từ trên giường ngồi dậy, đó là kỷ phồn âm công lao. Lệ tiêu hành cũng không làm phản bác, cho nên chờ đến ngươi ý thức được chính mình không chỉ có không có hồi báo này phân ân tỉnh ngược lại trợ giúp thương tổn nàng người khi, ngươi tiềm thức liền đem ngươi hành động năng lực tức đoạt. Kỷ phồn âm cười cười, chính là, đến tuột cùng là ai đem cái này ý niệm thật sâu cấy vào ngươi trong đầu đâu. Lệ tiêu hành trên mặt lộ ra một chút bừng tỉnh biểu tình. Là kỳ hân hân A. Kỳ phôn âm hướng ghế giữa nhích lại gần, nàng không chút để ý mà nói, ngươi ngắm lại, ngươi cảm thấy ngươi hái nàng, bởi vì nàng cứu ngươi, là ngươi quang, cho nên ngươi cảm thấy ngươi nguyện ý đem hết thể đưa cho nàng, chẳng sợ nàng không yêu ngươi, ngươi cũng sẽ vẫn luôn thủ nàng. Này đó đều là ngươi trước kia chính mình nói ra lời kịch. Lời này kỳ thật nửa thật nửa giả. Lệ tiêu hành dù cho đã chịu kỳ Hân Hân ảnh hưởng Điều cũng nhiều nhất chính là bị quan tiến cùng cái trong phòng, trong mắt trong lòng chỉ có kỳ Hân Hân. Sau đó Kỷ Phồn Âm biết được việc này, không chút do dự đem cửa phòng khóa lại ném chìa khóa còn cấp cửa sổ toàn thượng đinh điêu ra cố. Cho nên ngươi cùng Bạch Trú Tống thời ngộ còn có một chút bất đồng kỳ Phồn Âm nhìn Lệ Tiêu Hành mặt, bởi vì kỳ Hân Hân lựa chọn gà cho ngươi, ngươi là bị nàng thiên vị, sở lựa cho người, hẳn là có người sẽ đang âm thầm ghen ghét ngươi có thể trở thành nàng vị hôn phu đi. Lệ Tiêu Hành hầu kết lăn lăn, Đột nhiên như là buồn nôn dường như phát ra một tiếng nôn khan. Kỷ phôn âm quay đầu lại hướng cửa làm cái thủ thế, đồng thời đứng lên, đến nỗi khôi phục kỳ thật cũng không cần ta tới hỗ trợ cái gì, chỉ cần ngươi đem này trong đó mâu thuẫn giải quyết, chính mình trong đầu tiềm thức gông cùng siềng xích không cũng là có thể đánh vỡ sao. Chờ một chút. Lệ tiêu hành ở sau lưng gọi lại kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm quay đầu lại chiều hắn dơ dơ lên mi. Lệ tiêu hành lông mi rung động, đặt câu hỏi thanh âm rách nát mất tiếng. Nếu ta sớm hơn là có thể phát hiện nhận sai người, có phải hay không liền sẽ không mất đi nàng? Mất đi. Không có A ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Kỷ phôn âm kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì có được quán nàng? Từ phía sau vọt vào tới lệ minh nguyệt khó khăn lắm đỡ lệ tiêu hành hướng mép dường té ngã nửa người trên. Tiếp theo từ kỷ phôn âm bên người nhanh chóng trải qua chính là mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ. Kỷ phôn âm đứng ở tại chỗ triều lệ tiêu hành cười cười, đối hắn làm cái tái kiến thủ thế. Sau đó nàng tìm được phạm đặc trợ, lễ phép mà, kỳ hân hân ở nơi nào. Ta muốn đi trông thấy nàng. chương 99 Lệ tiêu hành phụ thân rỗi tay ngăn lại kỳ phồn âm đường đi. Vị này cao mi thâm mục, biểu tình nghiêm túc trung niên nhân nói, yêu cầu những chuyện ngươi làm còn không có kết thúc. Công tác của ta đã hoàn thành kỳ phồn âm xoay người nhìn về phía lệ tiêu hành, hắn đã biết nên làm như thế nào mới có thể khôi phục. Lệ phụ nhìn thoáng qua lệ tiêu hành, thật sâu mà nhăn lại mi. Trọng điểm liền ở. Hắn có nghĩ làm như vậy? Kỷ phôn âm nói, có đôi khi ngươi cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, không phải sao? Nàng tránh đi lệ phụ cánh tay đi ra ngoài, lúc này không có lại đã chịu ngăn trở. Phạm đặc trợ vừa rồi cấp kỷ phôn âm chỉ cái phòng, kia đại khái chính là kỷ hân hân nơi vị trí. Kỷ phôn âm tìm được nàng cơ hồ không phí công phu kia phòng cửa đứng gác giường như lập một cái xuyên tây trang người, nói bảo tiêu khó giữ được tiêu, nói trợ lý không giúp đỡ lý. Kỷ phôn âm gõ cửa khi Cái này hắc tây trang chỉ là nhìn nàng một cái, cái gì cũng không có làm. Bên trong cánh cửa truyền đến khàn khàn trả lời thanh, mời vào. Kỳ phôn âm liền đi vào. Kỳ hân hân ngồi ở một trường đơn người trên sofa, giữa mắt nhìn thấy người tới thế nhưng là nàng khi, theo bản năng mà sau này co dù lại, che chở bụng nhỏ, ai làm người tới? Tiền. Kỳ phôn âm cũng không đi thân cận quá, nàng ở môn phụ cận đứng yên, ngươi biết ta khẳng định là thu tiền tới. Không nghĩ tới gần kỳ hân hân là một chuyện. Chủ yếu là sợ kỳ hân hân cái này tân thai phụ đột nhiên rốt của căn bản. Không, ai làm ngươi tiến vào phòng này? Là lệ tiêu hành vẫn là lệ minh nguyệt. Kỳ hân hân hùng hổ dọa người hỏi, bọn họ hiện tại là cái gì tính toán? Có phải hay không muốn đem ta hài tử? Ngươi đoán? Kỳ phôn âm nở nụ cười. Đối với đa cơ hồ điền của người thông minh, căn bản không cần đối bọn họ giải thích cái gì. Đơn giản nhất, nhất ba phải cái nào cũng được lời nói liền cũng đủ làm cho bọn họ chính mình nao bổ ra một toàn bộ lo Ngươi đã gặp qua lệ tiêu hành, ngươi thu tiền liền khẳng định sẽ hảo hảo làm việc kỳ hân hân lẩm bầm mà nói, lệ ra người khẳng định cảm thấy ngươi so với ta hữu dụng. Nghe nói ngươi hài tử có điểm nguy hiểm. Kỳ phôn âm nhìn kỳ hân hân bụng. Nơi đó còn nhìn không ra tới mang thai dấu hiệu, bất quá nghe bắt quái tay thiện nghệ trương ngưng nói, giống như đứa nhỏ này có thể hay không sinh hạ tới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Liên tính có thể sinh ra, kỳ hân hân cũng ngồi không thượng lệ tiêu hành thê tử vị trí Kỷ phôn âm vừa rồi đã trước xác định hảo điểm này. Lệ tiêu hành bên kia chuẩn bị công tác đã làm tốt, đương nhiên liền đến phiên cấp kỷ hân hân làm một chút tâm lý ám chỉ. Kỷ phôn âm nhưng không quên còn có một cái sầm hướng dương chờ đi thu thập. Ta hải tử cùng ngươi không có quan hệ kỷ hân hân cảnh giác mà khúc khởi hai chân che ở trước người, ta nhất định sẽ bảo đảm nó bình bình an an xuất thân. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta vừa mới chuẩn bị đi, ngắm lại còn không có nhìn thấy ngươi, lại đây thăm ngươi liếc mắt một cái mà thôi. Kỳ phôn âm chiều nàng vây vây tay, ngươi quá đến so với ta trong tưởng tượng còn muốn thảm một chút, này ta liền vui vẻ. Kỳ hân hân sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Bạch chú cùng tống thời ngộ đều về nhà Kỳ phôn âm lại hỏi, bọn họ cùng ngươi liên hệ quá sao? Kỳ hân hân nắm chặt nắm tay, vẫn là không nói lời nào. Vậy ngươi còn giữ lại ai đâu? Kỳ phôn âm trông cầm tự hỏi tự đáp, nga đối, còn có sầm hướng dương. Nghe nói hắn phòng làm việc bởi vì điện ảnh quay chụp chu kỳ kéo đến quá dài, tiền mau cùng không thượng Kỳ phôn âm chân thành vấn đề, kỳ hân hân, còn có ai có thể giúp ngươi? Nếu mọi việc đều yêu cầu người tới trợ giúp mới có thể hoàn thành nói, đương chung quanh một cái có thể hỗ trợ người cũng không có thời điểm, chẳng phải là cái gì cũng làm không được. Không cần ngươi nhọc lòng. Kỳ hân hân lạnh lùng mà nói. Kỳ phôn âm đánh giá liếc mắt một cái nàng vẫn luôn không có lơi lỏng phòng ngự động tác, minh bạch. Kỳ hân hân đem hy vọng cuối cùng đều đè ở đứa nhỏ này trên người. Vậy ngươi cố lên, lần sau tai kiến. Kỳ phôn âm rỗi tay vặn ra then cửa tay, sau đó làm bộ đột nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu nói, đúng rồi, ta xem ngươi đi ra ngoài cũng không có phương tiện, lần sau ta lại đến khi, có cần hay không ta cho ngươi mang điểm thứ gì tới. Nói được giống như là tham tụ giống nhau. Không, cần, muốn. Kỳ hân hân gần từng chữ một mà cự tuyệt. Kỳ phôn âm nhướng mày liền ra khỏi phòng chuẩn bị trực tiếp rời đi bệnh viện. Lệ tiêu hành sẽ không lưu lại đứa bé kia. Liền tính nguyên bản sẽ Hiện tại cũng sẽ không. Kỳ hân hân ngồi ở trong phòng nghĩ vừa rồi kỳ phồn âm nói mỗi một câu, cảm thấy kia trong đó mỗi một cái từ tựa hồ đều tràn ngập điểm xấu ám chỉ cùng khoe ra. Kỳ phồn âm về sau còn sẽ lại đến. Nàng sẽ lấy cái gì thân phận tới gặp lệ tiêu hành? Là tính toán dùng khi còn nhỏ ân tình đem lệ tiêu hành một chút một chút mà kéo về đi. Kỳ hân hân lại cấp lại tức, nhưng gần nhất không có hành động phương thức, thứ hai lại không thể không dựa theo bác sĩ dặn dò thư hoán tâm tình tránh cho ảnh hưởng thai nhi Thông tục điểm nói, kỳ hân hân toàn bộ thời gian mang thai đều là nguy hiểm kỳ, mỗi thời môi khắc đều có sinh non nguy hiểm. Kỳ hân hân ở trong phòng ngồi một hồi lâu, lại uống lên một chỉnh ly nước cấm, mới thoáng bình tĩnh xuống dưới. Nàng thở dài một hơi khi, môn lần nữa bị người gó vang, cái kia vẫn luôn thủ nàng trợ lý trực tiếp mở ra môn, sau đó là lệ minh nguyệt đẩy xe lăn đi vào trong phòng. Trên xe lăn ngồi lệ tiêu hành. Kỳ hân hân trừng lớn đôi mắt thẳng khởi nửa người trên. Nghẹn họng nhìn chân chối trong chốc lát mới lộ ra kinh hỉ biểu tình đứng lên, tiêu hành. Ngươi tay đã không có việc gì sao? Lệ Minh Nguyệt đem lệ tiêu hành đẩy đến kỳ hân hân trước mặt không xa vị trí, không có rời đi. Lệ tiêu hành nhàn nhạt mà nói, ngồi. Kỳ hân hân thấp phỏng mà một lần nữa ngồi xuống, có điểm ngượng ngùng mà ôm bụng, vậy ngươi đã nghe nói qua ngươi lập tức liền phải làm ba ba sự tình sao? Ta sẽ rất cẩn thận che chở nó. Lệ tiêu hành nhìn tay nàng cùng bụng. Kỳ hân hân lại thử hỏi, Người có nghĩ sờ sờ xem. Nàng nói đi nắm lệ tiêu hành rũ đặt ở xe lăn trên tay vịn tay phải, sắp muốn nắm lấy nháy mắt, lệ tiêu hành trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ lầm bẩm. Nói là lầm bẩm, càng như là, sinh lý tính phản cảm cái loại này nôn khan. Lệ Minh Nguyệt lập tức đem xe lăn sau này kéo một tốc vừa lúc làm kỳ hân hân tay rơi xuống cái không. Kỳ hân hân sững sờ ở tại chỗ. Nàng nghĩ tới lệ tiêu hành khả năng sẽ sinh khí, tức giận, trao phúng, nhưng không lường trước đến lệ tiêu hành loại này phản ứng Ngươi cảm thấy ta ghê tởm? Kỳ Hân Hân khó có thể tin hỏi. Nàng vừa vặn tốt không dễ dàng ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt lại toàn bộ dũng đi lên, thiêu biến ngũ tạng lục phủ, Lệ Tiêu Hành, ta trừ bỏ đã lừa gạt ngươi một lần, rốt cuộc còn đối với ngươi đã làm cái gì có thể làm ngươi như vậy ghê tởm sự tình. Đính hôn lúc sau, ta từng có cái gì thực xin lỗi ngươi. Đây chính là ngươi Lệ Tiêu Hành hài tử. Lệ Tiêu Hành như mày, hài tử có thể lưu. Hai tử nhưng kỳ Hân Hân nghẹn một chút mới tiếp theo, ta đây đâu? Ta chính là một cái đại dựng tử cung phải không? Lệ tiêu hành lãnh đạm mà nói, ngươi cũng có thể không làm. Kỳ hân hân há miệng thở dốc lời nói như là viên hoành bao con nộng đổ ở cổ họng, ra không được cũng nuốt không dưới. Không sai, hai tử là nàng duy nhất cậy vào, nàng không thể từ bỏ. Ngươi đối ta cầu hôn. Kỳ hân hân thấp giọng nói, ngươi nói sẽ bảo hộ ta, ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng cái đó đều là. Ta sẽ bảo hộ sẽ ái người, là ngươi sao? Lệ tiêu hành đánh gây nàng, hắn lệnh băng hỏi. Người kia không phải đã chết ở ngươi trong tay sao? Kỳ Hân Hân hoảng loạn mà nhìn thoáng qua Lệ Minh Nguyệt, phát hiện đối phương căn bản không có kinh ngạc phản ứng, hiển nhiên đã sớm biết. Minh Nguyệt, Lệ Tiêu Hành thấp giọng kêu. Lệ Minh Nguyệt chuyển động xe lăn đem hắn ra bên ngoài đẩy đi. Chờ ta sinh hạ hài tử, ngươi còn sẽ cùng ta kết hôn sao?" Kỳ Hân Hân ở hắn sau lương vội vàng hỏi. Lệ Tiêu Hành không có trả lời. Lệ Minh Nguyệt cuối cùng xoay người đóng cửa khi nhìn kỳ Hân Hân liếc mắt một cái, ánh mắt kia cái gì cũng không có không có đối trưởng tàu tôn trọng, cũng không có đối tân sinh mệnh sắp đến vui sướng. Môn cách một tiếng đóng lại. Kỳ Hân Hân tay chân lạnh lẽo, trong bụng hơi hơi làm đau lên. Không được, Lệ Tiêu Hành không có tính toán lưu lại nàng. Không thể như vậy ngồi chờ chết. Kỳ Hân Hân bất quá ngốc lăng vài giây thời gian, liền lập tức từ bên cạnh ngăn tủ thượng trảo qua chính mình di động, run rẩy xuống tay bắt một cái dây số. Đầu tiên là thí Bạch chú, một lần đã bị tiếp lên. rè, cứu cứu ta Kỳ Hân Hân đem khóc gầm đè ở trong cổ họng." Chỉ dám nhỏ giọng xin giúp đỡ Ta bị lệ tiêu hành giam lỏng Ta biết ngươi khẳng định có thể giúp ta Ta cần thiết đến từ nơi này chạy đi Bạch chú hỏi Vì cái gì không báo nguy Kỳ hân hân nói năng lộn xộn mà nói Ta không dám Ta Ta hỏi hắn hài tử Nhưng hắn không nghĩ muốn Ta Ta cần thiết bảo hộ ta hài tử Nàng đột nhiên cắn môi Không nghĩ tới chính mình cư nhiên đi bước một Còn có thể lưu lạc đến càng vì thê thảm hoàn cảnh giữa Liên ở không lâu phía trước Nàng còn tưởng rằng bị lệ tiêu hành coi như kỳ phồn âm thế thân cũng đã cũng đủ xỉ nụ. Bạch chú dừng một chút, mới trả lời, ta ở Hiến Đô, thương mà không giúp gì được. Nhưng ngươi nhận thức như vậy nhiều người. Liên tính dùng tiền, cũng có thể mua được người từ bệnh viện giúp ta chạy đi đi. Kỳ hân hân cầu xin, ta còn cần một cái có thể ẩn thân địa phương, có thể mượn dùng ngươi phía trước chung cư sau. Bạch chú trầm mặc một chút, ta sở hữu tài sản đều bán. Kỷ Hân Hân phản ứng đầu tiên chính là Bạch Gia cũng muốn phá sản kỷ phụ kỷ mẫu khoảng thời gian trước liền ở điên cuồng bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật. Những cái đó tiền ta chuẩn bị đều cấp kỷ phun âm. Kỷ Hân Hân véo khẩn chính mình lòng bàn tay, ngươi cho nàng tiền còn chưa đủ nhiều sao? Vũ Nhục dùng lại nhiều tiền đều bồi thường không được. Juzhe, ngươi cũng lựa chọn phản bội ta, yêu nàng sao? Kỷ Hân Hân thấp thấp hỏi. Nhưng đang nghe thấy Bạch chú trả lời phía trước, Kỷ Hân Hân liền bất kham gánh nặng mà dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Nàng ở chính mình thông tin lục nhìn lại xem, cuối cùng trần trờ mà đem một cái đã bị kéo hắc dây số từ thông tin lục tìm ra tới. Sầm hướng dương. chương 100. Kỷ phôn âm cấp cuối cùng hạ màn kịch trường an bài hảo xuất diễn, chính mình cũng không có đi hiện trường xem diễn tính toán. Từ lệ tiêu hành nơi đó trở về ngày hôm sau, kỷ phôn âm hỏi hỏi phòng làm việc trong nghề thâm niên nhân sĩ, thực dễ dàng liền biết sầm hướng dương đoàn phim đột nhiên lâm thời nghỉ một ngày. Dựa theo kỷ phôn âm phòng trừng. Mai kia hẳn là là có thể đạt thành 10 tỷ mục tiêu Vì thế kỷ phôn âm liền bắt đầu di động không rời tay 10 phút soát một lần áp tiến độ hàng ngày Phòng làm việc tiểu cô nương nhịn không được hỏi nàng lão bản yêu đường sao Vì cái gì vẫn luôn nhìn di động Nàng hỏi cái này lời nói khi vừa lúc là bên trong buổi chiều trà thời gian Hơn phân nửa cái phòng làm việc đều đang sở cá ăn đồ ăn vặt Lời vừa ra khỏi miệng Mặc kệ là đang sở cá vẫn là ở công tác đều ngẩn đầu nhìn về phía kỷ phôn âm Ngay cả chuẩn bị đi vê đút cờ một cái đều cầm lòng không động mà ngừng lại. Kỳ phôn âm mới vừa ở xem tiến trướng tuyệt bút con số trinh thám sự kiện tiến độ, nghe thấy vấn đề ngẩn ra một chút mới cười rộ lên, không có yêu đương, ta đang xem một cái rất quan trọng tiến độ. Vậy là tốt rồi. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra vô vỗ chính mình ngực, lao bản là đại gia sao? lão bản nếu là có bạn trai, liền sẽ không như vậy bác gái mà mỗi ngày bỏ tiền cho chúng ta mua đồ vật ăn. Kỳ phôn âm thưởng thức xuống tay cơ, nở nụ cười. Nơi này công tác bầu không khí nàng thức thích, cùng từ trước nàng chính mình cá nhân phòng làm việc rất giống. Buổi chiêu trà thời gian thoảng qua, mọi người vỗ vỗ tay thượng đồ ăn cặn lại về tới chính mình công tác chúng đi. Kỳ phôn âm cũng không ngoại lệ mà hướng chính mình văn phòng phương hướng đi đến, sau đó đột nhiên thu được trương ngưng tin tức. Trương ngưng, một cái sinh hoạt ở bát quái tuyến đầu đấu sĩ, cấp kỳ phôn âm thật khi phát tới phía trước mới nhất động thái, kỳ hân hân không thấy, lệ ra đang ở cha bệnh viện xuất nhập video giám sát. Kỷ âm mày Không nghĩ tới sầm hướng dương hiệu suất còn rất cao.